Mời các bạn cùng nghe phần 17 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Phiên ngoại 40, cầm mụi mụi mua đồ ăn, Ninh Hiên làm một đốn phong phú bữa tối. Cánh gà chiên coca thịt kho tàu cà chua xào trứng gà, tỏi nguyễn rau xanh, củ cải trắng, sương cốt canh nấm. Nhiều ra tới trứng gà cùng Coca đều là Ninh Hiên cầm muội muội dư lại 11 đồng tiền đi gần đây tiểu siêu thị mua, còn cấp tiểu gia hòa mua một lọ sữa chua, nàng chính ôm hút lưu đâu. Lan Tì Tì ăn cơm cơm, nhìn này tràn đầy mà một bàn hảo đồ ăn, tiểu Tại tại phản ứng đầu tiên là đi kêu Lan Ỉ lại đây ăn. Bọn họ trụ gần, hai ngày này ăn cơm cũng đều là cùng nhau ăn, cho nên tiểu Tại tại đã thói quen cùng Lan Ỉ hai chị em cùng nhau ăn cơm, tới rồi cơm điểm liền sẽ đi gọi người. Hảo Lan ỷ do dự một chút, lại nhìn mắt chính mình muội muội mua một đống trái cây cùng món đồ chơi, rốt cuộc vẫn là ra mặt dày gật đầu theo tiếng. Lan Như cầm Lan ỷ điêu khắc tác phẩm bán không ít tiền, ước chừng có 100 nhiều, kết quả trong đó một nửa bị nàng cầm đi mua các loại trái cây, một nửa kia trừ bỏ cấp Lan ỷ mua cái phim hoạt họa ly nước ở ngoài, mặt khác đều biến thành các loại tiểu nữ hài thích xinh đẹp món đồ chơi. Lúc ấy nhìn đến mấy thứ này, Lan ỷ muốn mắng người tâm đều có. Nhưng nàng vẫn là cố kỵ lan như là nàng biểu muội mà không phải thân muội, hơn nữa còn ở màn ảnh hạ, cho nên chỉ là đơn giản nói nàng hai câu, liền không lại nói khác. Nhưng mặc dù nàng đều tận lực dùng nhất ôn hòa mà thủ đoạn đi giáo dục hai từ, lan như vẫn là bị tỉ tỉ thiếu chút nữa sọa khóc. Còn hảo, nàng cũng ý thức được chính mình sai lầm, cho nên ở thượng bàn ăn phía trước chủ động đem chính mình mua món đồ chơi phân một cái cấp tiêu tại tại tại tại muội muội, cái này tặng cho ngươi. Đây là cái gì? Tiểu tải tại nhìn chằm chằm kia một cây màu hồng phấn, đỉnh có cái ngôi sao nhỏ còn sáng long lanh đồ vật thỏ vẻ nghi hoặc. Nàng không thấy thế nào quá phim hoạt hình cho nên cũng không biết cái này là thứ gì. Tiên nữ ma pháp bổng, làn như cấp tiểu tải tại giải đáp còn hứng thú bừng bừng mà cho nàng an lợi cái này là ma pháp tiểu tiên tử ma pháp bổng Nga, nó có ma lực. Wow! Nghe xong Lan như an lợi, tiểu tải tại thức khắc cảm thấy cái này tiên nữ ma pháp bổng hào thần kỳ, không cấm hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm nó ta đây có thể vẫy vẫy ma pháp bổng làm hoa màu lập tức liền lớn lên hào cao thật lớn sao. Hoa màu, từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong thành thị Lan như một ngốc, không biết đây là thứ gì, nhưng vẫn là cường chống trả lời, nhưng có thể đi. Thật vậy chăng ca ca, tiểu tải tại nhìn ra Lan như không xác định rước khoát quay đầu đi tìm đại nhân chứng thực. Ninh hiên nội tâm, giả. Hảo đi, không cần ca ca trả lời tiểu tại tại đã biết đáp án. Nàng tiếc nuối mà thở dài, nhưng cũng chi kỳ mà không chọc thủng lan như nói dối. Không, này đối lan như tới nói không phải nói dối, nàng là thiệt tình tin tưởng ma pháp này bổng là có ma pháp cho nên chỉ có thể nói đây là tiểu hài từ đồng thoại mà thôi. Đáng tiếc căn bản không biết đồng thoại là cái thứ gì tiểu tại tại nội tâm không có thứ này, nàng tư tưởng vẫn là tương đối thiên hiện thực. Cho nên nàng chỉ đem ma pháp bổng trở thành một cái bình thường xinh đẹp món đồ chơi, Từ Lan Như trên tay tiếp nhận cảm ơn như như tỉ tỉ. Cấp xong món đồ chơi, Lan Như có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được nhà mình biểu tỷ nhìn nàng ánh mắt nhiễm vài phần tán thưởng. Nàng biết chính mình làm đúng rồi, không cấm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần thái gian cuối cùng không vừa mới như vậy thật cẩn thận. Bốn người vẫn là ngồi ở khách điếm đầu nguyên lai like vị trí, mỹ mỹ mà ăn qua một đốn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Lan ỉ chủ động đứng dậy cầm muội muội mua trái cây cắt một ít mang lên tới cho đại gia ăn. Ninh Hiên chọn một ít tương đối mềm thích hợp cấp tiểu hài từ ăn trái cây đút cho muội muội ăn trái cây tiểu tại tại có thể so dùng bữa đồ ăn thời điểm nàng đáng yêu nhiều trên cơ bản uy cái gì ăn cái gì sẽ không kháng cực cùng kén ăn. Vừa ăn trái cây, Ninh Hiên biên cùng Lan ỉ trò chuyện thiên. Hắn đã phát hiện Lan ỉ không chỉ có lớn lên cùng hắn giống nhau đẹp hơn nữa rất nhiều đề cập tam quan linh tinh vấn đề. Đều cùng hắn quan điểm tương đồng, đổi cái cách nói, đó chính là hai người thực liêu đến tới. Này không khỏi làm hắn đối nàng nổi lên hào tốt hơn cảm, cũng càng thích cùng nàng nói chuyện phiếm, cho tới thích thú, hai người còn sẽ cùng nhau nói giỡn đùa giỡn, cùng tương giao nhiều năm hào bằng hữu giống nhau. Đại nhân có các đại nhân xã giao tiểu bằng hiểu cũng có tiểu bằng hữu Tiểu tải tại cùng lan như tay nắm tay, cùng các nàng ca ca thịt thì báo bị qua đi, liền chạy đi tìm Trương Thủ Tuấn cùng Lạc Ngọc chơi. Trương Tử Tuấn bọn họ trụ khoảng cách tiểu tại tại các nàng không tính rất xa, đi đường cũng liền vài phút sự tình, hơn nữa còn có một đống nhân viên công tác đi theo cho nên Ninh Hiên cùng Lan Ỷ cũng không có gì hảo không yên tâm mà trực tiếp liền phóng các nàng đi ra ngoài chơi. Đây là tiểu tại tại lần đầu tiên đi vào Trương Tử Tuấn bọn họ ra không cấm tò mò mà ngẩn đầu đánh giá một vòng. Đây là một tòa nhà cũ, gạch xanh hoàng nhà ngói. Năm tháng đã cấp này tòa phòng ở tăng thêm rất nhiều dấu vết nhưng nói thật này tòa phòng ở như cũ kiên cố còn thực rộng mở hơn nữa cũng không có trong tưởng tượng như vậy kém. Ít nhất ở tiều tại tại trong mắt này tòa phòng ở đã so với bọn hắn trong thôn chín thành nhân gia phòng ở muốn hảo đến nhiều. Nhân gia kia vẫn là gạch mộc phòng đâu, sẽ rớt cha cái loại này. Cho nên nếu thật kêu nàng ở nơi này nói, nàng cũng là không có gì ý kiến. Nhà cũ trong phòng có một mảnh rất lớn đất trống, đủ để cấp bọn nhỏ chơi, bốn cái hài từ liền tụ tập ở chỗ này, chơi các loại trò chơi nhỏ, hi hi ha ha thanh liền không đỉnh quá. Thẳng đến hơn 8 giờ tối mau 9 giờ, muốn tới tiểu tại tại ngủ thời gian, Ninh Hiên cùng Lan ỉ mới cùng nhau kết bạn lại đây bắt được người. tại tại nên trở về ngủ, nghe thấy ca kêu gọi chính mình thanh âm tuy rằng thực không tha tiểu tại tại vẫn là ngoan ngoãn cùng các bạn nhỏ từ biệt sau đó quay đầu trực tiếp chạy về phía kaka trong lòng ngực. Ca ca, ai, Ninh Hiên một tay đem muội muội bế lên tới, duỗi tay sờ sờ nàng cổ mặt sau làn da. Quả nhiên mướt mồ hôi, lại cúi đầu nghe nghe tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, ngươi hảo xuống. Tiểu tại tải, tải thân ca, ha ha ha quá mức a. Ninh đạo đừng nói bậy, chúng ta nhãi con mới không xú, hương hương. Trở về trên đường, Ninh Hiên ăn nói khép nép mà không ngừng hống muội muội. Ca ca sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi được không? Tiểu tải tại thờ phi phi mà bỏ qua một bên đầu nhỏ, không xem nàng tam ca mặt hừ. Xin lỗi không thành, Ninh Hiên tiếp tục hống hoa, tại tại mới không xú đâu, là ca ca xú ca ca nói chính mình xú đâu. Tiểu tại tại hừ, nàng mới không dễ dàng như vậy bị hống hào. Thấy thế, Ninh Hiên cũng biết chính mình dễ dàng là hống không hào muội muội Hắn cảnh giác mà tà hữu nhìn xem, xác định bốn phía không có gì khả nghi nhân vật sau. Vội lén lút mà tiến đến muội muội bên tai, thấp giọng nói, người tha thứ ca ca ta mang người đi mua kẹo que được không? Ca ca có tiền, tiểu tải tại rốt của con mắt nhìn về phía nàng ca, đại đại trong ánh mắt tràn ngập đồng dạng đại đại nghi hoặc. Nàng như thế nào nhớ rõ, ca ca di động cùng tiền bao tất cả đều bị thua đi rồi. Còn thừa năm khối đâu? Ninh hiền cười hắc hắc từ trong túi rút ra một chương nhăn bèo nhèo năm khối, đây là hắn cầm muội muội tiền, mua xong trứng gà coca cùng sữa chua dư lại. Như vậy thường thượng đột nhiên có điểm chua sót, tưởng hắn đường đường một cái quốc tế nổi danh đại đạo diễn, tùy tiện chụp một bộ điện ảnh, đừng nói 5 đồng tiền, 500 triệu, thậm chí còn 5 tỷ đều kiếm được tới, như thế nào liền lưu lạc đến loại này cấp muội muội mua viên đường còn sợ không có tiền nông nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, đều do tiết mục tổ không làm người. Dưới đáy lòng hữu nghị đưa cho người nào đó một đốn tình cảm mãnh liệt quốc mắng, Ninh Hiên mặt ngoài còn thực bình thản mà lãnh muội muội đường đi thượng tiểu siêu thị mua bốn cây kẹo que. Một cây kẹo que mới năm mau tiền, bốn căn hai khối còn thừa tam khối đâu. Giỏi quá, ca ca cấp lột ra kaka ca, ca lột. Tiểu tải tại chính mình chỉ không được kẹo que đóng gói giấy, chỉ có thể xin giúp đỡ với Kaka Ninh hiên cầm kẹo que, liền cùng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu tào tháo khống chế thiên tử giống nhau uy hiếp muội muội ngươi còn sinh không sinh ca, ca khí. Không sinh, một lòng chỉ có kẹo que tiểu tại tại lắc đầu. Vậy ngươi có thể tha thứ ca, ca sao? Có thể có thể, đầu nhỏ điểm điểm điểm. Thấy Ninh Hiên còn tưởng nói chút dâu nói, vội và ăn đường tiều tại tại lắc lắc gót chân nhỏ, sốt sụt mà thúc dục ca ca lột cấp lột đường đường, nhanh lên nhanh lên. Hào hào hào, ngươi đừng kích động, sợ muội muội đem chính mình cấp lắc lư đi xuống, Ninh Hiên một bên ôm chặt nàng, một bên mở ra giấy gói kẹo, đem kẹo que đút cho nàng. Hàm chứa đường tiều tại tại cuối cùng là cười mị mắt. Khả khả ái ái. Đinh Hiên không nhịn xuống, nhẹ nhéo một phen trên mặt nàng tiểu nãi mỡ, ở tiểu gia hỏa không rõ nguyên do mà đầu quá tầm mắt tới khi, làm bộ dường như không có việc gì hỏi, dư lại đường ngươi tưởng làm sao bây giờ. Lưu chữ ngày mai ăn, tải tại một cái ca ca một cái, lan tỷ tỷ một cái, như như tỷ tỷ một cái, bốn cái đường đường. Tiểu tải tại đếm trên đầu ngón tay, một đám mà số cho nàng ca ca xem. Ninh Hiên không chú ý muội muội đem chính mình phân cũng coi như đi lên, ngược lại ngạc nhiên mới hơn 2 tuổi nàng cưng nhiên sẽ đếm đếm, ngươi còn sẽ đếm đếm đâu, giỏi quá. Giỏi quá, tiểu tải tại manh manh địa học ca ca lời nói đuôi, tiểu nãi âm lộ ra nhảy nhót, còn biết cho chính mình vỗ tay. Lần này từ liền cho cười Ninh Hiên, hắn thật là cảm giác từ dưỡng cái này tiểu thể từ lúc sau, chính mình mỗi ngày cười thời gian so trước kia 1 năm thêm lên đều phải nhiều. Đương nhiên, này chỉ là khoa trương cách nói, nhưng cũng không thể phủ nhận mà tiểu tại tại cho hắn mang đến rất nhiều hạnh phúc cùng vui sướng. Buổi tối ngủ thời điểm, Ninh Hiên trong lòng ngực ôm chồng lên tiểu thỏ thỏ áo ngủ cả người đều lông xù xù muội muội nằm ở trên giường, dơ di động cùng hắn đại ca đại tàu đánh video điện thoại. Tải tại người có nghĩ, tỉ tỉ nha. Bạch hình ở điện thoại đối diện nhiệt tình mà đối tiểu gia hòa vẫy vẫy tay, ý đồ khiến cho nàng chú ý. Tiểu tải tại dương mắt nhìn màn hình di động bạch hình, ngọt ngào mà đối nàng cười kéo trường tiểu nãi âm làm nũng nói tường tại tại nhất tường tì tì. Ai ra chúng ta tại tại bảo bối nhi hào sẽ làm nũng nha. Bạch hình bị tiểu ra hỏa hống đến tâm hoa nộ phóng, cười đến khóe mắt tế văn đều lộ ra tới. Ninh Hàn liền ngồi ở thê thử bên cạnh buồn cười mà nói một câu, miệng lưỡi chân chua. Sau đó đã bị bạch hình một giò cấp dối, ở giữa eo bụng đau đến hắn biểu tình vạn vẹo Tê ngươi tưởng mưu sát thân phu A. Hừ, ai kêu ngươi nói nhà của chúng ta tại tải? Bạch hình hừ nhẹ một tiếng, một chút đều không cảm thấy áy náy, còn cho rằng ninh hàn xứng đáng. Tiểu tải tại chớp chớp mắt đột nhiên phát hiện một sự kiện. Nguyên lai like cách điện tử thiết bị chính mình không có biện pháp đọc được người khác tâm. Loại cảm giác này còn rất mới lạ mà, làm nàng nhịn không được nhìn chằm chằm màn hình bên trong đại ca đại tàu liên tiếp mà xem. Hiểu lầm ánh mắt của nàng, Ninh Hàn cho rằng tiểu tại tại là ở tìm nhà mình như thử, liền nói tại tại ở tìm ngươi đại cháu trai sao. Kia tiểu tử mới vừa nghỉ, đi ra ngoài cùng người đi chơi, lúc này còn không có trở về nhà chờ ở ở trở về là có thể thấy hắn. Lại nói tiếp hắn muội muội đi vào thế giới này lâu như vậy, còn không có gặp qua chính mình vị kia trong truyền thuyết đại cháu trai đâu, cũng khó trách nàng sẽ tò mò. Phiên ngoại 41 Tới các bảo bối, hôm nay chúng ta đi theo ca ca tỷ tỷ tới hoàn thành này một kỳ cuối cùng một cái nhiệm vụ. Là cái gì nha? Lạc Ngọc mở to một đôi tò mò mắt to thẳng tắp mà nhìn về phía Từ Hao. Từ Hao cười thần bí, ở đệ nhất kỳ cuối cùng một ngày, như cú kéo dài dĩ vãng làm sự phong cách. Chúng ta tiết mục tổ ở cái này cổ kính trấn nhỏ ẩn giấu rất nhiều tiểu nhiệm vụ, các ngươi có thể đi theo ca ca tỷ tỷ cùng đi tìm kiếm chúng nó. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể được đến một quả ta trong tay này khối thông quan huy chương, com đủ tam cái thông quan huy chương có thể đổi một lần khai blind box tường cơ hội, bên trong có đủ loại tiểu lễ vật đang chờ các ngươi Nga. Có lễ vật, lan như hai mắt sáng ngời. Trương Tử Tuấn cũng vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, chỉ có tiểu tại tại hoa ở nhà mình ca ca trong lòng ngực, vẻ mặt mơ màng sắp ngủ, mơ mơ màng màng tiểu bộ dáng, căn bản là không nghe từ hao đang nói cái gì. Phát sóng trực tiếp màn hình trước khán giả đồng thời chú ý tới này chỉ rõ ràng không ngủ tình tiểu manh vật không cấm động động ngón tay, phát biểu các loại bình luận. Nhãi con còn chưa ngủ tỉnh A, mắt buồn ngủ mông lung tiểu bộ dáng hảo đáng yêu tưởng xoa. Trên lầu đang làm cái gì mộng đẹp đâu, kỳ thật ta cũng tưởng, lúc này mới buổi sáng 7 giờ nhiều, hảo chút đại nhân cũng chưa tỉnh ngủ đâu, liền phải cưỡng bách một cái vốn dĩ liền yêu cầu sung thúc sức ngủ 2 tuổi bảo bảo lên làm nhiệm vụ quá làm người đau lòng. Làm công nhãi con, vì chính mình sữa bột tiền sông lên đi. Tiết mục tổ truyết không làm người hệ liệt. Hảo, nhàn thoại không nói nhiều, đại gia hiểu biết nhiệm vụ lúc sau, liền xuất phát đi. Bất quá trước đó, vì làm đại gia có thể càng tốt mà dung nhập cổ trấn bầu không khí, chúng ta tiết mục tổ còn cho các ngươi mỗi người đều chuẩn bị chuyên môn trang phục thỉnh đại gia trước tới đổi mới. Trang phục, cái gì trang phục, Trương từ tuấn ngửa đầu xem hắn tỉ trường dai dai hồi cấp đệ đệ một cái ta cũng không biết ánh mắt cũng may bí mật thực mau công bố, màn ảnh hình ảnh bay nhanh thay đổi, nháy mắt chuyển rời đến đang ở phòng hóa trang nội trang điểm trải chuốt các tổ khách quý, cái thứ nhất dũng mãnh vào khán giả mi mắt chính là một thân diễm lệ màu đỏ cổ trang, họa tinh xảo trang dung, đang ở làm chuyên viên trang điểm cho chính mình mang phát bộ Ninh Hiên. Ninh Hiên nhan giá trị vốn chính là công nhận giới giải trí Trần nhà, càng miễn bàn bị tỉ mỉ trang điểm lúc sau, càng hiện yêu nghiệt điệt lệ. Gần gũi mỹ nhân bạo kích trực tiếp làm khán giả toàn bộ thanh máu quét sạch Bỏ sổ A ta đã chết. À lão công ta thưởng cho ngươi sinh hầu tử. Màn hình có điểm dơ, làm ta dùng nước miếng tẩy tẩy. Quá mỹ kích thích đến ta nước mắt đều từ khóe miệng chảy xuống tới. Hải, mỹ nhân, này còn không phải kết thúc thực mau màn ảnh lại chuyển rời đến tiếp theo cái đại mỹ nhân trên người. Làn ỉ đồng dạng một thân đỏ thẫm cổ trang, đương nhiên nàng trang phục kiểu dáng cùng Ninh Hiên là không giống nhau, nhưng cùng sắc hệ nhan sắc luôn là làm người khó tránh khỏi sẽ miên man bất định. Quan trọng nhất chính là vị này diễm lệ lại anh thư tháp sảng đại Mỹ Nhân, nhan giá trị chút nào không thua kém với Ninh Hiên. Càng là làm khán giả lâm vào song Mỹ Nhân cuồng hoan bên trong. Mỹ Nhân tỉ tỉ nhìn xem ta, ta có thể, ta ta ta ta cũng có thể. À à à, à, à thanh máu đã không. Hắc hắc hai cái đại mỹ nhân đều ăn mặc đỏ thẫm hỉ phục đâu, này ý nghĩa cái gì? Xong mỹ nhân CP đẳng mừng như điên, có đằng trước hai vị đại mỹ nhân xung phong, mặc dù sau lại Trương dai dai cùng lạc ngô làm tạo hình khi không có làm người như vậy kinh diễm, nhưng đại gia thái độ vẫn là thực nhiệt tình mà một đốn khen khen khen. Khen xong rồi đại nhân, nên đến phiên tiểu bằng hiểu. Tiểu tải tại một thân phấn nộn nộn tiểu áo váy, đỉnh đầu chát hai cái tiểu hoa bao, hai bên còn mang cái khả khả ái ái phấn hoa hoa phát kẹp, phát kẹp đáy trị hai xuyến thanh thúy dễ nghe phấn tinh lục lạc rũ ở hai chỉ trắng nõn lỗ tai nhỏ bên cạnh. Theo tiểu gia hỏa hào chơi mà lay động đầu, mà lung lay, len canh len canh, len canh dễ nghe êm tai. Lan như là một thân vàng nhạt áo váy kiều tóc cùng tiểu tại tại cùng loại, sấn đến nàng nhiều vài phần cổ đại tiểu thục nữ cảm giác dịu dàng lại nghịch ngợm. Trường tự tuấn cùng lạc ngọc còn lại là một tháng bạch một thuần trắng, hai sắc cổ trang từng người mặc ở bọn họ trên người, trừ bỏ đỉnh đầu tóc ngắn có điểm nho nhỏ không khỏi cảm ở ngoài, mặt khác đào cũng còn hào. Nhìn giống như là hai cái thời cổ hồn nhiên đáng yêu tiểu công tử. Bốn cái hài tử đều không cần hóa trang cho nên đổi hào quần áo chát xong tóc liền đều như lấy ra khỏi lồng hấp husky toàn bộ mà trào ra tới từng người hương phấn mà chạy như điên hướng nhà mình ca ca tỷ tỷ. Người xem khắc sâu hoài nghi, lúc này mặc dù bọn họ trên người có bộ thằng kia cũng là kéo đều kéo không được. Ca ca ca, tiểu tải tại vẻ mặt nhộn nhạo tiểu nãi âm trực tiếp phùi đầu đến ninh hiên đầu gối tay chân cùng sử dụng mà liền thưởng hướng lên trên bò. Ôm một cái ca ca ôm, hào hào ca ca ôm ngươi, ngươi đừng như vậy mạnh mẽ xả ta quần áo, xả hỏng rồi ca ca nhưng không có tiền bồi, đến lúc đó chỉ có thể lưu ngươi xuống dưới cho nhân ra rửa chén. Ninh hiên một bên đôi tay kẹp mụi muội dưới nách đem nàng bế lên tới, một bên mở ra vui đùa. Tiểu tải tại phịch hai hả chân ngắn nhỏ, tròn tròn tiểu thịt mặt tràn ngập kháng cự, không muốn không muốn, không rửa chén chén. Không nghĩ lưu lại rửa chén ngươi phải nghe ca ca nói, biết không? Ninh hiên một chút đều không cảm thấy ái náy mà lừa tiểu hài từ. Vân ân ân, biết nhiều. Tiểu tại tại ngây ngốc mà ai lừa cũng không biết đi nhiều xem hai mắt nàng ca mặt. Ninh đạo trên núi măng đều bị ngài đoạt hết. Gấu trúc bởi vì chúng ta giáng cấp cho nên hiện tại liền cả năm đều không cho để lại sao. Ha ha ha, tiểu tại tại tiểu nãi âm hảo đáng yêu, bất quá phát âm vẫn là không chuẩn, ninh đạo nhưng đến nhiều giáo giáo. Toàn viên khách quý làm xong tạo hình, đại môn mở ra. Một đôi hắc đế kim văn, nhìn rất là quý khí dày từ bên trong cánh cửa bán ra, ngay sau đó là một con hồng đế theo như ý bạc văn dày theo cùng với bọn họ chính là hai chỉ tiểu xảo đáng yêu chân nhỏ. Tầm mắt thượng di, liền thấy hai vị hồng y như lửa, phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân chính một tay một cái, nắm hai cái khả khả ái ái tiểu cô nương từ bên trong cánh cửa bán ra, nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Không ít người trên mặt hiện lên kinh diễm thần sắc thậm chí còn có trực tiếp liền ngốc lăng ở ánh mắt si mê thật lâu hồi bất quá thần. Thế cho nên chờ đến xong mỹ nhân tổ phía sau trương dai dai bọn họ lên sân khấu cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Cũng không biết có phải hay không tiết mục tổ cố ý cư nhiên an bài các khách quý hai hai tổ đội lên sân khấu. Mà Trương Giai Giai cùng Lạc Ngô vô luận cái nào, đều không nghĩ cùng Ninh Hiên hoặc là Lan ỷ đi cùng một chỗ, để tránh bị đối phương nhan giá trị nghiền áp Cho nên vừa nghe đến tiết mục tổ nói muốn phân tổ lên sân khấu, này hai người lập tức ăn ý mà tỏ vẻ bọn họ sớm đã tổ đội, như vậy bị dư lại Ninh Hiên cùng Lan ỉ cũng chỉ có thể tự động bị xứng thành đôi. Các tổ khách quý kinh diễm bộc lộ quan điểm xong lúc sau, liền thuận thế tản ra từng người đi tìm nhiệm vụ. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, bọn họ bốn tổ khách quý chia làm hai đội nhân viên xứng so chính là vừa mới lên sân khấu khi tổ hợp. Nói cách khác Lan ỉ mang theo Lan như cùng ninh ra hai anh em ngốc tại cùng nhau. Chúng ta muốn như thế nào tìm được nhiệm vụ, Lan ỉ quay đầu hỏi chính nhàn nhã mà loạn trọng quạt xếp làm bộ chính mình thực phong lưu phóng khoáng ninh mỗi người. Nàng rốt cuộc là lần đầu tiên tham gia tổng nghệ, đối này kinh nghiệm không đủ chỉ có thể xin giúp đỡ với thoạt nhìn tương đối có kinh nghiệm ninh hiên. Trên thực tế cũng không tham gia quá nhiều ít tổng nghệ ninh hiên. Loại này vấn đề, vì vì vì cái gì muốn hỏi hắn a Hắn mặt ngoài chấn định kỳ thật nội tâm hoàng đến một con, lại vẫn là bản năng chống hình tượng cúi đầu làm bộ thủy ý mà dò hỏi muội muội tại tại người muốn đi bên kia tìm kiếm nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Tiểu tải tại ngầng đầu tà hữu nhìn quét một vòng trọng điểm ở tầm mắt trong phạm vi mỗi người trên mặt nhất nhất đọc lấy lúc sau tinh chuẩn mà tuyển định một cái phạm vi. Đi nơi đó, tay nhỏ một lóng tay tinh chuẩn mà chỉ hướng một nhà bán cổ phiến tranh chữ cửa hàng. Ninh Hiên bốn người lập tức qua đi, đến địa điểm sau, hắn theo bản năng ở bốn phía xem một cái, ngay sau đó xác nhận nói, nơi này có camera, khẳng định có cái nhiệm vụ điểm. Quả nhiên, ở Lan ỷ chủ động tiến lên cùng cửa hàng lão bản bắt chuyện lúc sau, bọn họ phải đến một cái nhiệm vụ. Đồ cầu hỷ thước, đơn giản phiên dịch lại đây chính là hai người một tổ, một người bối một cái khác đi chân trần quá thảm gai phô thành cầu hỷ thước. Này căn bản không gọi cầu hỷ thước kêu cầu nại hà đi. Ninh Hiên nhìn chằm chằm kêu khủng bố thảm gai kiểu cả người đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Hắn cảm thấy chính mình không thể. Bối lan ý có thể, nhưng cõng nàng qua cái này khủng bố đồ vật chỉ sợ đi xong chính mình chân cũng liền phế đi. Dưới chân không cấm chân sau một bước Ninh Hiên đang muốn cùng đại gia đánh thương lượng nếu không liền từ bỏ nhiệm vụ này đi kết quả cửa hàng lão bản tựa hồ đoán trước đến hắn lùi bước chi tâm ở bên cạnh yên lặng nhiều hơn một câu. Ta cái này là hai người nhiệm vụ, hoàn thành một lần nhưng đến gấp đôi nhiệm vụ huy chương khen thưởng. dứt lời, Ninh Hiên trước mặt lập tức nhiều cái nửa ngồi xổm xuống cao gầy thân ảnh. Đi lên đi ta khóng ngươi, độc đáo yên rộng một sự thường lui tới lời biếng, ngược lại nhiều vài phần len canh hữu lực ý chí chiến đấu. Lan ỷ chưa bao giờ cùng người ta nói quá, nàng thi đấu thời điểm thực chán ghét thua, này đáng chết thắng bại dục, ninh đạo ngươi được chưa? Không được để cho ta tới, mỹ nhân tịt thì, thì ta có thể làm ta thượng, bối bối ta, thượng cái gì thượng là ngươi thượng mới đúng. Ninh Hiên đem Lan ỉ kéo tới, ngược lại đổi thành chính mình ngồi sổm nàng trước mặt, quay đầu nói, lại nói như thế nào ta cũng là cái nam nhân, còn không có phế tài đến cái kia trình độ. Lần trước bị trước mặt mọi người công chúa ôm hắn đã cảm thấy thực cảm thấy thẹt, lúc này nhất định phải mượn cơ hội này vãn hồi tôn nghiêm mới được. Ninh Hiên nội tâm tiểu nhân cho chính mình nắm chảo cố lên. Ca ca cố lên, ca ca cố lên, tì tì cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Bên cạnh manh hoa đội cổ động viên hai người tổ đã bắt đầu nhảy nhảy lầu cọc mà lớn tiếng lên ào ào không khí. đỉnh muội muội chờ mong đôi mắt nhỏ, Ninh Hiền lúc này là thường đổi ý cũng không được. Hắn lại thúc sục Lan ỉ một tiếng, chạy nhanh đi lên, hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta còn phải đi tiếp theo cái. Nghe hắn nói như vậy, Lan ỉ cũng không hề do dự trực tiếp bò đi lên, sau đó bị nam nhân ổn định vững chắc mà cõng lên tới. Đây là nàng lần đầu tiên bị nam nhân cõng lên, không khỏi có chút không biết ở tay cũng không biết nên đi nào phóng thẳng đến nghe thấy Ninh Hiên thanh âm, đôi tay vòng lấy ta bả vai, nắm chặt. Nàng theo bản năng mà làm theo, tê, một chân bước lên thảm gai, Ninh Hiên liền nhịn không được hít hà một hơi. Loại này muốn mệnh ngoạn ý nhi, chỉ cần chỉ là chạm đi lên cũng đã đau đến muốn chết huống chi chính mình hiện giờ còn nhiều gánh vác một người trọng lượng, loại cảm giác này không thua gì cõng một tòa núi lớn quá thảm gai. Cái loại cảm giác này phi thường toan sảng, dù sao Ninh Hiên đã không rảnh lo biểu tình quản lý, rất nhiều giỡn chơi biểu tình bao như vậy ngang trời xuất thế, mà hắn chỉ có thể cảm nhận được dưới lòng bàn chân đau nhức mồ hôi lạnh đều không cấm theo thái dương chảy xuống. Ở hắn bối thượng Lan ỉ thấy hắn mồ hôi, không cấm lo lắng nói, ngươi không sao chứ, nếu không đến lượt ta tới bối ngươi. Không cần, ta có thể. Ninh Hiên biểu tình các loại vạn vẹo, nhưng vẫn là kiên trì đi bước một bước qua thảm gai. Này cái gọi là kiểu có điểm trường, từ áp đi lên đến cuối, ước chừng có gần 10 mét lộ trình, chờ hoàn toàn đi xong, đem lan ỉ từ bối thượng buông xuống, Ninh Hiên biểu tình đã trở nên sống không còn gì luyến tiếc. Ha ha ha ha, tuy rằng Ninh Đạo thoạt nhìn thực đáng thương, nhưng ta còn là rất thường cười, ha ha ha. Từ đây chứng minh rồi, Ninh Đạo là cái thật nam nhân. Ninh Đạo bổng bổng đát, vì cái gì ta có một loại chưa bát giới bối tức phụ cảm giác quen thuộc. Trên lầu câm miệng, nào có như vậy mỹ chư bát giới. Chúc mừng các ngươi đạt được hai quả nhiệm vụ huy chương. Cửa hàng lão bản kỳ thật cũng xem đến thực sung sướng, lúc này trên mặt ý cười còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống đâu. Hắn tay phủng hai quả nhiệm vụ huy chương, một người một cái phân biệt cho Ninh Hiên cùng Lan ỉ. Cảm ơn, tiếp nhận huy chương, Ninh Hiên thuận tay đưa cho đã nhảy đát vươn tiểu thù thủ, tưởng lấy huy chương tiêu tại tại. Ca ca bổng bổng tiều tải tại tiếp nhận huy chương, còn không quên cho nàng ca rót mê canh, thẳng đem người hống đến dễ bảo. Đi thôi, chúng ta đi tìm tiếp theo cái nhiệm vụ. Ninh Hiên sờ sờ muội muội đầu nhỏ, ý chí chiến đấu sục sôi mà tiếp tục xuất phát. Phiên ngoại 42. Trấn nhỏ thượng nhiệm vụ đủ loại có đơn giản cũng gặp nạn. Mà ở nhiệm vụ khen thưởng mặt trên, tiết mục tổ cuối cùng là ngồi một hồi người, khó nhiệm vụ cấp nhiệm vụ huy chương sẽ nhiều một chút, đơn giản tác thiếu một chút. Bộ dáng này cũng không đến mức làm các khách quý chỉ chọn đơn giản nhiệm vụ hoàn thành, mà không đi làm những cái đó tương đối khó nhiệm vụ. Lúc này, Ninh Hiên đang ở khiêu chiến một cái đơn giản nhiệm vụ. Cõng muội muội hít đất 20 thứ, tiểu tải tại cả người trình hình chữ đại ra ghé vào ca ca bối thượng hai tay hai chân chặt chẽ ôm hắn, phòng ngừa chính mình ngã xuống đi tiểu thân mình theo ca ca tập hít đất động tác dựng lên phập phồng phục mạc xanh có loại ngồi ngựa gỗ xoay tròn cảm giác. Bất quá, nàng giống như còn không có ngồi quá ngựa gỗ xoay tròn. 19, 20, lành lẽ mà thu phục nhiệm vụ, Ninh Hiên ở chân nhân NPC chúc mừng trong tiếng, cả người quỳ dạp trên mặt đất phương tiện muội muội từ chính mình trên người bò đi xuống. Chờ tiểu tải tại đi xuống sau, hắn lại đứng lên, chờ tay đem hài tử bế lên, làm nàng chính mình rũi tay nhỏ đi tiếp nhận NPC cấp nhiệm vụ huy chương. Trải qua cả ngày nỗ lực tiều tải tại phòng xếp tiêu túi tiền, đã nhét đầy huy chương, nhắc tới tới nặng chĩu mà, rất có một loại gia tài bạc triệu cảm giác. Hai anh em như vậy nganh ngang mà đi ra ngoài, tiết mục tổ hậu kỳ còn cấp p 2 chữ, ngang tàng. Đương nhiên, Lan ỉ hai chị em đoạt được nhiệm vụ huy chương cũng không ít. Rốt cuộc có Lan ỉ cái này siêu cường soát nhiệm vụ năng thủ ở, Lan Như chỉ cần ngồi chờ thu huy chương thì tốt rồi. Hai tổ người mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, mà cổ trấn thượng góc cạnh trên cơ bản cũng bị bọn họ cấp đi khắp, mặc dù có cá lọt lưới, cũng không có gì cái gọi là liền rứt khoát cùng nhau phản hồi tiết mục tổ sáng sớm liền an bài tốt tập hợp mà. Ở chỗ này, trừ bỏ đã đắp tốt lều trại, cùng chuẩn bị tốt nướng lò than hỏa cùng các loại nướng BBQ nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, còn có một thấy chừng một người cao blind box tường. Mỗi cây blind box bìa mặt đều đánh dấu một cái tự hào, hiển nhiên là chuẩn bị trong chốc lát tới cấp các khách quý lựa chọn. Nhưng đi vào nơi này, Tiêu Tại Tại ánh mắt đầu tiên lại không có đi xem kia mặt blind box tường, mà là bị vô số đang chuẩn bị bị giá thượng than hỏa nướng thịt loại cấp hấp dẫn lực chú ý. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, hai mắt sáng lấp lánh thịt thịt. Ninh hiền nghe thấy muội muội thanh âm, theo bản năng mà quay đầu, cũng nhìn đến kia một đống thịt vội vàng duỗi tay che lại Tiêu Tại Tại đôi mắt. Đó là ảo giác ngươi cái gì cũng chưa nhìn đến. Tiết mục Tổ phụt, ha ha ha, thần ti em ảo giác. Nhãi con ta tin người ta, tuy rằng Ninh Hiên cực lực tránh cho mụi muội bị thịt câu đi rồi hồn, nhưng hiền nhiên tiểu tại tại tuổi tuy nhỏ, lại không hảo lừa gạt. Nàng dẫy rụa lay khai Ninh Hiên bàn tay to tiểu thịt ngón tay kia một đống xuyến tốt thịt xuyến tiểu nãi âm tràn ngập kiên định thịt thịt. Nàng đều thấy được đừng nghĩ lừa nàng nói không có. Mắt thấy không thể gạt được đi Ninh hiền rớt khoát tàn nhẫn mà đánh nát muội muội muốn ăn thịt ăn đến no mộng đẹp đừng nghĩ cho dù có thịt thịt ngươi cũng chỉ có thể ăn một chút không thể ăn quá nhiều tiểu tải tại trợn to mắt không dám tin tưởng mà nhìn nàng Tam ca tự hồ ở chất vấn hắn vì cái gì vì cái gì bởi vì ngươi vẫn là cái hai tuổi rưỡi tiểu bảo bảo Ninh hiền xoa xoa muội muội đầu nhỏ đem nàng một lần nữa ấn hồi chính mình trong lòng ngực quay đầu đi xem từ hao chờ đến hắn tuyên bố kế tiếp lưu trình Kỳ thật cũng chính là đổi tặng phẩm. Tạm cái nhiệm vụ huy chương đổi một lần khai Black Box cơ hội, Ninh Hiên có ở trong lòng tính toán quá, bọn họ tổng cộng được đến 15 cái nhiệm vụ huy chương, cho nên là 5 lần khai hộp cơ hội. Làn ỉ hai chị em cũng giống nhau, các nàng một đường cùng Ninh Gia Huynh muội tổ đội hai bên bên trong quan hệ hòa thuận, mỗi phùng gặp gỡ nhiệm vụ yêu cầu cộng sự liền cùng nhau làm, không cần liền một lần đối phương, một lần chính mình thay phiên tới, cho nên từng người lấy được huy chương cũng thực bình quân. Trường dài dài tỉ đệ kia tổ thu hoạch hơi chút thiếu một chút 12 cái huy chương, được đến 4 lần cơ hội. Lệnh người ngoài ý muốn chính là toàn trường được đến huy chương nhiều nhất không phải Lan ỉ cùng Ninh Hiên, mà là Lạc Ngô Huynh đệ 2. Bọn họ được đến 16 cái, nhưng là căn cứ quy tắc cho nên bọn họ cũng là chỉ có 5 lần khai hộp cơ hội, trong đó một quả nhiều ra tới huy chương chỉ có thể trở thành phế thải. Nhẹ điểm xong các tổ huy chương sau từ Hao Cầm Khuếch Đại Âm Thanh Khí tuyên bố. Như vậy, hiện tại liền thỉnh các tổ khách quý thay phiên đi lên chọn lựa người muốn blind box tự hào chọn lựa trình tự dựa theo các người đạt được huy chương số lượng tới quyết định. Này cũng coi như là cấp được nhiều nhất huy chương lạc ngô huynh đệ một chút tiểu ưu đáy, làm kia một quả nhiều ra tới huy chương không đến mức bạch bạch lãng phí rớt. Lạc ngô huynh đệ cái thứ nhất đi lên tuyển blind box. Huynh đệ hai người thương lượng đem chọn lựa cơ hội chia làm hai phân, lạc ngô tuyển hai cái blind box, lạc ngọc tuyển ba cái. Tuyển định lúc sau, sẽ có nhân viên công tác tới hỗ trợ mở ra Black box đem bên trong cất dấu lễ vật đưa cho bọn họ. Hai anh em lựa chọn 1, 3, 5, cái số lẻ Black box khai ra tới phần thưởng đủ loại Có trò chơi ghép hình món đồ chơi, có tài trợ thương cấp đồ ăn vặt đại lễ bao, có đồng dạng là thiết mục tổ kim chủ ba ba đưa tảng sữa bột còn có một quyền sổ lưu niệm nhất thiệt chính là cư nhiên có cái thật dày tiền mặt bao lì xì. Đừng bắt được bao lì xì khi một khắc lạc ngô trực tiếp liền cười nở hoa, đặc biệt là bị cho biết bao lì xì tiền có thể lưu đến tiếp theo kỳ tiết mục tiếp tục dùng lúc sau, hắn càng là vui vẻ đến tại chỗ nhảy khởi thuận tiện thu hoạch mặt khác tổ khách quý hâm mộ ánh mắt. Tải tại cố lên cấp điểm lực trong chốc lát ngươi cũng tuyển cái đại hồng bao ra tới, như vậy ngươi Hà kỳ thịt thịt cùng đường đường liền có bảo đảm. Ninh hiên cúi đầu thấu muội muội bên tai cùng nàng nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm chỉ cần có tiền, chỉ cần thiết mục tổ không đem bọn họ kéo đến cái gì liền cái quầy bán quà vặt đều không có Thâm Sơn cung cấp, bọn họ là có thể cầm những cái đó tiền, mua được thật nhiều thật nhiều đồ vật. Đừng nhìn tiểu Tại tại tôi còn nhỏ, nàng cũng là biết có tiền chỗ tốt. Cho nên vừa nghe đến ca ca dặn dò, nàng lập tức nhéo tiểu nắm tay, kiên định địa điểm điểm đầu nhỏ, nãi thanh nãi khí mà nói ân ân, tại tại sẽ cố lên đát. Bởi vì Lan ỉ cùng Ninh Hiên huy chương số lượng tương đồng cho nên hai người đi lựa chọn Blight Box phía trước còn cần trước làm kéo búa bao quyết ra trước sau trình tự Kéo búa bao, hai người đồng thời ra chiêu. Lan ỉ ra bố, Ninh Hiên ra kéo, Ninh Hiên thắng lợi. Ra, hai anh em hưng phấn mà đánh cách trưởng sau đó cùng nhau tiến đến Blight Box tường trước lựa chọn Blight Box. Bọn họ áp dụng cùng lạc gia huynh đệ giống nhau phân phối pháp Ninh Hiên tuyển hai cách tiểu tại tại lựa chọn ba cái Blight Box. Ninh Hiên lựa chọn hai cùng 6 tiểu tải tại tuyển 8, 12, 25. Hảo, hiện tại tới rồi chúng ta kích động nhân tâm hủy đi Blind Box hơi khắc đến tột cùng Ninh ra huynh muội có thể đạt được cái gì khen thưởng đâu. Từ Hao chờ đến điếu đồ người xem ăn uống sau, mới ý bảo nhân viên công tác hủy đi Blind Box. Ninh Hiên lựa chọn Blind Box hủy đi ra một vải tài trợ thương sữa bột còn có một cái thủy tinh hộp nhạc. Duy Mỹ mộng ảo món đồ chơi hiển nhiên rất được tiểu cô nương thích một bị nhân viên công tác đưa đến Ninh Hiên trên tay, ngay sau đó, đã bị tiểu tại tại cấp gắt gao ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay mà thưởng thức. Đừng đùa trước nhìn xem người tuyển box khai ra cái gì. Ninh Hiên dùng ngón tay điểm điểm muội muội tiểu thân mình, nhắc nhở nàng nói. Tiểu tải tại theo bản năng mà ngẩn đầu, liền thấy nhân viên công tác từ số 8 box bên trong móc ra một cái đại hồng bao tức khắc nàng tam ca tiếng hoan hô liền vang lên. Bảo bối nhi thật lợi hại cương nhiên thật sự lựa chọn bao lì xì. Ha ha ha về sau chúng ta ở tiết mục tổ chính là kẻ có tiền lạc tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Ninh hiên kích động mà hôn muội muội hai khẩu còn tưởng lại đến đệ tam hạ lại bị nàng ghét bỏ mà đẩy ra mặt ca ca không thân, dơ dơ. Ninh hiên, bang mà một tiếng, có thứ gì nát, nga nguyên lai like là hắn tâm A Vốn tưởng rằng có thể khai ra bao lì xì đã là nhất lệnh người vui vẻ kết quả trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ cương nhiên còn có thể thấy nhân viên công tác từ Blige box tường móc ra một khối. Gạch vàng, tuy rằng cũng liền bình thường ngọc bội lớn nhỏ, nhưng kia chính là thật đánh thật gạch vàng A, giá trị cái vạn đem khối. Này sẽ ninh hiên kích động lên cũng không thân muội muội trực tiếp đem oa dơ lên vứt cao cao. Vạn đem khối gạch vàng ở Ninh Hiên trong mắt không tính cái gì, nhưng hắn nhìn chúng không phải thứ này giá trị, mà là nó sở mang đến vinh dự, nhìn một cái, được cái này, mọi người lập tức đem hâm mộ ghen tị hận đôi mắt nhỏ đầu lại đây, vô cùng mặt dài. Tại tại siêu bổng, Ninh Hiên đem muội muội hướng lên trên ném đi, lại tinh chuẩn mà tiếp được. Ha ha ha, trò chơi này tiểu tại tại thích trong lúc nhất thời, vui cười tiếng vang biến toàn trường. Có trước hai cái làm chải chăn, đương nhìn đến cuối cùng một cái blind box khai ra tới chỉ là một cái tuần bạc lục lạc chân nhỏ hoàn lúc sau, Ninh Hiên cũng không thất vọng, còn tâm tình rất tốt mà đem cái kia chân hoàn đương trường cấp muội muội mang lên. Tiểu tải tại cúi đầu nhìn chính mình chân nhỏ, nhẹ nhàng quơ quơ thanh thúy lục lạc thanh liền vang lên. Còn đĩnh hảo ngoạn nàng như là tìm được lạc thú mèo con, vui tươi hớn hở mà vẫn luôn lắc lư gót chân nhỏ, nghe kia dễ nghe lục lạc thanh, sau đó đã bị thân ca phun tào. Người hảo xào. Tiểu tại tải, này nước lạnh bát mà. Cái này ca ca không được ném đi, ném phía trước nhớ rõ nói cho ta địa chỉ ta đi nhặt. Thần tài nhãi con, vận khí tốt hảo Nga. Kế tiếp Lan ỉ cùng Trương Giai Giai tổ cũng từng người chiều xong rồi Blybox các tổ đều được đến không tồi lễ vật. Mỗi người trên mặt đều cười ha hả mà hiển nhiên tâm tình thực hào. Từ dịp các khách quý hào tâm tình, tiết mục tổ tuyên bố vì bọn họ chuẩn bị lừa trại tiệc tối chính thức bắt đầu, đại gia tức khắc hoan hô một tiếng tích cực mà đầu nhập này một kỳ cuối cùng cuồng hoan bên trong. Đại gia ăn nướng BBQ vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát ở trước màn ảnh để lại vui sướng mà hân hoan hình ảnh. Lửa chải tiệc tối sau khi kết thúc các tổ khách quý liền từng người thu thập hành lý suốt đêm rời đi. Trường dài dài cùng lạc Ngô là còn có mặt khác hành trình muốn đuổi, Lan ỷ tắc phải đi về vội công tác nàng gần nhất có cái đại hình triển lãm tranh muốn khai kỳ thật còn rất vội. Ninh Hiên còn lại là đơn thuần mà cho rằng những người khác đều đi rồi, chính mình còn mang theo muội muội lưu lại không có gì ý thức, rớt khoát cũng lãnh nàng về nhà. Dù sao cái này địa phương khoảng cách nhà bọn họ không xa, phi cơ một nửa giờ liền đến. Hiện tại đuổi một đuổi có lẽ về nhà còn có thể đuổi kịp một đốn ăn khuya. Ước chừng ba cái giờ lúc sau. Phi cơ rơi xuống đất, Ninh Hiên một bên ôm muội muội ngồi trên công ty an bài tới bảo mẫu xe, một bên cấp trong nhà gọi điện thoại. Huy, đại ca ân ta đi theo ở đã xuống phi cơ, ngồi trên xe, lúc này chạy trở về không sai biệt lắm muốn nửa giờ tà hiểu, người trước kêu bảo mẫu làm điểm ăn, nhưng đói chết ta tại tại Nàng hiện tại ngủ rồi, bất quá cũng cho nàng chuẩn bị một phần đi, miễn cho tiểu gia hỏa trong chốc lát bị hương tỉnh phát hiện không nàng phân muốn nháo, nga nga hảo kia đợi chút thấy. Cắt đứt điện thoại, Ninh Hiên cúi đầu đem muội muội trên người bọc thảm lông cho nàng kéo cao một chút lại nhẹ nhàng chụp hống nàng, làm nàng ngủ đến càng thêm thơm ngọt. Vừa mới xuống phi cơ đến đi ra ngồi xe trên đường, có chút sóc này, đem tiểu ra hòa cấp nháo tỉnh, dầm gì một hồi lâu mới bị một lần nữa hống ngủ. Phiên ngoại 43, tiểu tải tại là bị tiểu hoành thánh hương khí cấp hương tỉnh. Nàng nhắm mắt lại, giống chỉ heo con giống nhau mà trừ trừ cái mũi nhỏ, đầu nhỏ cùng A cùng, một chút mà từ Ninh Hiên trong lòng ngực mọc ra tới. Xem ngươi trong lòng ngực, ngồi ở Ninh Hiên đối diện Bạch Hinh buồn cười mà nhắc nhở hắn. Ninh Hiên nghe vậy, cúi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình trong lòng ngực ôm thảm lông trong ổ mọc ra một viên ngốc mao loạn kiều đầu nhỏ, tiểu ra hỏa ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh thấu mắt to chung còn mang theo rõ ràng mà mê mang, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Tỉnh có muốn ăn hay không điểm hoành thánh, Ninh Hiên rũi tay, đem muội muội đầu trên đỉnh khắp nơi chi lăng ngốc mau cấp từng cây vuốt xuống đi, trong đó có một cây một hồi ngoan cường, hắn thuận vài hạ đều lộng không xong, cuối cùng rứt khoát từ bỏ từ nó đi. Hoành thánh, tiểu nãi âm tràn ngập nghi hoặc, tiểu tải tại không biết đây là cái thứ gì, chính là một loại cùng sủi cào không sai biệt lắm đồ vật bất qua cái này ra càng mỏng một ít hơn nữa trên cơ bản đều là thủy nấu. Ninh Hiên đem chính mình trước mặt kia chén nóng hôi hồi tiểu hoành thánh kéo qua tới, bãi ở muội muội trước mặt cho nàng xem. Tiểu Tại tại to mò mà dò ra viên đầu nhỏ ngắm liếc mắt một cái, sau đó thực tự giác mà hé miệng a. Cầu đầu uy, liền biết người cái tham ăn quỷ vừa tỉnh tới chính là vì ăn. Ở trong tiết mục chiếu cố muội muội thói quen, mặc dù trở về nhà, vừa thấy muội muội há mồm cầu đầu uy, Ninh Hiên vẫn là theo bản năng mà cầm lấy điều canh thịnh một viên tiểu hoành thánh thổi lạnh uy nàng. Loại này hoành thánh người trưởng thành một ngụm hai cái không là vấn đề tiểu ra hỏa nho nhỏ một cái, miệng cũng tiểu chỉ có thể cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn ăn, chờ một cái hoành thánh ăn xong, thời gian đều qua đi vài phút. Cũng mất công ninh hiên có kiên nhẫn uy xong rồi một cái lại cấp tiếp tục uy. Ăn ngon không, ân ân, trong miệng hàm chứa hoành thánh, không có biện pháp nói chuyện tiểu tại tại chỉ có thể ô ô ít ít mà theo tiếng. Nàng vừa ăn biên dương mắt đánh giá trong quanh hoàn cảnh, không cẩn thận nhìn thấy ngồi ở đối diện, đối diện nàng cười bạch hình cũng đi theo híp mắt cười rộ lên, hàm hàm hồ hồ mà gọi người, mượn mượn. Đem đồ vật nuốt xuống nói nữa. Ninh hiên lại uy muội muội một viên tiểu hoành thánh, sau đó lấy tay sờ sờ nàng tiểu cái bụng, có điểm cổ không sai biệt lắm. Hắn dừng tay không hề uy, ngược lại cầm lấy bảo mẫu trước đó phao hào chính đặt ở giữa ấm túi giữa ấm bình sữa trước thử một chút độ ấm, cảm giác vừa vặn tốt sau lại nhét vào tiểu tại tại trong tay, làm nàng chính mình phùng uống nãi. Đối diện Bạch Hinh nhìn Ninh Hiên này một loạt thuần thuộc động tác mãn hàm vui mừng, người đem tại tại chiếu cố rất khá, về sau chờ ngươi có hài tử Đình chỉ, tàu từ ta trước đình chỉ A. Phát hiện đề tài không thích hợp nguy cơ ý thức siêu cường Ninh Hiên lập tức rũi tay, ngừng Bạch Hinh nói Ngươi đừng luôn muốn cùng ta thúc giục hôn, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta không phải không kết hôn, chỉ là chuyện này muốn xem duyên phận, duyên phận tới rồi, tự nhiên liền có, này duyên phận không tới, phải kiên nhẫn lại nhiều từ từ. Bạch Hinh lạnh nhạt mặt, a ngươi xem ta tin ngươi chuyện ma quỷ sao, ngươi trận này duyên phận trực tiếp đợi mười mấy năm đều còn không có xuất hiện, rõ ràng chính là vì ngươi chính mình không nghĩ kết hôn tìm lấy cớ. Này thật đúng là sự thật nhưng ninh hiên sao có thể sẽ nhận. Nào có, nhân gia này không còn ở tích cực tìm kiếm sao? Hắn nhớ mặt cười nói. Không biết vì sao, đang nói những lời này thời điểm, Ninh Hiên trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện lên một chương sắc đẹp cùng chính mình không phân cao thấp mặt, nhưng cũng chỉ là chợt lué mà qua, màu đến liền chính hắn đều chảo không được cũng không đi như thế nào để ý. Tính, mặc kệ ta lại như thế nào thúc dục người đều không nghĩ tìm, người liền cứ việc một người đơn đi, dù sao từ thư về sau cũng ít không được người cái này tiểu thúc dưỡng lão tiền. Bạch hình bất đắc dĩ mà lắc đầu, biết nói cũng vô dụng, còn sẽ bị người phiền, cũng lười đến lại đi phí này phiên miệng lưỡi. Không đến mức tàu tử, thật không đến mức ta dưỡng lão tiền ta chính mình sẽ tồn, liền không cần cho ta đại cháu trai gia tăng gánh nặng. Ninh Hiền xua xua tay, cự tuyệt nói, tuy rằng hắn là cả nhà nhất nghèo cái kia, nhưng kia chỉ là cùng trong nhà mặt khác ba con hốt kim thú làm đối lập trên thực tế hắn tự nhận là vẫn là rất có tiền ít nhất hiện tại tiền tiết kiệm cũng đủ cho hắn chính mình dưỡng lão. Đang nói chuyện cửa đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Bạch hình quay đầu, nhìn lướt qua ngoài cửa, vội vàng đứng lên nói, đại ca ngươi cùng từ thư đã trở lại. Nàng bước nhanh đi ra ngoài ngay đón, vừa mới nhìn thấy người, đã bị ngay diện mà đến một cổ mùi rượu cấp hân đến nhú mày, không cấm rỗi tay ở trước mũi vẫy vẫy ý đồ xua tan những cái đó rượu xú vị, đầy mặt ghét bỏ nói tên tiểu tử thúi này là uống lên nhiều ít rượu. Không biết ta quá khứ thời điểm hắn liền uống thành như vậy. Một tay chống nhi tử say như chết cao lớn thân hình ninh hàn sắc mặt thực xuống, hiển nhiên cũng có chút sinh khí với nhi tử vô thiết chế uống rượu hành vi. Nếu không phải người này hiện tại say đến cơ hồ không có thần trí ninh hàn thật sự rất thường hào hào giáo huấn hắn một đốn, làm hắn minh bạch minh bạch cái gì kêu khắc chế. Hoặc là dứt khoát trực tiếp dẫn người đi hắn nhị thuốc kia, đứa nhỏ này sợ nhất hắn nhị thuốc tin tưởng lão nhị nhất định sẽ hào hào giáo dục hắn. Chút nào không biết chính mình sắp đại họa lâm đầu ninh từ thư bị thân cha nâng vào nhà ở đi ngang qua nhà ăn thời điểm, chú ý tới bên trong ngồi tiểu thúc còn biết rũi tay cùng hắn chào hỏi. Hắc tiểu thúc, hắc đại cháu trai, hắc cái gì hắc chạy nhanh đem người lộng về phòng ngủ đi. Bạch hình đè đè chính mình trừ đau cái chán, rất là phiền não trong chốc lát còn phải đi cấp hài tử nấu cái canh giải rượu cho hắn rót hết bằng không ngày mai hắn lên nên đau đầu. Đang ở việc này, say khớt ninh tử thư cảm giác chính mình tự hồ nhìn thấy gì khó lường đồ vật, không cấm nỗ lực mà đem đôi mắt mở lớn hơn nữa một chút lại nhìn kỹ. Ngoạ tào, hắn đột nhiên sau này một nhảy khiếp sợ mà chỉ vào hắn tiểu thúc trong lòng ngực kia viên cùng hắn lớn lên có điểm tương tự thịt bánh trôi kinh hỷ lại kích động nói, lão ba lão mẹ các ngươi rốt cuộc nghe được ta cầu nguyện lương tâm phát hiện mà cho ta sinh cái muội muội sao. Tiểu tử thúi, hợp lại chúng ta chưa cho ngươi sinh muội muội chính là không lương tâm. Ninh hàn mặt đã toàn đen, nhưng lúc này đang đứng ở say rượu trạng thái, cảm giác năng lực Phi thường chỉ độn ninh từ thư đồng học một chút đều không cảm giác được chính mình ở huyền nhai bên cạnh xếp đi dây còn Phi thường tìm đường chết mà tiếp tục ở kia căn dây thép thượng vui sướng nhảy đát. Hắn làm lơ thân cha giống giận, mang theo vẻ mặt hưng phấn tươi cười, rất lớn mở ra hai tay, đối với tiểu tại tại lão đào mà nhào qua đi tới, muội muội ca ca gấp ôm một cái. Chạm vào, mà một tiếng. Tiểu tải tại cuối đầu trong miệng còn phình phình mà hút nãy mê mang mà nhìn chăm chú trên mặt đất cái kia lấy quỷ lại tư thế ghé vào ghế trên, vẫn không nhúc nhích quỷ dị bóng người. Đây là nàng đại cháu trai sao, kịp thời ôm muội muội né tránh đại cháu trai ái hùng ôm ninh hiên cúi đầu quan tâm mà do hỏi tiểu tại tại tại tại không có việc gì đi. Có hay không bị dọa đến, tiểu tải tại ngậm núm vú cao su lắc đầu, nàng lá gan nhưng lớn, mới sẽ không dễ dàng như vậy bị dọa đến. Thấy thế, Ninh Hiên yên tâm mà thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Vừa dứt lời, liền thấy quang ngã ở ghế trên Ninh Thừ Thư lại dẫy rộ suy nghĩ bỏ dậy, trong miệng còn lại nhải cái gì, muội muội ôm một cái linh tinh nói, thoạt nhìn quái đáng sợ. Không khỏi tiểu tại tại bị này chơi rượu điên ra hòa cấp dọa hư, hắn liền dư lại hoành thánh đều không ăn, trực tiếp ngẳng đầu đối đại ca đại tàu nói, đã khuya ta trước mang tại tại đi thắm giờ ngủ. Hảo, ngươi đi đi, bên này ta tới xử lý. Ninh Hàn thông thả ung dung mà vén tay áo, mặt vô biểu tình mà nói. Nga khoát, có người thảm, mỗi khi hắn đại ca lộ ra cái này biểu tình, liền tỏ vẻ hắn tưởng đánh người. Ninh Hiên đồng tình mà nhìn thoáng qua còn ở dãy ruộng bò dậy đại cháu trai, nội tâm yên lặng cho hắn điểm tam chi ngọn nến, sau đó lòng bàn chân mặt xu bay nhanh mà lưu. Thoát đi kế tiếp ra bạo hiện trường. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu khắp chim chóc ở trên đầu cảnh díu rít mà ca hát. Hình chữ X nằm ở trên giường thiếu niên xoa co rút đau đớn đầu chậm rãi thức tình. Hắn chậm gì gì mà bỏ lên thân, Ninh bám lấy một chương anh Tuấn Tiêu sái xoái khí khuôn mặt thật cẩn thận mà rũi tay sau này chạm chạm nào đó thịt rất nhiều bộ vị. Ngao, đau quá, chẳng lẽ ta ngày hôm qua uống rượu sau đi đường không xong quăng ngã cái mông ngồi sồm. Bằng không vô pháp giải thích hắn mông vì cái gì như vậy đau như là khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự bị lão ba bắt được sau đánh tơi bời một đốn cảm giác. Không, loại này đau đớn trình độ càng như là bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Không đến mức đi, từ hắn thượng sơ chung sau, cố kỵ hắn lòng tự trọng, mẹ nó sẽ không bao giờ nữa đánh hắn, ngay cả hắn ba cũng chỉ sẽ ở hắn không cẩn thận phạm vào cái gì tương đối nghiêm trọng sai lầm sau, mới có thể khó thở mà động thủ tấu hắn. Ninh tử thư nhịn không được bắt đầu hồi ức chính mình gần đoạn thời gian có hay không làm chút cái gì như là quăng ngã hư ra ra âu yếm chén trà, lộng đoạn lão mẹ nó son môi, đá cầu đánh vỡ nhà người khác pha lê sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, này đó hùng hài tử hành vi đã sớm ở hắn thượng cao trung phía trước liền trên cơ bản sẽ không lại đã xảy ra, hắn cha mẹ cũng không lý do đánh hắn đi. Như vậy là hắn tối hôm qua uống say, không cẩn thận phun đến hắn ba trên người. Như thế có khả năng. Chính mình rượu phẩm không ra sao Ninh từ thư chính mình đáy lòng vẫn là hiểu rõ cho nên hắn kỳ thật giống nhau đều không thế nào thích uống rượu. Ở hắn xem ra, so với chua sót cay độc rượu, rõ ràng là trà sữa càng tốt uống. Ngày hôm qua nếu không phải hắn một cái hào huynh đệ sinh nhật, một cái khác hào huynh đệ thắc vừa lúc thất tình, hai người đều mạnh buộc hắn bồi bọn họ uống rượu. Hắn cũng không đến mức say thành như vậy còn sai mất ôm muội muội cơ hội tốt. Vân, mụi mụi. Hai mắt trợn to, Ninh Tử Thư đột nhiên vẻ mặt hương phấn mà xoay người, từ gối đầu phía dưới tìm kiếm ra bản thân di động, cấp hảo anh em gửi tin tức. Lăng từ Cao Ba Ba Anh Em, ta nói cho ngươi cái tin tức tốt. Ninh Tử Thư Hắn Cha, Nhi Tử có việc khải tấu. Lăng từ Cao Ba Ba Phi, người này thức dậy cái gì phá nêm muốn làm cha ta cũng đến nhìn xem ta thân cha có đồng ý hay không. Ninh Tử Thư Hắn Cha A, vậy còn ngươi, cười lạnh chấm jpg. Ninh tử thư thái hư một giây đồng hồ yên lặng đem chính mình nít nêm sửa trở về. Ninh đại Soái ca, hào ta nói đứng đắn. Lăng ra nhị công tử, nói ta muốn nhìn ngươi có thể có cái gì tin tức tốt, đừng nói cho ta ngươi là thoát đơn, nếu là thật sự ta lập tức đi tìm bài ca di cáo chạc, nói ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Ninh đại Soái ca, ngươi mới làm loạn nam nữ quan tâm đâu. Ta chính là cái tuân thủ nam đức ấm nam, tuyệt đối không làm cha nam kia bộ, nói nữa ca đều vào đại học ta mẹ sẽ không quản ta cái này. Lăng ra nhị công tử, được rồi, người rong dài nhiều như vậy, rốt cuộc còn nói không nói cái kia tin tức tốt là cái gì. Không nói ta chơi game đi. Ninh đại Soái ca, nói nói nói. Ninh đại soái ca ta cùng ngươi nói, ta tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy cha ta mẹ gạt ta cho ta sinh cái muội muội siêu cấp đáng yêu cái loại này, ta thấy nàng thời điểm, nàng còn ở uống nãi nãi đâu. Lăng ra nhị công tử, Nga chúc mừng ngươi, nhiều năm tâm nguyện một sớm ở trong mộng thực hiện Lạnh nhạt chấm jpg, lăng ra nhị công tử, có người kêu ta khai cục, không hàn huyên, bái Trừng mắt hảo huynh đệ này cuối cùng một cái hồi phục, ninh tử thư rất bất mãn, ninh tử thư thực tức giận nhịn không được đối với di động chửi ầm lên Thảo một loại thực vật lão tử thật vất vả làm cái mộng đẹp ngươi liền như vậy đối ta Hơn nửa tục ngữ không phải nói sao, mộng đẹp trở thành sự thật có lẽ đây là cái biết trước mộng đâu, ngao à à, à. Kinh hãi mà trừng mắt cửa chỗ đột nhiên toát ra một viên đầu nhỏ, ninh từ thư cả người mất đi cân bằng mà sau này một đào, liền người mang chăn cùng nhau té rớt ở dưới giường, vừa lúc đụng vào túi hôm qua bị ngoan tấu mông, đào đến hắn ngao ngao thẳng kêu. Bị hắn dọa đến cửa lặng lẽ thoát ra đầu nhỏ hưu mà một chút lại rụt đi ra ngoài, sau đó chính là một trận lộc cộc đi xa tiếng bước chân còn cùng với thanh thúy lục lạc thanh. Phiên ngoại 44, đại ca, đại ca, tiểu tải tại một đường chạy chậm bồ nhào vào ninh hàn đầu gối, sau đó tay chân cùng sử dụng ra sức hướng lên trên bò. Ninh Hàn đang ở ăn bữa sáng, nhìn thấy muội muội dính hồ lại đây, rỗi tay liền đem nàng bế lên tới, đặt ở chính mình trên đùi, sau đó thuận tay cầm cái xíu mại cho nàng ăn không ăn. Muốn thịt thịt, tiểu tại tại bỏ qua một bên đầu nhỏ, không muốn ăn không có thịt xíu mại. Bên trong có thịt, Ninh Hàn nói, thiếu thiếu, tiểu nãi âm mang theo điểm tiểu ghét bỏ. Đến tiểu gia hòa bị dưỡng điêu miệng, liền thịt thiếu xíu mại đều không yêu ăn. Ninh Hàn vốn định thỏa hiệp cấp muội muội đổi một cái bánh bao thịt nhưng bạch hình lại cảm thấy không thể như vậy quán hài từ trực tiếp chừng mắt tại tại không thể kén ăn. Tiểu tải tại chu lên cái miệng nhỏ trên mặt lộ ra một chút vì khuất ba ba thần sắc nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận xíu mải cắn một mụn xem một cái bạch hình tựa hồ ở nói cho nàng xem ta ăn tì tì đừng hung ta. Bạch Hinh bị nàng đáng yêu tiểu biểu tình đầu cười, không cấm hoãn lại ngữ khí tại tại ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng ta buổi tối tan tầm trở về cho ngươi mua bánh kem được không? Hào, tiểu nãi âm thức khắc nhảy nhót lên, hoàn toàn nhớ ăn không nhớ đánh tiểu tại tại bị dễ dàng hống hào, còn riêng từ đại ca trong lòng ngực bỏ đến Bạch Hinh trong lòng ngực muốn nàng ôm uy bữa sáng. Ngươi này tiểu quỷ linh tinh. Trong lòng ngực lập tức trở nên trống rỗng, làm ninh hàn vừa bực mình vừa buồn cười mà nhẹ nít muội muội trên mặt tiểu nãi mỡ, sau đó được đến thê tử một cái cảnh cáo ánh mắt. Đừng ở nàng ăn cơm thời điểm treo chọc nàng. Ba, mẹ, thịt thịt thịt, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên tức khắc hấp dẫn nhà ăn nội mọi người chú ý. Tiểu tải tại đi theo các đại nhân cùng nhau quay đầu, liền thấy một cái nàng đại cháu trai sắc mặt kinh hoàng mà chạy như bay mà đến trên đường còn bởi vì chạy trốn qua cấp thiếu chút nữa té ngã còn hảo hắn kịp thời đỡ lấy tường, lúc này mới không làm hắn đáng thương mông gặp ba lần bị thương nặng. Làm gì, sáng sớm tinh mơ mà hấp thấp bột chuột, không cái ổn trọng ràng. Thấy như tử này phó đức hạnh ninh hàn mày nhăn lại, há mồm liền của mắng. Vừa dứt lời, hắn mặt liền mặc xanh vặn vẹo một cái chớp mắt. Hiểu tại tại theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy bạch hình dấu ở đại ca bên hông nhỏ dài bàn tay trắng. Không, là cửu âm bạch cốt trào. Ninh đến ninh hàn sinh đau. Người liền không thể hào hào cùng ta nhi từ nói chuyện. Bạch hình nhất không thể gặp ninh hàn này phó há mồm ngậm miệng liền huấn nhi từ bộ dáng, nhìn liền tới khí. Lão bà, bọn nhỏ đều nhìn đâu cho ta chừa chút mặt mũi. Ninh hàn chịu đựng đau, nhỏ giọng cùng thê tử đánh thương lược. Chỉ này một lần, không có lần sau. Bạch hình cũng biết muốn ở bọn nhỏ trước mặt hỗ trợ duy trì Trượng phu thân là một cái phụ thân uy nghiêm cho nên thực dứt khoát mà liền buông lòng tay nhưng vẫn là thấp giọng cảnh cáo hắn hào hào cùng hai tử nói chuyện đừng động một chút liền thượng cương Thượng tuyến mà biết biết bị thê từ huấn quá một hồi Ninh hàn cuối cùng thành thật hắn đỉnh nhi từ cùng mỗi muội tò mỏ ánh mắt ra vẻ nghiêm túc mà ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói nổi lên lại đây ăn cơm đi Nga còn tưởng rằng hắn cha muốn làm gì nênnh từ thư mặc danh có điểm tiểu thất vọng liền này Không không không, này không phải hôm nay trọng điểm, trọng điểm ở chỗ mẹ nó trong lòng ngực kia chỉ có điểm quen mắt tiểu manh hoa. Thẳng lăng lăng mà cùng tiểu tại tại đối thượng mắt Ninh từ thư ức chế không được hưng phấn mà nói, xin hỏi nhị vị cái này là nhà ta nhãi con không? Đúng vậy, Ninh Hàn rớt khoát lưu loát gật đầu, kỳ thật không cần hỏi, chỉ bằng vào bọn họ lẫn nhau gian diện mạo là có thể rất dễ dàng mà phán đoán ra bọn họ lẫn nhau gian huyết thống quan hệ. Nhưng trên thế giới này cũng có hay không huyết thống quan hệ, nhưng lại lớn lên giống nhau như đốc người, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, Ninh Tử Thư vẫn là hỏi nhiều một câu. Mà ở được đến khẳng định sau khi trả lời, hắn hai mắt không cấm càng sáng chút. Kia, đừng nghĩ, này không phải chúng ta gạt ngươi sinh nhị thai, là ngươi ra gia, gia thân khuê nữ, ngươi nên gọi nàng tiểu cô cô tới, gọi người đi. Bạch hình tàn nhẫn mà đánh vỡ nhà mình như từ mộng đẹp. Nháy mắt thạch hóa Ninh Tử Thư. Không. Ta không tiếp thu cái này hiện thực, 10 phút lúc sau cuối cùng tiếp thu hiện thực người nào đó ghé vào trên bàn cơm cả người bao phủ một đoàn hắc khí uổi hoài không phấn chấn kia một đôi cùng tiểu tại tại có chút tương tự, hắc bạch phân minh mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn cha mẹ tràn ngập oán nghiệm cùng ghét bỏ. Ông nội của ta đều cho ta sinh cái tiểu cô cô các người đâu. Ta từ 3 tuổi muốn muội mụi muốn tới hiện tại đều 15 năm, liền cái phôi thai cũng chưa thấy. Các người rốt cuộc có thể hay không hành a Ninh Hàn Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, nếu không phải thi tử liền ở bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn, hắn hiện tại cũng đã tưởng hào hào giáo huấn cái này không đàng hoàng nhi từ một đốn. Thật không phải hắn đối mặt như từ thời điểm thái độ không tốt thật sự là tên tiểu tử thúi này hoàn toàn chính là cái ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói con khi quậy, người không nghiêm khắc điểm đem hắn chân áp trụ, hắn có thể cho ngươi nhảy đến bầu trời đi. Kỳ thật đừng nói ninh hàn, liền bạch hình nghe thế phiên lời nói đều rất thường trừ cái này xuẩn nhi từ một đốn. Nàng dưới đáy lòng mặc niệm ba tiếng đây là thân sinh, đây là thân sinh. Ngay sau đó mới tâm bình khí hòa mà nói, muốn muội muội không có, mẹ người ta bận quá, không rảnh sinh hài tử hơn nữa liền tính thực sự có nhị thai, sinh ra tới đều không nhất định là nam hay nữ, nhưng người có thể trông cậy vào một chút người tiểu thúc, có lẽ người tương lai tiểu thầm có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đường muội cũng là muội muội Cho nên ta tương lai tiểu thầm có rơi xuống sao? Ninh tử thư chân thành tha thiết mà dò hỏi một cái mấu chốt tính vấn đề. Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc Ninh tử thư tốt ta đã hiểu. Hắn muội muội mộng thường từ đây tan biến. Bất quá không quan hệ, hắn có thể trước ôm một cái khả khả ái ái tiểu cô cô đỡ thèm. Mẹ ta có thể ôm một chút tiểu cô cô sao? Vốn tưởng rằng mẫu thân sẽ đồng ý Ninh tử thư chịu khổ cự tuyệt trên người của người quá xú. Vẫn là đừng tới đây huân đến tại tại Xú sao Ninh tử thư nghi hoặc mà cúi đầu ngửi người chính mình, ngay sau đó, nôn. Chính hắn đều bị trên người hương vị thiếu chút nữa cấp huân phun. Lúc này Ninh tử thư nhưng vô tâm tư ăn cơm sáng, trực tiếp chạy như bay chạy tới phòng tắm, lưu lại một câu kêu rên, ba, người tối hôm qua như thế nào chưa cho ta thay quần áo. Ta có thể giúp người thoát người vơ thúi liền không tôi. Ninh hàn thanh âm chậm gì gì bay ra. Đại cháu trai. Phản ứng chậm nửa nhịp tiểu tải tại lúc này mới nãy hô hô mà ngửa đầu nhìn về phía Bạch Hinh, hướng nàng xác nhận Ninh Tử Thư thân phận. Đúng vậy, đại cháu trai, hắn kêu Ninh Tử Thư, năm nay 18 tuổi, tại tại kêu hắn Tử Thư thì tốt rồi. Bạch hình ôn nhu mà sơ sơ tiểu tại tại đầu nhỏ, đơn giản giới thiệu một chút nhà mình nhi từ. Khoai lang tím, tiểu tải tại nãy thanh nãy khí địa học kêu đại cháu trai tên, nhưng là phát âm không chuẩn. Tử Thư, Bạch Hinh kiên nhẫn mà giáo nàng. Tiểu Tại tại từ chuột, Bạch hình từ thư. Tiểu Tại tại từ thư. Đúng rồi, tại tại giỏi quá. Bạch hình khen thưởng mà cấp Tiểu Tại tại hủy đi một cây phô mát bổng. Phô mát bổng cùng kẹo que cùng bánh kem giống nhau, đều là Tiểu Tại tại phi thường thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là mấy thứ này đều không ngoại lệ đều thực ngọt nị, cho nên vì nàng tiểu răng sữa suy nghĩ, người trong nhà cũng không làm nàng ăn quá nhiều. Lúc này được đến một cái khen thưởng, Tiểu Tại tại mừng rỡ đôi mắt đều cong thành trăng non. Phò mát bổng gặm đến một nửa, nàng đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, khắp nơi nhìn xung quanh tìm người, tìm một hồi lâu không tìm được chỉ có thể quay đầu dò hỏi đại ca Tam Ca Niết. Lại nói tiếp nàng từ buổi sáng rời rừng đến bây giờ, đều còn không có nhìn thấy Ninh Hiên thân ảnh. Ninh Hàn ăn bữa sáng động tác một đốn, ngay sau đó dường như không có việc gì nói, người Tam Ca đi vội công tác thì thật cũng không có tối hôm qua chiếu tiểu Tại tại nằm trên giường ngủ sau, Ninh Hiên ngay cả đêm chạy đến bệnh viện Vân An Ninh Hàng, hơn nửa thuận thế lưu tại nơi đó bồi hộ qua đêm. Theo lý mà nói, Ninh Hàn Ngụy Trang không nói thiên y vô phùng, nhưng lừa cái hai tuổi tiểu hài tử vẫn là dư giả, nhưng không chịu nổi tiểu Tại tại không phải cái bình thường tiểu hài tử. Nàng có đọc mặt thuật, cho nên mới trong nháy mắt Ninh Hàn nói dối đã bị vạch trần, chọc đến tiểu Tại tại nóng giận, đại ca xấu xa, lừa tải tại tại Nàng cố lấy gương mặt nhỏ, nhéo tiểu nhục quyền đầu thở phì phì mà trừng mắt Ninh Hàn, mắt to mơ hồ có thủy phân tràn ra. Đột nhiên tiểu tại tại hoa mà một tiếng khóc ra tới. Nhị ca, muốn nhị ca ô ô ô, nguyên lai ở trong nháy mắt kia, Ninh Hàn đáy lòng xẹt qua Ninh Hàn nằm ở trên giường bệnh ý nghiệp bị tiểu tại tại cấp bắt giữ tới rồi. Hiển nhiên không dự đoán được nàng đột nhiên bùng nổ, bạch hình thực Ninh Hàn luống cuống tay chân mà rất là hống một trận, cuối cùng vẫn là Ninh Hàn hứa hẹn ăn xong bữa sáng liền mang tiểu gia hỏa đi tìm Ninh hàng cùng Ninh Hiên, lúc này mới đem người Trần An xuống dưới. Nhưng kế tiếp thời gian tiểu tại tại vẫn là có điểm cảm xúc không xong. Đầu nhỏ thường thường mà liền hướng cửa xem, hiển nhiên gấp không chờ nổi mà nghĩ ra đi. Thấy muội muội như vậy. Ninh Hàn vô pháp chỉ phải nhanh hơn tốc độ giải quyết xong bữa sáng, sau đó cùng thê tử nói một tiếng, liền ôm tiểu gia hỏa đề thượng sớm đã chuẩn bị tốt mụ mụ bao ra cửa. Kỳ thật năm nay Ninh Hàn vốn là cố ý muốn mang tiểu tại tại đi bệnh viện Vân An Đệ Đệ, rốt cuộc tiểu gia hỏa đều đã trở lại, không lý do lại không cho nàng thấy nàng nhị ca. Còn hảo Ninh Hàn làm xong giải phẫu sau khôi phục thật sự mau, lúc này tuy nói còn không thể ngồi dậy, nhưng khí sắc cũng hảo không ít. Hẳn là sẽ không dọa đến muội muội đi. Ninh Hàn không xác định mà tưởng. Tiểu tải tại hôm nay trên người ăn mặc nàng thích nhất khi bộ gấu trúc liên thể y, lông xù xù quần áo xứng với nàng tướng ngũ đoàn, xa xem chính là một viên hắc bạch phối màu cầu. Chờ nàng bị bỏ vào Ninh Hàn chuyên môn ở trên xe ấn nhi đồng ghế dựa khi càng thêm như là một con bị khóa ở ghế trên gấu trúc ấu tể, manh đến nhân tâm đều hóa. Không nhịn xuống, Ninh Hàn cầm lấy di động bay nhanh mà cho nàng chụp trương chiếu, sau đó phát đến gia tộc trong đàn. Ảnh chụp vừa mới phát ra đi, liền lập tức thu được tin tức. Ninh Gia Đại ngoan ngoãn, ba các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng phải đi, mang lên ta. Ninh Gia Đại ngoan ngoãn, nhĩ khang tay chấm dây pz. Ninh Hàn, đi bệnh viện xem ngươi nhị thúc ngươi tẩy hảo không có. 5 phút nội ra không được liền chính mình lái xe qua đi, dù sao ngươi bằng lái đã khảo hảo. Ninh ra đại ngoan ngoãn, hào hào chờ ta 3 phút. Ninh ra đại ngoan ngoãn, cầu từ chạy như bay mà đến chấm jpg. Ninh Hàng, chuẩn bị lại đây. Ninh hàn ân, Ninh Hàng, thuận tiện cho chúng ta mang điểm bữa sáng, tùy tiện cái gì đều được thanh đạm điểm. Ninh Hàng, tiểu hiên còn không có tỉnh cho nên không ai đi cho hắn mua bữa sáng. Ninh hàn hào, mới vừa cùng đệ đệ lưu xong tin tức Ninh hàn liền thấy con của hắn dẫn theo một đại túi đồ vật chạy như điên mà đến. Người mang theo cái gì? Hắn một bên kéo ra ghế điều khiển cửa xe, một bên hỏi. Là, hô hô ta mẹ làm mang, hô cấp nhị thuốc tiểu thuốc bữa sáng. Ninh từ thư thở hồng hộc mà nói. Ninh Hàn sửng sốt, không nghĩ tới thê thử có thể như vậy cẩn thận. Trước lên xe đi, người ngồi mặt sau, hỗ trợ chiếu cố điểm người tiều cô cô. Được rồi, phiên ngoại 45, thủ đô bệnh viện, Ninh Hàn phòng bệnh trước cửa. Tiểu tải tại nho nhỏ một con, đứng ở cửa, ngừa đầu nhìn xem nhắm chặt phòng bệnh môn, lại quay đầu nhút nhát sợ xệt mà nhìn về phía nàng đại ca. Ninh hàn đối với mụi muội khẽ gật đầu, cổ vũ nàng chính mình đi gõ cửa. Thấy thế tiểu gia hòa cũng chỉ có thể lấy hết can đảm, dơ tay nhẹ nhàng ở cánh cửa thượng khấu đánh hai hạ. Gõ, gõ, trong phòng bệnh truyền đến một đảo thanh lãnh bình đạm tiếng nói, mời vào. Nghe tiếng, không cần muội muội nhắc nhở, Ninh Hàn chủ động đi lên giúp nàng tướng môn bắt tay vạn ra then cửa tay vị trí tương đối cao chỉ bằng vào tiểu tải tại hiện tại bốn đầu thân thân cao, hiển nhiên là với không tới. Bệnh viện phòng bệnh môn đều là không có khóa, rất dễ dàng đã bị vạn ra. Tiểu tải tại gấp không chờ nổi mà thăm tiến nửa bên tiểu thân mình, lộ ra một viên gấu trúc đầu tiểu nãi âm mang theo không xác định nhị ca. Lại đây, Ninh Hàn từ giường bệnh biên rũ xuống một con khớp xương rõ ràng bàn tay to. Tiểu tải tại lập tức giống như đã chịu chủ nhân triệu hoán tiểu cầu cầu giống nhau, bước chân ngắn nhỏ, lọc cọc chạy đến giường bệnh biên, dùng chính mình hai chỉ tiểu thủ thủ phân biệt bắt được nhị ca kia chỉ bàn tay to hai ngón tay. Ninh hàng khuất bấm tay, dễ dàng liền bắt được muội muội hai chỉ tay nhỏ. Mềm mềm mãi mãi mà, nhéo lên tới giống kẹo bông gòn nhận thấy được muội muội dị thường trầm mặc, Ninh Hàng hơi hơi nâng lên gật đầu một cái, quả nhiên liền thấy tiểu gia hỏa đang đứng ở giường bệnh biên, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình kia chỉ đánh thành cao thương chân, nhấp cái miệng nhỏ, không nói một lời. Trình Viên nắm đều lâm vào một loại ta thực nghiêm túc bầu không khí chung. Này cũng xác thật là cái rất nghiêm túc trường hợp, nề Hà tiểu gia hỏa nho nhỏ một đoàn, lớn lên lại quá đáng yêu, làm khởi loại này nghiêm túc biểu tình tới, không chỉ có làm người chút nào đều nghiêm túc không nổi, ngược lại còn có chút muốn cười. Có người liền thật sự cười trộm, phụt một tiếng cực kỳ rất nhỏ, nhưng ở cái này cực kỳ an tĩnh trong phòng bệnh lại có vẻ như vậy mà rõ ràng. Mẫn cảm mạo ai một chút đầu nhỏ tiểu tải tại tìm theo tiếng quay đầu, liền thấy cách vách bồi hộ trên giường bệnh, nàng tam ca chính đỉnh một đầu lộn xộn kiều tóc bò ngồi dậy, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ thả trên mặt còn có tàn lưu ý cười. Làm người không cấm hoài nghi hắn có phải hay không bị cười tình. Chú ý tới muội muội ngốc manh đôi mắt nhỏ. Ninh Hiên tùy tay gãi đầu phát, sau đó từ trên giường xuống dưới, đi hai bước qua đi đem tiểu gia hòa toàn bộ bế lên, trực tiếp đặt ở hắn nhị ca giường bệnh bên cạnh. Tại tại không phải nghĩ đến Vân An nhị ca sao? Ly đến gần một chút mới có thể xem đến càng rõ ràng. An trí xong muội muội, Ninh Hiên lại một bên xoa bụng, trong miệng kêu hảo đói hảo đói, một bên hướng hắn đại ca bên kia đi, mục tiêu nhắm chuẩn đại cháu trai trên tay dẫn theo bữa sáng. Biết đệ đệ là biến tướng cho chính mình sáng tạo một cái cùng muội muội hào hào giao lưu không gian, Ninh Hàng tự nhiên hiểu được nắm chắc được cơ hội này. Hắn nâng lên không có điếu tầng tí cái tay kia hơi mang lạnh lẽo lòng bàn tay nhẹ nhàng cỏ qua tiểu da hòa non mịn khóe mắt mang đi một tia ưa tát. Tải tại có thích hay không nhị ca ngồi xe lăn bộ dáng Không thích, tiểu tải tại lắc đầu. Nàng biết ngồi ở trên xe lăn là không tốt sự tình cho nên hiểu được muốn trường kỳ ngồi ở mặt trên nhị ca, vẫn luôn là rất khó chịu rất khó chịu, loại này khó chịu không chỉ có nguyên tự với thân thể thưởng còn có tâm linh thưởng. Dùng tiều tải tại chính mình ngôn ngữ tới miêu tả, như vậy liền cung cấp với đột nhiên bị mụ mụ tần cho một trận còn không có cái hợp lý giải thích giống nhau, lại đau lại thương tâm còn thực quỷ khuất. Tuy rằng cái này so sánh thực không thỏa đáng, nhưng đã là tiều tại tại có thể tưởng tượng được đến nhất thích hợp hình dung. Cho nên nàng thiết thực mà biết chính mình không nghĩ nhìn đến nhị ca vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn bộ ráng. Kỳ thật nhị ca cũng không thích. Ninh hàng khó được lộ ra vài phần muốn cùng muội muội chia sẻ tiểu bí mật thần bí bộ ráng. Nhỏ giọng cùng nàng nói cho nên nhị ca tới xem bác sĩ, bác sĩ cấp nhị ca làm giải phẫu, giải phẫu thực thành công. Về sau nhị ca đều không cần lại ngồi xe lăn, nhưng ta hiện tại liền cùng mới sinh ra em bé giống nhau. Cái gì cũng đều không hiểu, cũng không hiểu đến đi như thế nào lộ cho nên đến một lần nữa học này yêu cầu một cái quá trình. Tiểu Tại tại nghĩ nghĩ, nỗ lực lý giải nhị ca lời này, giống giống tại tại học nói chuyện như vậy. Nàng đến bây giờ có chút lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Đúng vậy, Ninh Hàng vì muội muội lý giải năng lực mà cảm thấy vui mừng, chính là giống tại tại học nói chuyện giống nhau, yêu cầu lặp lại luyện tập chậm rãi, nhị ca mới có thể đi một lần nữa học được đi đường. Kia kia, tại tại bồi, tại tại bồi nhị ca học. Tiểu tải tại vội vàng tỏ vẻ chính mình tưởng làm bạn nhị ca cùng nhau tiến hành phục kiến. Nhưng lại bị Ninh Hàng cự tuyệt tại tại con nhỏ, đến chính mình nhiều hơn nghỉ ngơi mới có thể lớn lên cao, ngươi có thể có dành thời điểm lại đây nhìn xem ta cũng không nên mỗi ngày đều tới. Phục kiến quá trình chú định tương đối gian khổ cái loại này chẳng thái hạ chính mình, khẳng định hết sức chật vật Ninh Hàng cũng không nguyện ý làm muội muội nhìn đến. Mặc dù là không thèm để ý cái gì hình tượng nhân viên nghiên cứu cũng tưởng ở yêu thương muội muội trong lòng lưu lại một cao lớn đáng tin cậy hình ảnh. Sán kim quang mang từ nhỏ tại tại trong mắt chợt lué mà qua. Dũ ở trắng tinh chăn thượng tiểu thịt tay vô ý thức mà gãi gãi cuối cùng vẫn là tùy chủ nhân đỉnh đầu mốc mau cùng nhau mất mát mà buông xuống xuống dưới, giống như một con muốn thân cận chủ nhân lại bị cự thiệt tiêu cầu cầu. Cả người đều tàn mát ra hạ xuống lại đáng thương hề hề hơi thở. kia vậy, được rồi, thấy muội muội dáng vẻ này, ninh hàng thiếu chút nữa nhịn không được mềm lòng, còn hào chỉ là thiếu chút nữa, bằng không hắn nên đau đầu. Lên ăn một chút gì đi. Thấy đệ đệ bên này cùng muội muội Liêu đến không sai biệt lắm, Ninh Hàn lại đây đem Thiều Tại tại từ Ninh Hàng giường bệnh biên ôm khai, sau đó lại lay động giường bệnh, làm giường bệnh trước nửa thanh dâng lên tới. Khiến cho Ninh Hàng từ nằm tư thế, biến thành ngồi tư thế, phương tiện hắn ăn cơm. Ninh Hàng thương chỗ chủ yếu tập trung ở đầu gối dưới, cho nên thạch cao cũng vẫn luôn đánh tới đầu gối tiếp cận đùi bộ vị. Trừ bỏ tạm thời vô pháp đi lại ở ngoài, trên thực tế cũng không ảnh hưởng hắn nửa người trên làm mặt khác động tác tỉ như ngồi dậy linh tinh. Ninh Hàn chiếu cố đệ đệ đã thói quen, hắn quen cứ quen nẻo mà hỗ trợ mở ra trên rừng bệnh tự mang cái bàn, sau đó đem bữa sáng nhất nhất bãi ở hắn trước mặt làm chính hắn ăn cơm. Thừa dịp Ninh Hàn cùng Ninh Hiên hai huynh đệ ăn cơm trong lúc tiều tại tại bị Ninh thử thưa ôm đến một bên đãi khách trên sofa ngồi xuống sofa khá lớn tiểu tải tại lại ngồi đến thiên bên trong toàn bộ tiểu đoàn tử đều lâm vào đi vào chỉ còn hai chỉ ăn mặc gấu chốc chảo chảo dày chân nhỏ còn lộ ở bên ngoài. Không nhịn xuống, Ninh thử thư bay nhanh cầm lấy di động chụp chương chiếu, sau đó dường như không có việc gì hỏi tiểu cô cô người muốn hay không xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình là buổi chiều 4 điểm mới có. Tiểu tải tại nãy thanh nãy khi nói. Đối với cái này, nàng nhớ rõ nhưng lao. Người cái kia là trong tivi phim hoạt hình, ta đây là di động, không giống nhau, di động chỉ cần download cái phần mềm, sau đó lại xung cái hội viên, là có thể tùy thời tùy chỗ xem người muốn nhìn đồ vật phim hoạt hình, điện ảnh, tổng nghệ cái gì đều có. Ninh Tử Thư vừa nói vừa dùng chính mình di động cấp nhà mình tiểu cô cô biểu thị di động video phần mềm công năng, hắn còn chuyên môn cấp tuyển một bộ đương kim tiểu bằng hữu yêu nhất xem lang cùng dương chuyện xưa truyền phát tin cấp tiểu tại tại xem. Lần đầu tiên dùng di động xem phim hoạt hình, trực tiếp liền cấp không có gì kiến thức tiểu gia hòa cấp xem mê mẩn Cũng không biết khi nào khởi, nàng từ chính mình ngồi ở trên sofa, biến thành bị ninh tử thư ôm vào trong ngực cùng hắn cùng nhau xem loại này ấu chỉ đồ vật. Đương nhiên, ấu chỉ là đối ninh tử thư mà nói. Nhưng hắn tâm thần cũng không ở phim hoạt hình thượng, mà là ở trong ngực ấm áp dễ chịu còn mềm như bông tiểu da hỏa trên người ôm nhà mình tiểu cô cô, Ninh từ thư thứ 108 lần cảm thán, lão ba lão mẹ như thế nào liền chưa cho hắn sinh cái muội muội đâu. Có muội muội thật tốt a, lại manh lại ngoan ngoãn còn sẽ hướng ngươi làm nũng. Nếu hắn thực sự có một cái muội muội nói, kia khẳng định có thể đem người sủng đến bầu trời đi. Bất quá không quan hệ, hiện tại trước sủng sủng nhà hắn tiểu cô cô cũng là giống nhau. Ninh Tử Thư khóe miệng hàm chứa mỉm cười, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Ninh Hàn cùng Ninh Hiên vẫn chưa ở bệnh viện lưu lâu lắm, người trước còn phải đi công ty đi làm, mà người sau đến đi xem xét một chút tân điện ảnh hậu kỳ chế tác tiến trình. Đơn giản Ninh Tử Thư đang ở phóng quốc khánh nghỉ dài hạn, không cần đi học hôm nay cũng không cùng người có ước dứt khoát đã bị trường thi bắt lính, làm hắn lưu tại bên này, một bên hỗ trợ mang một chút tiều tại tại, một bên chiếu cố Ninh Hàn. Kỳ thật cũng không cần như thế nào chiếu cố, ninh hàng cho mời hộ công, có chuyện gì trên cơ bản cũng đều là từ hộ công tới xử lý. Cho nên ninh thử thư chủ yếu nhiệm vụ vẫn là xem trọng tiểu tại tại bồi nàng chơi đùa đồng thời, phải chú ý đừng làm nàng không cẩn thận đụng tới cái gì nguy hiểm đồ vật liền hào. Trong phòng bệnh thiếu hai cái đại nhân, lập tức liền thanh lãnh rất nhiều chỉ còn lại có di động bên trong truyền ra phim hoạt hình thanh âm. Ninh Hàng vốn tưởng rằng nhà mình muội muội hôm nay cả ngày đều sẽ xa vào đang xem phim hoạt hình, không ngờ nàng mới vừa nhìn một tập liền khắc chế mà dùng tay nhỏ đẩy ra Ninh Tử Thư cầm di động tay, sau đó dễ dụa từ trong lòng ngực hắn bỏ xuống dưới, lại lộc cộc chạy tới hắn trước giường bệnh, ghé vào kia nhìn chằm chằm hắn xem. Phản phất như thế nào đều xem không đủ giống nhau. Ninh Hàng chính nửa ngồi ở trên giường bệnh đọc sách chú ý tới muội muội động tĩnh sau, liền quay đầu tới, đạm thanh hỏi như thế nào không đi xem phim hoạt hình. Khó coi, tiểu tải tại lắc đầu, đẹp, không đợi nhị ca hỏi vì cái gì, nàng lại nói tại tại muốn chiếu cố nhị ca. Cho nên nàng không thể quá xa vào với xem phim hoạt hình. Ninh Hàng phiên thư động tắc hơi dừng một chút, ngay sau đó hóa thành bất đắc dĩ cùng cảm động giao tạp thần sắc. Người A, chờ Ninh Hiên giữa trưa vội xong lại đây đưa cơm thời điểm, liền nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn. Hắn vì kia toàn thân tâm đều phụng hiến cấp nghiên cứu khoa học sự nghiệp hằng ngày một bộ giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, phản phất không có bất kỳ nhân loại nào thế tục dục vọng nhị ca cư nhiên ôm cái gấu trúc nhãi con đang xem phim hoạt hình. Vì chú, phim hoạt hình thiết bị cung cấp giả vì ninh từ thư. Bởi vì Ninh hàng chính mình di động thưởng không có download này đó đơn thuần dùng để giải trí tiêu khiển phần mềm, mà Ninh tử thư cũng không dám dùng nhị thuốc kia quý giá chuyên môn dùng để chứa đựng các loại chân quý nghiên cứu tư liệu di động nội tồn cho hắn di động download loại này phần mềm cho nên chỉ có thể lựa chọn cống hiến ra bản thân di động. Còn Hảo, hắn còn có một khác bộ đặc biệt dùng để cùng các bằng hữu liên cơ chơi game di động. Cho nên Ninh Hiên đẩy cửa ra thời điểm. Không chỉ có thấy được đang xem phim hoạt hình hai anh em còn thấy được ngồi xếp bằng oa ở trên sofa chính xa vào với chơi game vui sướng trung ninh thử thư. Hắn cũng lười đến đi đánh giá đại cháu trai hành vi. Đường đại sinh viên liền không cái nào không xa vào quá trò chơi, chỉ cần không quá phận không chỉ hoãn học tập chính sự, ra trưởng cùng trường học lão sư đều sẽ không nhiều quản. Ăn cơm. Đinh Hiên đem chính mình đặc biệt từ một nhà tên là Phẩm Vị Hiên xa Hoa tiệm cơm mua tới đồ ăn bãi ở sofa trước trên mặt bàn, thuận tiện tiếp đón một tiếng này đó các có các sự làm người. Nghe được có thể ăn cơm, trước hết hưởng ứng kêu gọi quả nhiên là tiểu tại tại. Nàng cơ hồ là bản năng nâng lên đầu nhỏ, hít hít mũi, ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở những cái đó chính thoát ra pháp mũi mùi hương hộp cơm thưởng. Phiên ngoại 46 Ninh hiền mua cá quế chiên xù, muối tiêu gà nướng, thịt kho tàu xương xườn, cải mai Út thịt, địa tam tiên, cá hương, cá tím, canh tàu hủ đầu cá chờ mấy thứ đồ ăn, thịt loại chiếm đa số, hiển nhiên là suy xét bọn nhỏ khẩu vị. Đứa nhỏ này trừ bỏ tiểu tại tại ở ngoài còn bao hàm ninh tử thư ở bên trong. Vị này cao tỏ ánh mặt trời thiếu niên kỳ thật cũng là cái động vật ăn thịt tới, nhưng hắn đối ăn rau dưa không có giống tiểu tại tại như vậy bài xích nên ăn vẫn là sẽ ăn. Ninh Hiên đơn độc cho hắn nhị ca phân một phần, bãi ở giường bệnh trên bàn cho hắn ăn còn lại thắc từ hắn cùng đại cháu trai chủ lực giải quyết. Mà tiểu tại tại liền tính là lại có thể ăn, nàng này nho nhỏ hình thề cũng quyết định nàng chú định ăn không hết nhiều ít cho nên bị xem nhẹ bất kể. Ninh Hiên cho nàng thịnh một chén cháo trắng, lại gấp hào chút thịt cùng đồ ăn toàn bộ quấy ở bên nhau, sau đó làm tiểu tại tại chính mình cầm cái muỗng ăn cơm. Trải qua mấy ngày nay luyện tập tiểu tải tại nắm cái muỗng tay ổn rất nhiều, ăn khởi cơm tới sẽ xái đồ ăn tỉ lệ thẳng tắp giảm xuống, cho nên đã có thể chính mình độc lập ăn cơm. Nàng cũng như là từ giữa phẩm vị tới rồi là thú, ngẫu nhiên hứng thú đi lên, đại nhân như thế nào không cho nàng chính mình ăn cơm, nàng còn sẽ cùng người cấp. Liền tỷ như hiện tại, xem nàng ăn cơm tốc độ quá chậm, Ninh từ thư hào tâm mà tiếp nhận nàng trong tay cái muỗng thường hỗ trợ đầu uy, liền chọc nóng này tiểu ra hòa ân ân, không cần uy tại tại chính mình ăn cấp tại tại tiểu tải tại sốt ruột mà đặng gót chân nhỏ rỗi tay nhỏ liền muốn đi đủ Ninh từ thư trên tay cái muỗng. tiểu cô cô muốn cái muỗng nha ở chỗ này lại đây lấy nha Ninh từ thư hứng thú đi lên ngho ngoe dục dịch mà thưởng đậu đậu tiểu cô cô kết quả phía sau lưng liền cảm nhận được một cô tử vong chăm chú nhìn Hắn thân thịt thức khắc cứng đờ, cổ cùng sinh gì sắt máy móc giống nhau, ca ca ca cứng đờ mà sau này chuyển, đối diện thượng hắn nhị thúc nhìn như bình tĩnh kỳ thật sâu thẳm hai tròng mắt. Bên trong tràn ngập nguy hiểm, ninh từ thư bị dọa đến lông tơ đều phải tạc nổi lên, vội vàng bồi gương mặt thươi cười, không chỉ có đem cái muỗng còn cấp tiểu tại tải còn ân cần mà cho nàng tới một lọ sữa chua, cũng cắm thượng ống hốt đưa đến miệng nàng biên tới tiểu cô cô uống một ngụm sữa chua, thực hảo uống nha. Tiểu tải tại vừa lúc khát thuận thế ngậm lấy ống hút khuôn mặt nhỏ một cổ một cổ mạc lập tức liền uống sạch 1/3 bình sữa chua. Không phải nàng ăn uống đại, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này là nhi đồng sữa chua, bản thân phân lượng cũng không phải rất nhiều. Cơm chưa qua đi, căn cứ đồng hồ sinh học tiểu tại tại đương nhiên mà mệt nhọc. Nàng ngáp một cái, rụi rụi mắt đột nhiên ô ô ít ít mà khóc lên. Ô ô mụ mụ, này này này êm đẹp mà, là làm sao vậy? Ninh thử thư đều bị tiểu hài từ nhất thời tình nhất thời âm cảm xúc cấp dọa choáng váng, cả người không biết làm sao mà sưỡng sờ ở kia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Còn Hảo Ninh Hiên còn chưa đi thà có phong phú chiếu cố muội muội kinh nghiệm, vừa thấy tiểu tại tại bộ ráng này, hắn liền biết nguyên nhân. Nháo giác, hắn đem muội muội toàn bộ bế lên tới còn thuận tay túm lên nàng cũng không rời khỏi người gấu trúc thú bông nhét vào nàng trong lòng ngực một bên ôm tiểu ra hòa qua lại đi lại, một bên khinh thanh thế ngữ mà hống nàng. Bảo bảo ngoan ngoãn ngủ ngủ, bảo bảo ngoan, ngủ ngủ. Ở ca ca niệm chú trong thanh âm tiểu tại tại dần dần cảm nhận được mí mắt trầm trọng. Nàng ý thức hơi chút giấy rộ hai hạ, cuối cùng vẫn là không thể tránh né mà đắm chìm nhập thơm ngọt mộng tưởng, ngủ sau, hai chỉ tiểu thù thù còn gắt gao mà ôm gấu trúc thú bông, phẳng phất sợ bị người đoạt đi dường như. Từ nhỏ ra hòa khóc nháo đến an tĩnh, toàn bộ hành trình chỉ tiêu phí 10 phút. Ninh từ thư lúc này xem hắn tam thúc ánh mắt đã cùng phía trước không giống nhau, tràn ngập kính nề cùng hướng tới. Hắn thậm chí nhịn không được tưởng, nếu là chính mình có cái này hống hoa bản lĩnh có phải hay không tiểu cô cô liền sẽ càng thêm dính hắn. Hảo đi, đây là không có khả năng. Rốt cuộc trong nhà trừ bỏ hài từ ba cái thân ca ở ngoài còn có cái thân cha đâu, lại vô dụng còn có hắn lão mẹ thế nào đều luôn không thượng hắn. Tuy rằng đem người cấp hống ngủ, nhưng Ninh Hiên vẫn chưa vội vã đem muội muội buông đi, nàng lúc này vừa mới ngủ, ngủ đến còn chưa đủ thục, một buông đi phải tỉnh tỉnh lúc sau càng muốn khóc nháo, đến chờ một chút. Qua lại không sai biệt lắm 10 phút tả hữu Ninh Hiên mới thật cẩn thận mà đem muội muội đặt ở một khác trương bồi hộ trên giường, cho nàng cùng gấu trúc thú bông cùng nhau đắp lên chăn, làm nàng hảo hảo ngủ chưa. Giàn xếp hảo hài từ sau, Ninh Hiên quay đầu đối cháu trai nói, tử thư, người đi ra ngoài mua chút trái cây trở về Nơi đó không phải có sao, Ninh tử thư chỉ vào phòng bệnh một góc, nơi đó chồng chất rất nhiều người khác đưa lại đây quả rổ Rất nhiều đều còn không có mở ra đâu, nhưng đối với như vậy nhiều trái cây, Ninh hiền liền mắt mù giống nhau, hoàn toàn làm như không thấy Tiếp tục thúc sục cháu trai cho người đi ngươi liền đi, cấp này đó tiền người cầm, mua xong trái cây nếu là muốn đi chơi, người liền thuận tiện đi chơi một vòng lại trở về Ước chừng có hơn 1.000 khối hiện sao bị nhét vào ninh tử thư trong tay, sau đó hắn đã bị không lưu tình chút nào mà đuổi ra khỏi nhà. Tưởng đem ta chi khai cứ việc nói thẳng sao ta cũng không phải như vậy không biết điều người, còn tưởng lấy chút tiền ấy liền đem ta đuổi đi ta như là loại này thấy tiền sáng mắt người sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn nếu có thể không đồng nhất biên lầm nhầm lầm nhầm, một bên động tác lanh lẹ mà đem tiền hướng chính mình túi quần tắc có lẽ sẽ càng thêm có sức thuyết phục một chút. Cũng không trách Ninh từ thư như vậy không tiền đồ, này không phải bởi vì nghèo sao. Đừng nhìn nhà hắn như vậy có tiền, cha mẹ đều là đại sĩ nghiệp gia, nhưng bọn hắn trước kia đều là từ nghèo khổ nhật từ quá lại đây, cho nên có tiền về có tiền cũng không thể gặp lãng phí. Đương nhiên, ở giáo dục hài từ thượng, Ninh Hàn cùng Bạch Hinh sẽ không bùn xỉn tiền tại các loại hứng thú ban, tư giáo lão sư gì đó không thiếu cho hắn thỉnh. Nhưng không khỏi hài từ dưỡng thành tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen cho nên bọn họ cho hắn tiền tiêu vặt cũng không như thế nào nhiều, không vào đại học trước là một tháng 1.000 thượng đại học liền chướng giới, một tháng 3.000 đến 5.000 không đợi. Cụ thể mức đến xem kim chủ cha mẹ đưa tiền khi tâm tình. Cũng may Ninh Tử Thư là cái hiểu chuyện thiếu niên, sẽ không đối này có ý kiến gì. Rốt cuộc hắn từ cha mẹ bên này kia không tiền tiêu vặt này không phải còn có ra ra nhị thuốc tam thuốc sao. Đối lập khởi hắn cha mẹ, bọn họ cấp tiền tiêu vặt có thể to lắm phương nhiều. Lại vô dụng Ninh Tử Thư còn có học bổng, cùng tham gia các loại thi đấu đạt được tiền thưởng, đừng nhìn hắn ngày thường ở nhà người trước mặt không thế nào điều bộ dáng, kỳ thật ở trong mắt người ngoài cũng là cái ưu tú ổn trọng học bá thiếu niên tới. Mà cũng đúng là biết Nhi Tử sẽ không chỉ từ một đầu lấy tiền, bản thân còn có thể kiếm tiền, cho nên Ninh Hàn cùng Bạch Hinh mới hoàn toàn không sợ hắn không có tiền hoa. Ninh Hàn trong phòng bệnh không khí nhất thời đông lạnh. Ngươi nói những cái đó vấn đề, ta cũng suy xét quá, nhưng song song thời không lý luận trước mắt còn chỉ là một cái kho có thể bị chứng thực lý luận, vượt thời không kỹ thuật thế giới đều còn ở vào sơ cấp nghiên cứu giai đoạn, nếu muốn đạt tới có thể an toàn đem tại tại đưa trở về trình độ ít nhất còn cần cái mấy trăm năm. Mà ấn nhân loại thọ mệnh tới tính tiêu tại tại hiển nhiên đợi không được lúc ấy. Vậy không có biện pháp sao? Ninh hiền nhíu mày, rất có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Có Ninh Hàng nói, nếu Tại Tại có thể lại đây kia khẳng định cũng có có thể trở về biện pháp chỉ là chúng ta trước mắt còn không có tìm được mà thôi. Chỉ là ta có cái vấn đề. Ninh Hàng ngẩn đầu thanh lãnh sâu thẳm ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chú đệ đệ, phản phất có thể ngóng nhìn đến hắn trong nội tâm đi. Nếu thật sự có đem Tại Tại an toàn đưa trở về biện pháp, ngươi thật sự bỏ được sao? Ngươi thật sự bỏ được sao? Vấn đề này hỏi đến cũng thật hào. Ninh Hiền cười khổ một tiếng, cũng không đáp lại, ngược lại hỏi lại hắn nhị ca kia nhị ca ngươi bỏ được sao. Luyến tiếc, Ninh Hàng ăn ngay nói thật nhưng nàng chân chính yêu cầu thân nhân không phải chúng ta. Từ vừa mới muội mụi nháo giác khi câu kia vô ý thức mụ mụ chung, Ninh Hàng liền đã là minh bạch mặc kệ bọn họ lại như thế nào nỗ lực cũng như cũ thay thế không được những cái đó thân ở với một thế giới khác các thân nhân ở tiểu gia hòa cảm nhận chung vị trí. Mà bọn họ cũng không ý đi thay thế được. Hơn 2 tuổi hải tử còn cần mụ mụ, nàng lúc này rời đi cái kia ra lâu như vậy, bên kia cũng không biết có thể hay không tìm hải tử tìm điên rồi, thả theo ở bên này sở ngốc thời gian càng lâu tiểu tại tại đối một thế giới khác mọi người trong nhà tưởng nghiệm cũng ngày càng thâm hậu. Nàng ngày thường chưa nói, không có biểu hiện ra ngoài cũng không đại biểu này đó liền không tồn tại. Chỉ là tiểu tại tại cũng đồ ngoan ngoãn, biết nói này đó sẽ làm bên này người nhà khó xử cho nên hiểu chuyện mà chính mình một người che giấu nổi lên này đó mặt trái cảm xúc mà thôi. Nhưng nàng vẫn là cái hài từ căn bản là không nên đi thừa nhận nhiều như vậy. Cho nên lại như thế nào luyến tiếp nếu thật sự có có thể đem nàng đưa trở về phương pháp nói, Ninh Hàng cùng Ninh Hiên thậm chí còn bao gồm Ninh Hàn, Bạch Hình còn có Ninh Viễn Hành ở bên trong, đều là nguyện ý buông tay đi. Trong phòng bệnh lâm vào lâu dài trầm mặc. Ninh Hiên đột nhiên hỏi cái trước mặt một vấn đề phong mã không tương cập vấn đề, nhị ca tại tại tới lúc sau, ngươi còn có đi xem qua bác sĩ tâm lý sao? Ta cũng không xem cái này. Ninh Hàng nói, hắn tố chất tâm lý cũng đủ cường đại, cũng từng tự học quá tương quan tri thức có chút bác sĩ tâm lý chỉ sợ đều còn không có hắn lợi hại, căn bản là không cần đi xem. Đúng vậy, ngươi không cần đi xem, bởi vì ngươi bản thân chính là chính ngươi bác sĩ tâm lý. Ninh Hiên cười cười, tư cười chung không chứa bất luận cái gì ý vị. Nhưng ta đã hào chút thời gian cũng chưa đi xem qua bác sĩ tâm lý, cũng không có lại không thể hiểu được mà lâm vào hạ xuống cảm xúc chung, trình thể cảm giác như là phá kén con bướm, tránh thoát kia một tầng vẫn luôn gát gao bao vây lấy ta kén, bước ra cái kia quái dị màu đen vòng, phẳng phất hoàn toàn trọng hoạch tân sinh, đó là một loại nói không nên lời nhẹ nhàng. Chúc mừng ngươi, khỏi hẳn. Ninh hàng mặt vô biểu tình mà cấp đệ đệ vỗ tay, sau đó thu hoạch một cái một lời khó nói hết ánh mắt. Nhị ca ngươi tính. Thở dài, Ninh Hiên vẫn là quyết định nói chính sự, ta này hết thầy biến hóa, đều là từ tại tại đi vào chúng ta bên người bắt đầu ta tin tưởng không chỉ có là ta, người, đại ca thậm chí còn ba ba, đều có điều thay đổi. Người là tưởng nói, tại tại đã đến kỳ thật là vì hiểu rõ khai chúng ta khúc mắc chỉ cần chúng ta hoàn toàn bị nàng chữa khỏi như vậy, hoàn thành sứ mệnh nàng cũng là có thể đi trở về. Không cần Ninh Hiên đem lời nói toàn bộ nói xong, Ninh Hàng liền có thể suy một ra ba cho hắn bổ tốc câu nói kế tiếp. Ninh Hiên cũng không có phủ nhận còn gật gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, cái này phỏng đoán tuy rằng thực quỷ xả cực độ nghiêm trọng mà rời bỏ khoa học xem, nhưng tiểu tại tại bản thân tồn tại liền không khoa học như vậy vì cái gì liền không cũng dùng không khoa học tư duy đi lớn mật phỏng đoán đâu. Không thể không nói thân là đạo diễn kiêm biên kịch kiêm diễn viên Ninh Hiên kiến thức ở nào đó phương diện cũng coi như là so với hắn hai cái ca ca muốn uyên bác đến nhiều. Người phỏng đoán cũng không phải không có khả năng, nhưng chúng ta muốn như thế nào đi chứng thực nó. Ninh Hàng vừa mới dứt lời cũng không cần đệ đệ hồi phục chính hắn liền có đáp án. Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Mặc dù là thất bại, trừ bỏ mọi người trong nhà tâm thái càng tốt càng ổn định ở ngoài, bọn họ không có bất luận cái gì tổn thất. Này xem như cái một vốn bốn lời mua bán. Phiên ngoại 47. Tiểu tại tại một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi hoàng hôn sau. Hơn nữa nàng còn không phải tự nhiên tỉnh, mà là bị trong phòng bệnh cố tình đè thấp nói chuyện thanh cấp đánh thức. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng kia cũng là tạm âm tới. Tiểu ra hòa mơ mơ màng màng mà nửa mở mở mắt ánh vào mi mắt chính là một cái đầu tóc hoa dâm cao lớn bóng dáng trên người mang theo quen thuộc trầm ồn hơi thở là ba ba. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc có điểm ngốc nhìn thấy ba ba cũng không thèm nghĩ hắn là đến đây lúc nào chỉ theo bản năng cọ qua đi. Đầu nhỏ từ ba ba cánh tay cùng đùi chi gian khe hở chui vào đi thẳng đến nửa cái tiểu thân mình đều chôn ở ba ba rộng lớn ấm áp trong lòng ngực lúc này mới dừng lại, bất động. Như là lại ngủ rồi giống nhau. Phát hiện trong lòng ngực khác thường, ninh viễn hành cúi đầu, liền thấy trong lòng ngực nhiều ra một con lười biếng gấu trúc nhãi con, đáy mắt không cấm lộ giả ý cười. Hắn nâng lên tay, đem gấu trúc nhãi con toàn bộ ôm lại đây, cho nàng điều chỉnh một cái càng thêm thoải mái tư thế, làm nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực tỉnh tỉnh thần Quà ước chừng 5 phút thả hữu tiêu tại tại mới từ cái loại này tựa tỉnh phi tình trạng thái tỉnh táo lại. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nãy nãy uống nãi nãy Mới dầm gì 2 tiếng, một cái mang theo mùi sữa núm vú cao su đã bị đưa đến miệng nàng biên, nàng theo bản năng ngậm lấy, phồng lên gương mặt nỗ lực hít hít nếm tới rồi thơm ngọt sữa bò. Tức khắc tiểu ra hòa hăng hái, nàng chủ động vươn hai chỉ tiểu thủ thủ chính mình phùng bình sữa tấn tấn tấn. Không trong chốc lát một lọ 200ml sữa bò đã bị xử lý. Uống xong sau còn không thỏa mãn tiểu gia hòa cùng cho nàng hướng nãi tam ca làm nũng lên còn muốn còn muốn nãi nãi. Ngoan chúng ta không uống một lát liền nên ăn cơm chiều. Ninh hiên hống muội muội không lại cấp phao nãi. Phía trước hắn không có gì chiếu cố hài từ kinh nghiệm vừa nghe nàng muốn uống nãi liền cấp liên tục phao vài lần kết quả tiểu gia hòa ăn no căng trực tiếp phun nãi đương trường đem người khác dọa ngốc. Làm dơ trong nhà nhưng thật ra một chuyện chủ yếu là sợ hài từ thân thể có cái gì không thoải mái, hoặc là sinh bệnh gì, gấp đến độ hắn thiếu chút nữa không khóc ra tới. Trực tiếp suốt đêm lái xe tặng người đi bệnh viện quải nhi khoa khám gấp cuối cùng điều tra ra cái gì tật xấu đều không có chính là đơn thuần ăn no căng. Vì thế, Ninh Hiên còn cấp bác sĩ hung hăng gian dậy một đốn, bị mắng đến máu chó đầy đầu. Trở về nhà lại bị đại ca đại tàu thay phiên mắng cho một trận. Sau đó thế mới biết nguyên lai tiểu hài từ quá tiểu nhân lời nói, ăn cái gì căn bản không biết chính mình no không no, nếu đại nhân không tăng thêm khống chế, nàng liền sẽ vô thiết chế mà ăn, ăn đến cuối cùng, khẳng định đến căng hưa tiểu cái bụng. Kia một lần còn hào, chỉ là phun nãi, nhưng là tiếp theo liền không nhất định cho nên từ đó về sau, Ninh Hiên liền có cố tình đi bù lại dưỡng hoa tri thức ít nhất muốn lần tránh cùng loại tình huống lại lần nữa phát sinh. Cũng bởi vì lần đó chi thức trải chăn, hắn mới dám một mình một người mang theo muội muội đi ra ngoài lục thiết mục. Bằng không thật làm hắn cái gì cũng đều không hiểu liền trực tiếp ra trận ninh hiên cảm thấy kia chỉ sợ đến lúc đó nên khóc không chỉ là hắn muội còn có chính hắn. Không có nãi nãi uống lên tiều tải tại cũng không nháo, liền như vậy yên phận mạo à ở ba ba trong lòng ngực thường thường lắc lư một chút gót chân nhỏ bên tai nghe các đại nhân không một đáp có một đáp mà nói lời nói. Bọn họ lưu đến phần lớn đều là công tác thượng đề tài, nàng căn bản là nghe không hiểu, đơn giản chính mình cúi đầu chơi tay tay. Ân, tiểu tải tại đột nhiên phát ra một tiếng đáng yêu tiểu nãi âm. Hấp dẫn trong phòng bệnh mọi người chú ý. Làm sao vậy, Ninh Viễn Hành cúi đầu quan tâm hỏi. Không thấy, tiểu tải tại vươn tiểu thủ thủ bổn ý là tưởng cấp 3-3 xem kết quả tay cử đến quá cao trực tiếp đụng phải Ninh Viễn Hành cằm. Nơi đó trơn bóng lưu lưu, không có trước đó vài ngày chát người hồ cha. Cho rằng nữ nhi là đang nói chính mình dâu, Ninh viễn hành cười một cái, nói ân, không thấy, bởi vì ba ba đem nó cạo Ba ba cào, tiểu tải tại khiếp sợ mà trợn to mắt, nàng dáng vẻ này thực ngốc manh, chọc đến Ninh hiên nhịn không được rũi tay nhẹ chọc trên mặt nàng tiểu nãi mỡ, ba ba còn không phải là quát cái dâu sao, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Toàn trường chỉ có Ninh hàng không nói chuyện, hắn trực giác muội muội nói hẳn là không phải ý thứ này, lại tạm thời đoán không ra nàng muốn nói cái gì. Cái này tiểu nhạc đệm thực mau đã bị lược quá, bởi vì trong phòng bệnh náo nhiệt lên, ninh hàn, bạch hình cùng với bên ngoài du đã nửa ngày ninh tử thư cùng nhau dẫn theo bao lớn bao nhỏ mà đi vào ninh hàng trong phòng bệnh vấn an hắn. Bọn họ mang đến thơm ngào ngạt đồ ăn, còn có một ít ninh hàng nằm viện yêu cầu vật dụng hàng ngày cùng một cái sáu thức đại tinh xào bánh kem đóng gói bánh kem hộp là trong suốt tiểu tải tại liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia xinh đẹp phảng phất như là một cái tác phẩm nghệ thuật bánh kem, tức khắc hai mắt sáng ngời, tiểu nãi âm cũng tràn ngập kinh hỉ, bánh kem. Người liền nói ăn phát âm chuẩn xác nhất, Ninh Hiên ở một bên yên lặng phun tào. Tiểu tải tại hạ không phản ứng nàng tam ca đâu, nàng nôn nóng mà thúc dục ba ba đem nàng phóng tới trên mặt đất đi, sau đó bước chân ngắn nhỏ, nhiệt tình mà nghênh đón hướng bạch hình trong tay bánh kem. Tải tại cầm chắc nga Bạch Hinh cũng không sợ tiểu tải tại lấy đồ vật không xong sẽ đem bánh kem cấp quăng ngã thực yên tâm mà đem toàn bộ bánh kem giao cho nàng. Cảm ơn tỷ tỷ, tiểu tải tại nỗ lực dẫn theo bánh kem, ngọt ngào mà cùng Bạch Hinh nói lời cảm tạ, nàng biết cái này bánh kem là chính mình buổi sáng ngoan ngoãn ăn cơm khen thưởng lấy đến có thể yên tâm thoải mái. Sợ bánh kem rất tiểu tại tại chỉ có thể dùng tiểu chim cánh cụt đi đường phương thức lắc lư thật cẩn thận mà đem bánh kem nhắc tới bàn lùn từ thượng phóng hào. Nàng đề bánh kem động tác quá đáng yêu còn tự mang khôi hải không khí chọc đến ở đây không chỉ có không có đại nhân hỗ trợ lấy còn một đám mà dơ lên di động hứng thú bừng bừng mà chụp ảnh ghi hình. Rất giống là cái gì võng hồng vây xem hiện trường. Này đó bị ký lục xuống dưới ảnh chụp cùng video sẽ chỉ ở bọn họ gia tộc trong đàn lưu truyền hoặc là đại gia từng người trong lén lút bảo tồn cũng không sẽ xuất hiện ở bọn họ huyện hoa bằng hữu trong giới. Không biết vì cái gì, chẳng sợ tiểu tại tại đều đã đi theo ninh hiên thượng quá game sâu, bọn họ này đó biết nàng chân thật lai lịch người, đều vẫn là theo bản năng mà tưởng bảo hộ nàng tồn tại. Có thể là sợ hãi, nàng chung có một ngày sẽ biến mất đi. Cơm chiều người một nhà là tụ tập ở ninh hàng trong phòng bệnh ăn, ăn xong lúc sau, mới là tiểu tại tại nhất chờ mong ăn bánh kem phân đoạn. Bạch Hình đang ở thiết bánh kem tiều tải tại chắp vá đến nàng trước mặt tay nhỏ lay mặt bàn, nhón chân tiêm, nãi thanh nãi khí hỏi, tỷ tỷ, nhị ca có thể ăn bánh kem sao? Người bị bệnh yêu cầu ăn kiêng, điểm này mụ mụ trước kia nói qua tiều tại tại còn nhớ rõ cho nên nàng không xác định còn nằm ở trên giường bệnh nhị ca có thể hay không ăn bánh kem. Hơi chút ăn một chút là có thể, Bạch Hình nói. Ninh hàng phẫu thuật chính là chân, lại không phải dạ dày, trên thực tế không có gì quá nhiều yêu cầu ăn kiêng đồ vật, chỉ là mặc kệ ăn cái gì đồ vật đều vẫn là số lượng vừa phải là được. Tiểu tải tại không hiểu mặt sau những cái đó tri thức nàng chỉ biết nhị ca có thể ăn siêu ăn ngon bánh kem, khẳng định cũng sẽ vui vẻ. Liền cùng nàng ăn đồ ngọt giống nhau, mỗi lần ăn đều sẽ cảm giác thực hạnh phúc. Chờ bạch hình tiết xong một khối bánh kem trang bàn, tiểu tại tại liền gấp không chờ nổi mà rũi đôi tay muốn cấp tại tại tại tại lấy. Cho rằng hài tử là vội vã muốn ăn bánh kem, bạch hình trực tiếp liền đem kia một khối lô hàng tốt bánh kem cho nàng, thuận tiện đưa nàng một cái phấn hồng plastic nhĩa nhỏ. Kết quả tiểu gia hỏa bưng bánh kem, quay đầu liền đưa đến nàng nhị ca trước mặt. Nhị ca ăn bánh kem, siêu lớn tiếng, ninh hàng muốn nghe không thấy đều không thành. Hắn đem thẻ kẹp sách kẹp đến mới vừa nhìn đến một nửa kia một thờ, sau đó đem sách vừa hợp nhau, bãi ở một bên, lúc này mới đằng ra tay tới đón muội muội tự mình đưa lại đây bánh kem. Cảm ơn tại tại không khách khí, tiểu tải tại hướng nàng nhị ca ngọt ngào cười, sau đó lại lộc cộc đi vòng vèo trở về, bưng lên lại một phần bánh kem cho nàng ba ba đưa qua đi, ngay sau đó là đại ca tam ca, đại cháu trai. Cuối cùng dư lại hai phân, trong đó đại kia một phần bị trước tiên bưng lên, đưa tới bạch hình trước mặt. Bạch hình đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó có chút cảm động. Tuy rằng nàng vì bảo dưỡng mà cố tình nhẹ đoạn đồ ngọt nhưng tiểu bằng hữu cũng không hiểu được cái này, nàng chỉ biết đại bánh kem chính là tốt mà đồ tốt muốn chia sẻ cho nàng thích người, liền đơn giản như vậy. Cảm ơn tại tại bất quá này khối bánh kem quá lớn ta ăn không hết người ăn đi ta ăn này khối tiểu một chút liền hào. Bạch hình tự nhiên không có khả năng đi lấy tiểu tại tại kia khối đại bánh kem liền tìm lấy cơ hống nàng chính mình ăn. Tiểu tải tại có thể nhìn ra bạch hình ở hống chính mình, nhưng nàng cũng biết bạch hình là thật sự không yêu ăn quá nhiều đồ ngọt bao gồm bánh kem. Cho nên ở xác nhận nàng thật sự không muốn ăn đại bánh kem lúc sau, nàng liền không lại kiên trì muốn đem đại bánh kem cấp bạch hình ăn. Chính mình ăn luôn, đừng nhìn nàng cơm chiều ăn không ít kỳ thật còn giữ chút dạ dày tới trang bánh kem đâu. Một khối bánh kem ăn xong, tiểu tải tại liền từ một con sạch sẽ gấu trúc nhãi con, biến thành một con dơ hề hề gấu trúc nhãi con. Ninh Viễn Hành thấy thế, dứt khoát ôm tiểu tại tại đi phòng vệ sinh cho nàng rửa mặt rửa tay. Tiểu gia hòa tiểu thù thù thượng cũng hồ không ít dính nhấp bơ cũng không biết nàng là như thế nào ăn. Chẳng lẽ là tay chào bánh kem, vứt bỏ trong đầu không đáng tin cậy phỏng đoán. Ninh Viễn Hành dùng mụ mụ trong bao tự mang bảo bảo khăn lông dính thủy, một chút mà cấp nữ nhi lau khô khuôn mặt nhỏ, lại giúp nàng rửa sạch sẽ tay nhỏ. Thực mau, dơ hề hề tiểu manh vật liền lại sạch sẽ đã trở lại. Tiểu tải tại tâm tình thực không tồi, tắm rửa sạch sẽ một lần nữa bị ba ba bế lên tới thời điểm, nàng còn hưng phấn mà đá đạp lung tung hai hạ chân nhỏ tiểu nãi âm tràn ngập chờ mong kẹo bông gòn. Mới vừa ăn xong bánh kem, nàng liền lại bắt đầu nhớ thương nổi lên kẹo bông gòn. Không thể, còn hào, ninh viễn hành là cái đáng tin cậy ra trường. Chúng ta ngày mai lại ăn, đến, nói sớm, ngày mai ăn kẹo bông gòn. Tiểu tải tại sợ ba ba lừa nàng, còn vươn tiểu đuôi chỉ, muốn cùng hắn. Kéo cầu cầu, Ninh viễn hành không phải cầu cầu, là kéo câu ngoác ngoác. Hắn vừa nói vừa vươn chính mình tiểu đuôi chỉ thật đúng là thỏa mãn nữ như tiểu yêu cầu cùng nàng kéo câu làm ước định. Cầu cầu, đáng tiếc được như ước nguyện tiểu gia hòa phát âm trước sau như một mà không tiêu chuẩn. Ước chừng tới rồi buổi tối 8 giờ trừ bỏ Ninh Hàn chuẩn bị lưu lại buổi đêm ở ngoài, những người khác đều tính toán cáo từ về nhà. Tiểu tại tại bị ba ba ôm vào trong ngực tinh thần đầu còn có đủ. Cũng là nàng buổi chiều ngủ lâu như vậy, lúc này không vây cũng bình thường. Phiên ngoại 48, ngủ không được tiểu tải tại bắt đầu nháo muốn ba ba bồi nàng chơi đóng vai gia đình, không thể nề hà ở nữ nhi hiếp bức hạ. Ninh viễn hành chỉ có thể mang lên một cái màu hồng phấn tai mèo phát cô, làm bộ là nàng miêu mế tiểu đồng bọn. Tiểu tải tại chính mình liền này trên người gấu trúc liên thể y, trực tiếp đương một con gấu trúc nhãi con. Bọn họ ở khai tiệc trà. Lông sù su thảm thượng, các loại món đồ chơi rơi dụng trong đó, Ninh Viễn Hành cao lớn thân hình chiếm cứ gần một nửa vị trí tiểu tại tại tác xoa khai chân ngắn nhỏ, ngồi ở ba ba đối diện, chính khom lưng đùa nghịch này đó món đồ chơi. Cha con hai bên cạnh còn đoan đoan chính chính mà bãi một con gấu trúc thú bông, nó bị làm bộ thành tiểu tại tại mụ mụ. Lúc này, hiếu thuận gấu trúc nhãi con đang ở cấp ba ba mụ mụ pha trà uống. Nàng cúi đầu đùa nghịch chén trà hình dạng món đồ chơi, thực nghiêm túc mà bộ dáng, thế cho nên không có chú ý tới, bên cạnh cố ý vô tình mà đi ngang qua rất nhiều lần tam ca kia nghẹn cười nghẹn đến suýt chút biến hình mặt. Nhưng tiểu tại tại không chú ý tới, không đại biểu ninh viễn hành không có. Tên tiểu tử thúi này đều trắng trợn táo bạo mà đem ánh mắt đầu ở hắn đỉnh đầu tai mèo thượng thật đúng là đương hắn hạt a Ninh viễn hành hơi chút thay đổi một cái dáng ngồi, đăng ra một cái không bị tới, sau đó giống như vô tình mà nhắc nhở nữ như tại tại Ân, tiểu tải tại phản xà có điều kiện mà ngẩn đầu. Người có hay không cảm thấy chúng ta tiệc trà thiếu một người? Ninh viễn hành ánh mắt ý có điều chỉ mà đầu hướng bên cạnh sắc mặt đại biến ninh hiên ý bảo nơi này còn có một cái tự do bên ngoài tiểu động vật không bị mời đâu. Ca ca, bị ba ba vừa nhắc nhở tiểu tại tại liền nghĩ tới. Nàng cư nhiên không có mời tam ca bồi nàng cùng nhau chơi. Ý thức được chính mình sai lầm tiểu gia hòa lập tức áp dụng mất bò mới lo làm chuồng sách lược bò dậy chạy đến nàng tam ca trước mặt tay nhỏ lôi kéo hắn cùng nhau tiến vào thảm lông trong phạm vi chơi. Nơi này là nàng khai tiệc trà nơi. Ninh hiền muốn chạy tới đáng tiếc chưa kịp cuối cùng chỉ có thể sống không còn gì luyến tiếc mà bị muội muội lôi kéo cưỡng chế ngồi ở thân cha cho hắn riêng không ra tới vị trí trên đầu còn treo một cái phấn hồng con thỏ phát khô. Cho nên nói người phát cô vì cái gì đều phải mua màu hồng phấn. Màu trắng màu lam màu xanh lục bọn họ đều không xứng có được tên họ sao. Ninh Hiên sờ sờ phun tào tiểu tại tại nghe không hiểu, dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Ca ca uống trà, phao hào một ly trà tiểu tại tại cái thứ nhất liền bưng lên tới cấp Ninh Hiên, này không thể nghi ngờ làm Ninh Hiên đầy bụng bực tức tâm tình hào không ít. Hắn đưa cho hắn cha một cái đắc ý ánh mắt, sau đó tiếp nhận cái kia thù công tinh xảo plastic chén trà, dùng hai ngón tay nhéo ly nhĩ không nói, còn làm ra vẻ mà nhách lên tay hoa lan, làm bộ bộ dáng mà uống trà. Mặc dù bên trong rỗng tuyết, đừng nói trà, liền một giọt nước sôi để nguội đều không có. Nhưng không quan hệ, Ninh Hiên Toàn đương lần này là khảo nghiệm thự thân kỹ thuật diễn một hồi tiểu thí nghiệm. Thấy toàn bộ hành trình Ninh viễn hành. Nếu không phải hai cha con lớn lên còn có điểm giống, hắn thật sự thực hoài nghi cái này rốt cuộc có phải hay không hắn loại Nói lão tam này kỳ kỳ quái quái tính tình rốt cuộc là theo ai. Vấn đề này còn không có đến ra đáp án, ninh viễn hành trước mặt cũng nhiều một ly giả trà. Hắn làm không tới con thứ ba cái loại này làm ra vẻ mặt đất diễn, chỉ có thể tiếp nhận món đồ chơi cái ly có lệ mà làm cái uống trà tư thế coi như uống qua. Đem cái ly thả lại nữ như trước mặt khi tự hồ cảm thấy chính mình thái độ có điểm không đoan chính, hắn lại cương mặt nói, hào trà. Phụt, nếu không phải sợ phiền phức sau bị thân cha thu thập, Ninh Hiên thật sự rất thường đem một màn này lục xuống dưới, chia hắn ba những cái đó lão chiến hữu nhìn xem. Xem hắn ba người này một có khuê nữ, đến tột cùng có thể sủng thành cái gì tính tình. Một hồi quá mọi nhà chân chính chơi hải chỉ có tiểu tại tại cùng Ninh Hiên. Ninh Viễn Hành, bao gồm kia chỉ đàm đương mụ mụ gấu trúc thú bông, đều là một bộ rõ ràng sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đương nhiên, vì cái gì có thể từ một con gấu trúc thú bông trên người nhìn ra loại này kỳ quái cảm xúc, Ninh Viễn Hành đem này quy công vì thế chính mình tâm quá mệt mỏi, sở sinh ra ảo giác. Thật vất vả ngao đến tiểu gia hòa chơi mệt mỏi, bắt đầu một người tiếp một người đánh lên tiểu ngáp, hắn cơ hồ là sợ không kịp đãi mà tháo xuống đỉnh đầu phát cô, sau đó đem hài tử liên quan thú bông một phen túm lên cấp mang về trong phòng ngủ đi. Đương nhiên, ngủ phía trước còn phải cấp tiểu gia hòa tắm rửa một cái. Mụ mụ. Tắm rửa sạch sẽ sau cả người thoải mái thanh tân tiều tại tại nằm ở ba, ba phòng trên giường lớn, trong lòng ngực ôm chính mình âu yếm gấu trúc thú bông, thỏa mãn mà ở thú bông trên người cọ cọ, ngay sau đó tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Thấy nàng thực mau ngủ say, Ninh Viễn Hành lại lấy gối đầu chăn ở hài từ chung quanh đôi ra một cái hoa tới, phòng ngừa nàng ngủ ngủ không cẩn thận ngã xuống, lúc này mới yên tâm mà cầm lấy tắm rửa quần áo, xoay người đi phòng tắm tắm rửa. Hắn đi được quá nhanh, thế cho nên không có nhìn đến Tiểu Tại tại ôm gấu trúc thú bông ngón tay tiêm, đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Tiểu Tại tại trong mỏng, Tại Tại Tại Tại, nàng phảng phất nghe thấy được Mụ Mụ kêu gọi, không cấm theo bản năng mà bước chân ngắn nhỏ hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Mụ Mụ, Mụ Mụ, tính trẻ con tiểu nãi âm quanh quần tại đây phiến trắng xóa mà lại trống rỗng không gian chung, lại chỉ còn hồi âm cũng không biết phí công mà chạy bao lâu tiểu tải tại thờ phi phò, chậm rãi dừng lại bước chân, một người lẻ loi mà đứng ở này phiến màu trắng không gian trung ương, vẻ mặt mờ mịt không biết nên đi chạy đi đâu. Tại tại tình tình tại tại đi lên nga. Mê mang bên trong, một đạo quen thuộc tuổi trẻ giọng nam vang lên, hình như là nàng Tam ca. Tiểu tải tại phẳng phất trong bóng đêm thấy được nói rõ đèn, theo bản năng về phía thanh âm truyền đến chỗ chạy tới. Trước mắt quang mang càng thêm lộng lẫy mà nàng mơ hồ thần chí cũng dần dần chung trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Xôn sao, vòi nước không ngừng mà chảy ra ấm áp thủy, dần dần ở bồn dừa tay chung tích lũy khởi một quán nước trong, một cái phấn màu lam nhi đồng chăn phủ dường tẩm vào nước chung, hốt no rồi hơi nước sau lại bị nhắc tới, vắt khô, sau đó ấn ở tiểu tại tại trắng nõn khôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng cho nàng lau mặt. Tiểu tại tại đã thực thói quen bị như vậy chiếu cố. Nàng theo bản năng mà hơi hơi ngẩng đầu lên, hảo phương tiện tam ca cho nàng lau mặt mặt lau khô lúc sau lại là đánh răng, xúc miệng, mặt sữa dưỡng ẩm, chát bím tóc, thay quần áo, một con rồng phục vụ. Tại tại chúng ta hôm nay đến ra cửa Nga. Ninh hiền lanh lẽ mà cấp muội muội phối hợp một bộ chủ màu lam hệ macaron sắc đai đeo quần trang, bên trong trang bị một kiện thuần trắng tiểu ngắn tay, đỉnh đầu cấp chát hai cái túi sách hai bên các gấp một cái màu lam kẹo phát kẹp đem nàng trên trán tóc mái toàn bộ thêm lên, lộ ra trắng nõn no đủ cái chán. Đi ngang qua Ninh tử thư nhìn thấy tiểu cô cô hôm nay trang điểm, không cấm thổi tiếng huyết sáo Có thể a tiểu thúc ngài mặc quần áo phẩm vị vẫn là như vậy tại tuyến, đợi chút lại cho ta tiểu cô cô thêm cái kính dâm, này đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng là thời trang trẻ em người mẫu ở chụp ảnh đâu. Thời trang trẻ em người mẫu là cái gì tiểu tại tại không hiểu, nhưng nàng biết chụp ảnh khi có ý tứ gì. Ca ca trụ ảnh, nàng đang hỏi ca ca hôm nay mang nàng ra cửa có phải hay không vì đi chụp ảnh. Ninh hiền gật gật đầu cho muội mụi một cái khẳng định hồi đáp. Chúng ta hôm nay muốn qua đi cùng tiết mục tổ mặt khác khách quý cùng nhau chụp tiết mục poster, thuận tiện thu một chút tiết mục chủ đề khúc chủ đề khúc không khó, tại tại đến lúc đó tùy tiện học, sau đó đi theo ca ca cùng nhau sướng liền hào. Bởi vì suy xét đến tiểu tại tại tuổi tác quá nhỏ, lời nói đều còn nói không nhanh nhẹn càng miễn bàn ca hát. Cho nên tiết mục tổ thỉnh soạn nhạc lão sư cũng không có cấp tiểu tại tại an bài quá nhiều ca từ cũng liền đơn giản như vậy một câu hai câu mà thôi còn cho phép ra trưởng phối hợp mang sướng. Bởi vậy Ninh Hiên liền không làm muội muội trước tiên học nghĩ đến hiện trường giáo thì tốt rồi. Chủ yếu là tiểu Hải từ bệnh hay quên đại, có chút hơn 2 tuổi bảo bảo thậm chí đều còn không có bắt đầu ký sự đâu, mặc dù ngươi hiện tại trước tiên dậy, nàng cũng không nhất định có thể nhớ kỹ. Cho nên Ninh Hiên liền không tính toán lăn lộn muội muội. Hai anh em ăn qua cơm sáng, ra cửa thời điểm, liền thấy Ninh Hiên công ty phái tới bảo mẫu xe đã sớm chờ ở ngoài cửa chuẩn bị thiếp người. Nhưng phàm là công tác thời kỳ, Ninh Hiên liền rất thiếu chính mình lái xe. Cũng không phải nói muốn chơi đại bài gì đó, chỉ là giới giải trí là cái danh lợi chàng. Trong lúc công tác không thể thiếu yêu cầu uống rượu xã giao cho nên vì an toàn giao thông suy xét hắn giống nhau đều sẽ chính mình mang tài xế ra cửa. Ôm muội muội ngồi trên bảo mẫu xe, trên xe trang bị nhi đồng ghế dựa, Ninh Hiên đem tiểu tại tại đặt ở ghế dựa thưởng lại một đám tuần thục mà cho nàng khấu hảo đai an toàn. Làm nghĩ đến hỗ trợ tài xế không có dùng võ nơi Tài xế yên lặng lùi về ghế điều khiển, xác nhận xe sau người toàn bộ ngồi song sau, mới khởi động xe hướng mục đích địa mà đi. Trên xe, không chỉ có con ninh gia huynh muội còn có ninh hiên người đại diện cùng trợ lý. Người đại diện là lại đây cùng hành trình. Lúc này, hắn đang theo ninh hiên hội báo hắn hôm nay hành trình. Chúng ta buổi sáng 9 giờ bắt đầu quay chụp tiết mục poster, trung gian sẽ xen kẽ một ít khách quý độc lập chiếu cùng các tổ khách quý chi gian phối hợp chụp ảnh chung, đại khái sẽ chụp đến 11 giờ kết thúc, sau đó là nghỉ chưa thời gian, buổi chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu lục ca, lý thưởng trạng thái là hôm nay trong vòng liền có thể đem này đó công tác toàn bộ hoàn thành. Hôm nay công tác nhìn như đơn giản, kỳ thật yêu cầu nhất biến biến lặp lại mà đi làm, mới có thể bảo đảm cuối cùng bày biện ra tới thành phẩm là hoàn mỹ nhất, mà chỉ có tốt nhất thành phẩm, mới có tư cách bị bãi ở khán giả trước mặt cho bọn hắn xem. Này không chỉ có là rất nhiều trong vòng người kiên trì, cũng là ninh hiên chính mình kiên trì. Hai anh em đuổi ở 8 giờ rưỡi phía trước đến studio. Lúc này, trừ bỏ lạc ngô huynh đệ hai bởi vì kẹt xe mà đến đến hơi chút có chút chậm ở ngoài, mặt khác các tổ khách quý đều đã đến đông đủ. Bọn họ tới thời điểm những người khác còn ở hóa trang, Ninh Hiên liền trước ôm muội muội đi theo nhếp ảnh ra câu thông, trước tiên hiểu biết bọn họ muốn hiệu quả, hắn trong chốc lát mới hảo dẫn đường muội muội đi làm ra tương ứng động tác. Studio bên này người rất nhiều thả đều là người xa lạ. Mặc dù tiều tải tại không sợ sinh, lúc này cũng chỉ dám hoa ở ca ca trong lòng ngực nhút nhát sợ sệt mà không dám nói lời nào. Có chút thuốc thuốc a di ca ca tịt thì xem nàng đáng yêu, sôi nổi đánh lá gan vây đi lên, còn có người ngo ngoe dục dịch mà thường cấp tiểu ra hỏa đầu uy đồ ăn vặt nhưng bị ninh hiên cấp lễ phép cự tuyệt. Xin lỗi, nàng buổi sáng ăn quá no rồi, lúc này không hảo lại cho nàng ăn đồ ăn vặt. Này chỉ là lấy cớ chỉ là ninh hiên cảnh giác mà không cho muội muội ăn tới ngoại lai like đồ ăn mà thôi. Ai biết bên trong có thể hay không bị trộn lẫn hợp cái gì có hại vật chất. Này không phải nói chuyện giật gân, bởi vì này phó quá mức yêu nghiệt diện mạo, kỳ thật ninh hiên những năm gần đây chiêu không ít người thèm nhỏ rãi, những người đó ngại với hắn phụ huynh cùng hắn bản thân thực lực, không dám minh đối hắn làm cái gì, nhưng ngầm ám chiêu không ít. Mặc dù hắn cũng đồ cảnh giác, cũng không khỏi có chức ngựa thất đề tình huống phát sinh, còn hào mỗi lần đều hóa hiểm vi gì, không thật sự phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự. Mà ở hắn xong việc hung ác trả thù chung, những người đó cũng rốt cuộc ngừng nghỉ không ít Chỉ là bởi vậy mà lưu lại cảnh giới tâm lại một phần không ít như cũ tàn lưu ở Ninh Hiên trên người Hiện giờ còn kéo dài tới rồi đối muội muội bảo hộ thưởng Audio chuyện được đăng ở cố Đọc Chuyện.com Phiên ngoại 49 Ninh Lão Sư, đây là ngài đi theo vào buổi chiều muốn sướng ca ca tư, ngài trước nhìn xem Ở Ninh Hiên đang theo nhiếp ảnh ra câu thông thời điểm, trợ lý đưa tới một phần văn kiện Thì thật chính là một trang giấy, mặt trên viết tiết mục chủ đề khúc. Tốt cảm ơn, Ninh Hiên tiếp nhận ca từ đơn giản lật xem một chút chủ yếu là tìm nhà mình muội muội lời kịch. Kết quả chỉ ở ngầm đầu thấy một câu đại hợp sướng ca ca thì, thì cùng trung gian một đoạn ta ái ca ca sau đó liền không có. Xác thật hảo đơn giản, nhìn này phân hết sức chiếu cố nhà mình muội muội ca từ phân phối, Ninh Hiên cũng không biết chính mình nên lấy tâm tình gì đi biểu đạt cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một câu. Đến, hắn hiện tại liền trước tiên giáo đều không cần Làm tiểu tải tại trường thi đi theo nhiều niệm hai lần là được âm không chuẩn không quan hệ Ai cũng không trông cậy vào một cái hơn 2 tuổi tiểu bảo bảo có thể sướng hảo cái gì ca Dù sao sau lưng còn có vô số vị trăm vạn thu âm sư ở nỗ lực đâu Trong đầu vừa mới xẹt qua cái này ý niệm Ninh Hiên liền nhạy bén mà đã nhận ra toàn trường yên tĩnh Mờ hồ gian tựa hồ còn có người hít hà một hơi thanh âm Hắn theo bản năng mà ngẩn đầu, nào đó nháy mắt xẹt qua một sợi kinh nghiệm. Chỉ thấy một cái ăn mặc băng phong áo da quần da trang điểm đến cực kỳ mỹ diễm hiên ngang môi đỏ đại mỹ nhân từ phòng thay quần áo nội tiêu sái đi ra, phàm là thấy một màn này người, không có chỗ nào mà không phải là mãn nhãn kinh diễm, bị này siêu tuyệt sắc đẹp chấn ngây người thần. Mọi người chung hoàn hồn nhanh nhất chỉ có Ninh Hiên cùng hắn muội. Ninh hiền là chính mình cũng có được thịnh thế Mỹ nhan, ở trình độ nhất định thượng chiếu gương đã chiếu miễn dịch tiểu tải tại là từ sinh ra khởi liền sinh hoạt ở một cái cao nhan giá trị gia đình, hơn nữa nàng bản thân cũng lớn lên đẹp cho nên đối này không có rất lớn xúc động. Hoặc là đổi cái cách nói tiểu gia hoà còn lý giải không được loại này cuồng dã lại gợi cả Mỹ. Đừng nhìn Lan ỉ đi được rất tuấn tú bộ dáng, kỳ thật nàng đáy lòng rất có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc cũng không phải chuyên môn hỗn cái này trong vòng người. Hơn nửa nàng chức nghiệp là cái họa ra, hằng ngày trang điểm đều là thiên hướng hưu nhàn tùy ý là chủ, rất khó đến có thể bị tỉ mỉ trang điểm thành như vậy cho nên không thích hứng cũng là bình thường. Nhìn ra nàng mặt mày tiểu biệt nữ, xuất phát từ hữu nghị hiệp trở, ninh hiên chủ ôm muội mụi, động qua đi cùng nàng bắt chuyện, thuận tiện hóa giải nàng tiểu không khỏe. Người này một thân thực không tồi, thật xinh đẹp. Cảm ơn, người cũng rất tuân tú. Làn y quét ninh hiên trang điểm liếc mắt một cái, lễ phép mà hồi khen. Nàng câu này không phải xuất phát từ khách khí thương nghiệp lẫn nhau khen, mà là thật đánh thật thiệt tình lời nói. Ninh Hiên hôm nay ăn mặc một thân màu xanh biển Tây trang vô hình chung cùng hắn muội muội trang phục tương phối hợp hai huynh muội đều có vẻ thoải mái thanh tân lại đáng yêu ở Ninh Hiên trên người còn nhiều vài phần ôn nhuận ấm áp khí chất một sử hắn ngày xưa cho người ta yêu nghiệt tuyệt diễm đại mỹ nhân hình tưởng. Nói ngắn gọn thực thích hợp chụp thân từ tiết mục poster. Thì thật Lan ỉ cùng nàng muội muội ăn mặc vốn nên cùng ninh ra huynh muội không sai biệt lắm, rốt cuộc đến thống nhất phong cách nhưng tạo hình sư cùng nhiếp ảnh ra vừa thấy đến nàng, liền mãnh liệt yêu cầu nàng thay kia bộ băng phong áo ra, nói là này một bộ càng thêm thích hợp nàng. Mà đối này cái gì cũng đều không hiểu Lan ỉ cũng liền ngoan ngoãn nghe lời thay đổi. Rốt cuộc bắt người tiền lương, phải làm việc không phải. Này bộ thích hợp cho các ngươi tìm muội tổ chụp đơn biển người báo còn có thể cùng mặt khác tổ chụp tổ hợp chiếu, nhưng trong chốc lát chụp toàn thể poster thời điểm ngươi còn phải lại đổi một bộ cùng chúng ta phong cách gần. Có một số việc Lan ỷ không hiểu không quan hệ, Ninh Hiên hiểu a Thừa dịp quay chụp còn không có chính thức bắt đầu, hắn lặng lẽ đem một chút sự tình trước tiên tiết lộ cho nàng biết. Lan ỉ nghe được thực nghiêm túc chờ Ninh Hiên nói xong còn cùng hắn nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi. Không cần chúng ta là bằng hữu sao. Ninh Hiên cười một cái còn đối với Lan ỉ lắc lắc di động. Bọn họ ở quay chụp xong đệ nhất kỳ tiết mục sau, liền lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Đương nhiên kỳ thật toàn bộ khách quý đều cho nhau bỏ thêm bạn tốt nhưng được đến Ninh Hiên đơn độc ghi chú chỉ có Lan ỉ một cái. Đều hơn 30 tuổi người, mặc dù không có thật sự nói qua luyến ái, nhưng muôn hình muôn vẻ đầu châu mặt ngựa thấy được nhiều. Ninh Hiên cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiêu tử. Hắn đại khái biết chính mình đối lan ỷ hẳn là nổi lên hào cảm nhưng này phân hào cảm cụ thể có thể đi đến cái gì trình độ còn còn chờ quan sát. Ninh hiên vô tình đi áp lực chính mình cảm tình tính toán thuận theo tự nhiên. Đương nhiên có đôi khi nên chủ độc hắn cũng sẽ không do dự không trước. Xinh đẹp tỷ tỷ ôm một cái. Tiểu tải tại khó được ở một đám người xa lạ thấy một cái quen thuộc người. Vẫn là cùng nàng quan hệ không tồi xinh đẹp đại tỷ tỷ lập tức vươn tiểu thù thù cầu ôm. Nàng này không cầu ôm một cái còn hảo, một cầu ôm, nàng Tam ca liền ghen tị. Như thế nào, là Tam ca ôm người ôm đến không thoải mái, không có không có ca ca ôm một cái thoải mái. Tiểu Tại tại phát hiện tình huống không ổn, vội vàng xoay người trấn an mà ôm nàng Tam ca cổ còn nãy hô hô mà đưa lên một cái thân thân. Bị muội muội hôn khuôn mặt, Ninh Hiên trong lòng mềm nhũn, làm bộ ghen biểu tình lập tức phá công. "Hảo, Tam ca cùng ngươi nói giỡn." Hắn cười đem muội muội hướng Lan ỉ bên kia để, làm tiểu gia hòa có thể thuận lợi truyền rời đến Lan ỷ trong lòng ngực. Lan ỉ ổn định vững chắc mà ôm tiểu tại tại còn chưa mở miệng nói chuyện, phía dưới liền lại truyền đến một đạo giọng trẻ con tì tì ôm ta một cái. Hảo sao, lúc này đến phiên tiểu Lan như ghen tì. Nàng tì tì hôm nay còn không có ôm quá nàng đâu, như thế nào đã bị khác tiểu bằng hữu đoạt trước. Đương nhiên, Lan như không có cùng tiểu tại tại cạnh tranh tính toán, bởi vì Lan ỷ hoàn toàn có sức lực một tay một cái, đem hai đứa nhỏ cùng nhau bế lên. Hai cái tiểu gia hòa thuận lợi ở xinh đẹp đại tỷ tỷ trong lòng ngực gặp mặt lẫn nhau còn thực hữu hào mà bắt tay tay. Tải tại tại muội muội như như tỷ tỷ, nếu không ta giúp người ôm một cái đi, Ninh Hiên nhìn Lan ỉ một ôm nhị tuy rằng rất vững chắc nhưng vẫn là sợ nàng sẽ cảm thấy trọng Không cần ta ôm đến đầu. Vừa lúc lúc này, nhân viên công tác tới thông chi có thể bắt đầu quay chụp. Lan ỉ liền một ôm nhị tư thế đi qua đi, còn không có mở miệng dò hỏi nhiếp ảnh ra muốn cái gì thư thế, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đèn flash đi theo sáng lên, hôm nay đệ nhất bức ảnh mới mẻ ra lò. Kế tiếp chụp ảnh công tác tiến hành thật sự thuận lợi. Không đề cập tới Trương dai dai lạc ngô bọn họ này đó vốn là đã thói quen chụp ảnh trong vòng người, Lan ỉ bản thân màn ảnh cảm cũng rất cường, cũng có thể theo nhiếp ảnh ra chỉ huy bày ra hắn muốn tư thế Trong lúc nhất thời studio nội chỉ có thể nhìn đến các loại đèn flash liên tiếp sáng lên, còn có nhiếp ảnh ra không ngừng khen ngợi. "Hảo, chính là như vậy, trước đừng nhúc nhích hoàn mỹ." Đến phiên tiểu Tại Tại bọn họ này một tổ đơn độc chụp ảnh. Ninh Hiền ôm muội muội đi vào màn sân khấu trung gian, trong tay cầm một cây kẹo que ở muội muội trước mặt dụ hoặc mà lắc lư hai hạ. "Tại Tại xem, cái này là cái gì?" "Kẹo que." Tiểu tải Tại cả người đều sáng. "Đúng vậy, kẹo que, ngươi chạy tới lấy được không?" Ninh Hiên sau này hoạt động hai bước dẫn đường muội muội chạy tới. Tiểu tải tại một đường chạy chậm kết quả phanh lại không kịp toàn bộ tiểu thân mình đều đâm vào ca ca trong lòng ngực bị hắn một phen kẹp dưới nách bế lên, một cái nâng lên cao. Tức khắc thanh thúy cười vui thanh liền vang vọng studio nội Ở hai anh em ấm áp hỗ động quá trình, nhiếp ảnh ra đã bay nhanh ấn xuống màn chập chụp được vô số chương tư liệu sống. Cuối cùng quay chụp là quần thể poster. Chính như Ninh Hiên theo như lời, đại gia quần áo ăn mặc đều đổi mới đến gần phong cách như vậy, đánh ra tới poster mới không có gì không khỏi cảm. Bốn tổ khách quý cũng không cần làm gì, chỉ cần ở màn ảnh trước mặt, hoặc là ôm nhà mình đệ đệ muội muội, hoặc là nắm bọn họ, đồng loạt triển lộ mỉm cười thì tốt rồi. Thật vất vả hoàn thành buổi sáng nhiệm vụ tiêu tại tại mệt mỏi. Nàng ghé vào ca ca trên đầu vai, buồn ngủ mà mí mắt dần dần rũ xuống, hiển nhiên muốn ngủ rồi, nhưng Ninh Hiên không cho nàng hiện tại liền ngủ hắn run run bà vai đem muội muội hoàng tỉnh tải tại trước đừng ngủ chúng ta ăn qua cơm trưa sau ngủ tiếp được không nãy nãy muốn nãy nãy tiểu tại tại rầm gì mà nói thầm đáy mắt lộ ra nước mắt có chút nháo rá hào hào hào chúng ta đi phao nãy n uống tại tại không khóc Nga Ninh Hiên một bên hống muội muội vừa đi đến trợ lý bên người tiếp nhận trên tay hắn dẫn theo mụ mụ bao một tay từ bên trong móc ra trang nước ấm bình sữa ấm còn có bình sữa cùng lô hàng ở cái hộp nhỏ sữa bột Này đó sữa bột lô hàng hộp rất nhỏ một cái, nội dung lượng cũng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tắt đến hả hai cây thánh nữ quả nhưng dùng để lô hàng sữa bột lại rất phương tiện, mỗi một hộp chính là hướng một lọ nãi phân lượng, không cần lại ôm một đại vải sữa bột đi tới đi lui, bằng thêm gánh nặng. Ninh hiên thực mau cấp muội muội hướng hảo nãi, đem núm vú cao su nhét vào miệng nàng tiều tại tại tự giác sẽ rỗi tay phùng bình sữa uống. Có sữa bò làm chân an, nàng tinh thần một ít cảm xúc cũng rõ ràng ổn định rất nhiều. Thấy thế, Ninh Hiên lại móc di động ra, gọi điện thoại cho hắn nhị ca. Bên kia thực mau chuyển được, có việc, nhìn xem đây là ai. Ninh Hiên những lời này là cùng trong lòng ngực tiểu gia hỏa nói. Tiểu tải tại nghe tiếng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy nàng nhị ca khuôn mặt tuấn tú, tức khắc vui sướng lên, nhị ca. Miệng nàng còn hàm chứa núm vú cao su, nói chuyện hàm hàm hồ hồ mà. Thấy muội muội Ninh Hàng thần sắc tức khắc nhu hòa rất nhiều tại tại vừa mới khóc nhè sao. Đôi mắt như thế nào có điểm hồng, không khóc tại tại không khóc, Tiểu Tại Tại vội vàng cho chính mình biện giải, nàng chỉ là chuẩn bị muốn khóc mà thôi, còn không có thật sự khóc đâu. Bất quá Ninh Hàng cũng mặc kệ nàng là đã đã khóc, vẫn là còn không có bắt đầu khóc, lập tức hống nói, "Tại Tại ngoan ngoãn mà chờ nhị ca lại tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó mang ngươi đi công viên giải trí chơi được không?" Công viên giải trí Tiểu tải tại tức khắc kinh hỉ mà nhỏ giọng hét lên, hiển nhiên nàng còn nhớ rõ lần trước tam ca mang nàng đi nhi đồng công viên giải trí chơi đùa vui sướng. Hơn nữa tam ca còn nói cho nàng, lúc này đây đi không phải cái loại này nho nhỏ nhi đồng nhạc viên, mà là chân chính đại hình công viên giải trí chiếm địa diện tích khả năng so với bọn hắn thôn còn muốn đại đâu. Cái loại này công viên giải trí đến có bao nhiêu lớn nhỏ tại tại còn không có cái gì khái niệm, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng trước bắt đầu chờ mong lên. Có nhị ca hỗ trợ hống hoa, Ninh Hiên hiển nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ bọn họ ăn xong cơm trưa, lại ở tiết mục tổ cấp an bài phòng nghỉ tiến hành nghỉ trưa lúc sau, liền bắt đầu buổi chiều công tác. Ca hát, ca hát đối Ninh Hiên tới nói không xem như cái quá lớn khiêu chiến, đặc biệt là sướng loại này không cần cái gì quá yêu cầu cao độ âm nhạc kỹ xảo thân từ tiết mục chủ đề khúc. Hắn tuy nói không phải chuyên nghiệp học thanh nhạc xuất thân, nhưng tốt xấu cũng không phải cái gì ngủ âm không được đầy đủ âm nhạc hác động, thậm chí còn trước kia còn bởi vì đóng phim điện ảnh yêu cầu, mà chuyên môn đi theo thanh nhạc lão sư học quá mấy ngày, cho nên ca hát còn xem như có thể. Hiện tại vấn đề là như thế nào giáo muội muội học ca hát. Tại tại tới trước đi theo ca can niệm Đơn giản tự hỏi một chút Ninh Hiên quyết định trước làm tiểu tại tại nhớ kỹ ca từ cái này không có gì khó khăn tiểu gia hòa tổng cộng cũng liền kia vô cùng đơn giản hai câu lời nói mà thôi. Tương đối khó chính là như thế nào làm tiểu gia hỏa đem hai câu này ca từ sướng ra tới. Phiên ngoại 50, tiểu tại tại cũng không có ngũ âm không được đầy đủ tật xấu nhưng nàng có cái vấn đề lớn nhất. Khẩu âm không chuẩn. Này đối với một cái hơn 2 tuổi tiểu bảo bảo tới nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quá lớn tật xấu, thậm chí vẫn là nàng manh điểm, nhưng nếu muốn cho nàng học ca hát nói kia khả năng chính là một hồi tai nạn. Tuy rằng tiểu gia hòa học tập thời điểm thực nghiêm túc nàng chính mình cũng ở nỗ lực sửa đúng sai lầm, nhưng mỗi lần sướng khởi ca tới, luôn là làm ninh hiên cùng người chung quanh không tự giác mà bật cười. Cũng không phải ở cười nhạo nàng, chỉ là siêu siêu vẹo vẹo tiểu nãi âm thật sự hảo đáng yêu. Bất quá nên sửa đúng sai lầm, Ninh Hiên vẫn là không chút cầu thả mà cho nàng sửa đúng. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Liền như vậy lặp lại lan lộn gần một giờ chủ đề khúc còn không có lục xong, tiểu gia hòa tiếng nói đều mau cấp sướng ách. Nàng chính mình còn không có từ bỏ, Ninh Hiên nhưng thật ra trước đau lòng mà không cho muội muội lại sướng. Hắn cấp muội mụi hủy đi một viên bạc hà đường làm nàng hàm chứa nhuận hầu, sau đó tạm thời đem người giao cho trợ lý, làm hắn hỗ trợ chăm sóc một chút chính mình tắc đứng dậy đi theo phụ trách âm nhạc thu nhân viên công tác câu thông. Hai bên đàm phán đại khái 15 phút cuối cùng lấy ninh hiên một câu, các ngươi không cảm thấy triển lộ hài từ chân thật khẩu âm càng thêm có thể cho người nghe mang đến lạc thú sao. Rốt cuộc bọn họ là cái thân từ tiết mục, không phải âm nhạc so đấu. Ở chủ đề khúc biểu diễn thượng cũng không cần như vậy soi mói Tiết mục tổ bị thuyết phục cuối cùng đồng ý tiểu tại tại dùng nàng Oai bảy vạn tám tiểu nãi âm tới ca hát. "Hảo, thỉnh các vị lão sư tập trung tinh thần, chúng ta hiện tại bắt đầu chính thức ghi âm." Ghi âm sư ở phòng ghi âm cửa kính sau đối với bên trong người đánh cái thủ thế, mọi người đồng loạt gật đầu, biểu tình nghiêm túc mà đối với trên tay ca từ biểu, bắt đầu ca hát. Cái thứ nhất khai sướng tự nhiên là chuyên nghiệp ca sĩ Lạc Ngô từ hắn dẫn đầu, có thể bảo đảm mở đầu không băng, còn có thể lãnh phía sau người tìm đúng thích hợp thiết nhập điểm. Cái thứ hai là Ninh Hiên, ngay sau đó Trương Gai Gai, Lan Ỷ Thanh Âm cũng gia nhập tiến vào, Lạc Ngô Từ dẫn đầu ngược lại giúp bọn hắn hòa thanh. Đại nhân thay phiên khai giọng lúc sau là bọn nhỏ hợp xướng Tiêu Tại Tại thanh âm liền xen lẫn trong trong đó, bị những người khác thanh âm một cái cũng không như thế nào rõ ràng. Chờ đến tiến vào điệp khúc giai đoạn, mới có mỗi cái hài từ đơn độc tú, tiểu Tại Tại liền ở chỗ này chiếm một câu ca từ. Nàng vẫn luôn yên lặng nghe những người khác tiếng ca chờ đến phiên nàng thời điểm, Không cần ca ca hỗ trợ nhắc nhở, nàng chính mình liền trực tiếp thiết nhập nãi thanh nãi khí mà sướng ra ta ái ca ca. Ghi âm sư ở nghe được nàng khai giọng thời điểm, hai mắt liền hơi hơi sáng lên. Chờ tiều tải tại rốt cuộc sướng xong, phòng ghi âm không ít người trên mặt đã lộ ra tê cười. Hiển nhiên, lần này ghi âm hiệu quả so với bọn hắn dự đoán muốn hảo rất nhiều. Một khúc kết thúc toàn trường vang lên nhiệt liệt mà vỗ tay. Cách pha lê, Ninh Hiên nghe không thấy phòng ghi âm kia ban người nói, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn thông qua những người đó tứ chi ngôn ngữ, lĩnh ngộ đến bọn họ đối với lần này ghi âm vừa lòng trình độ. Thấy thế, hắn đáy lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần lại tra tấn nhà hắn muội muội Sự thật chứng minh, Ninh Hiên khẩu khí này tùng đến còn có điểm sớm. Tiểu hài từ bên này ca hát bởi vì yêu cầu không cao cho nên chỉ cần nghe tới còn không có trở ngại, liền đơn giản điểm đã cho đại nhân tác yêu cầu lại căn cứ mẫu câu riêng ca từ, không ngừng mà lại một lần nữa biểu diễn, lấy câu có thể tìm ra tốt nhất kia một câu. Đây là cái bài nước công phu, phi thường mà tốn thời gian. Thế cho nên chờ tiết mục chủ đề khúc hoàn toàn lục xong, bên ngoài màn đêm sớm đã buông xuống. Mà vốn dĩ từ Ninh Hiên trợ lý bồi chơi tiểu tại tại cũng buồn ngủ mà ôm gấu trúc thú bông cuốn xúc thành một tiểu đoàn ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng liền khi nào bị ca ca một lần nữa ôm vào trong ngực cũng không biết dù sao chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm đã ngồi ở nhị ca trong phòng bệnh chính bị đói bụng nhỏ chờ đợi đấu y hôm nay đồ ăn là trong nhà bảo mẫu làm tốt đặc biệt cấp đưa tới bảo mẫu Aji còn riêng cấp thiểu tại tại La quả bùn Tiểu gia hỏa lúc này đang ngồi ở một chương cao cao ghế trên, lắc lư treo không hai chỉ chân ngắn nhỏ à ô một ngụp liền cắn đựng đầy quả bùn cái muỗng. Buông ra, Ninh Hàng nhẹ nhàng trở về trừ trừ muỗng bính cảm nhận được trong nháy mắt lực cản lại thực mau bị buông ra. a một muỗng quả bùn cũng không nhiều ít tiến tiêu tại tại trong miệng liền không có, như cũ bụng đói kêu vang nàng lại lần nữa há mồm cầu đấu y. Ninh Hàng lần này nhiều lộng chút quả bùn đút cho muội mụi. Một chén quả bùn cũng không nhiều ít thực mau đã bị tiều tại tại ăn sạch. Thấy nàng miệng biên dính điểm quả bùn cháo, Ninh Hàng thuận tay chiều tờ giấy khăn tinh tế mà cho nàng lau khô. Có quả bùn lót bụng tạm thời chấn an tiều bụng bụng tiều tại tại không lại muốn ăn. Nàng an tĩnh lại, nhìn chằm chằm nhị ca bó thạch cao cái kia chân phát ngốc. tại tải, Ninh Hàng đột nhiên kêu nàng, ân, tiều tại tại theo tiếng, người có hay không cái gì nguyện vọng, hoặc là muốn đồ vật, Ninh Hàng không thể hiểu được hỏi Muốn đường đường, tiểu tại tại không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Ninh Hàng, trừ bỏ kẹo này đó có thể ăn đồ vật bên ngoài đồ vật chính là người hiện tại nhất muốn cho hắn thực hiện sự tình tỉ như đi công viên giải trí chơi linh tinh. Công viên giải trí, nhị ca mang tại tại đi. Cái này chính là trước đó nói tốt tiểu tại tại nhớ gió tặc rõ ràng đâu. Đúng vậy, nhị ca đã đáp ứng muốn mang người đi công viên giải trí chơi cho nên người có thể tuyển một cái cùng công viên giải trí không giống nhau nguyện vọng hoặc là rất nhiều cái nguyện vọng cũng có thể. Ninh Hàng tiếp tục kiên nhẫn mà dẫn đường muội muội nói ra nàng nguyện vọng. Nếu có thể thực hiện nói, hắn sẽ tận lực giúp nàng thực hiện. Nhị ca, Ninh Hiên không biết khi nào đứng lên, lại bị Ninh Hàng một cái bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt cấp nhìn trở về. Hắn một lần nữa ngồi xuống, đáy lòng tràn ngập nôn nóng. Trực giác nói cho hắn nhị ca này cử khẳng định có thâm ý chính là hắn lại không nghĩ ra hắn rốt cục muốn làm gì. Hoặc là, hắn là phát hiện cái gì. Ninh hiên hồ nghi ánh mắt một lần nữa đầu hướng ca ca muội muội bên kia, lại thấy tiểu tại tại oai đầu nhỏ tự hỏi từng cách, sau đó rất lớn thanh mà tuyên bố nói, nhị ca mau mau biến hào. Đây là nàng nguyện vọng, không cấm ninh hiên, ninh hàng cũng sừng sốt một chút. Ngay sau đó thanh lãnh như kiều nguyệt ánh mắt nổi lên vài phần ôn nhu, hắn giơ tay nhẹ nhàng thuận thuận muội muội trên chán hơi có chút hỗn độn tóc mái tiếng nói ôn hòa khan khan. Hảo, nhị ca đáp ứng ngươi, sẽ mau chóng thực hiện nguyện vọng của ngươi Hác hác, tâm nguyện được đến đáp lại, phẳng phất cũng đã thực hiện giống nhau tiểu tại tại vui vẻ mà đi phía trước một phát bị nàng nhị ca đại trưởng vững vàng tiếp được. Bồi nhị ca ở trong phòng bệnh chơi trong chốc lát chờ đến ba ba lại đây tiếp người tiểu tại tại mới đi theo ba ba rời đi. Ninh hiên đêm nay sẽ lưu lại chiếu cố hắn nhị ca. Trở về trên đường tiểu tải tại lầm nhầm lầm nhầm mà đem sự tình hôm nay đều báo cáo cấp ba ba nghe, đây là nàng bị mụ mụ dưỡng thành thói quen nhỏ. Hiện tại mụ mụ không ở cũng chỉ có thể nói cấp 33 nghe. Nàng nói chuyện có điểm lộn xộn, logic tính không cường, ngẫu nhiên gặp gỡ sẽ không nói từ còn sẽ mắc kẹt yêu cầu đại nhân lao lực đi đoán nàng ý tứ. Bất quá có thể là cha con hai chi gian tâm hiểu linh tê đi. Ninh viễn hành mỗi lần cũng chưa như thế nào lao lực liền đoán được tiêu tải tại tường biểu đạt ý tứ. Đang nghe thấy con thứ hai dò hỏi nàng có cái gì nguyện vọng khi, ninh viễn hành nện bước hơi đốn, ngay sau đó lại thực mau khôi phục bình thường. Tiểu tải tại không phát giác liền bị ba ba nhét vào trong xe đều còn ở bá bá cái không ngừng. Đột nhiên, nàng dừng lại miệng cúi đầu vừa thấy. Giày dày rớt chọc, ninh viễn hành còn không có khởi động xe, nghe vậy thăm dò lại đây xem xét quả nhiên tiểu gia hỏa giày nhỏ rớt vào ô tô phía dưới. Tiểu tải tại ngồi thời điểm ái lắc lư gót chân nhỏ, nếu giày chưa cho nàng hệ khẩn một chút nói thực dễ dàng liền sẽ bị hoảng rớt ninh viễn hành đều thói quen giúp nữ nhi nhặt giày. Hắn cong lưng, rưỡi trường cánh tay, giúp nàng đem giày nhặt lên tới cho nàng mặc tốt, sau đó mới khởi động xe về nhà. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt chính là một tháng qua đi. Tại đây một tháng thời gian, tiểu tải tại đi theo nàng tam ca, hoàn thành dư lại tiết mục thu, hiện tại chỉ chờ hậu kỳ chế tác hoàn thành, tiết mục chính thức chiếu. Mà ở tiết mục còn không có chiếu phía trước tiểu tải tại cũng đã tích lũy nổi lên một cổ số lượng không nhỏ phen. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là nhìn phát sóng trực tiếp bị nàng đáng yêu ngoan ngoãn cấp hấp dẫn lại đây. Đáng tiếc tiêu tại tại con nhỏ, không có bất luận cái gì xã giao tài khoản, xem tình hình trong nhà nàng người cũng không tính toán cho nàng xin. Cho nên nàng các fan chỉ có thể chính mình tìm một chỗ hoa, hoặc là rước khoát liền chú ý ninh ra sở hữu đại nhân xã giao tài khoản ý đồ có thể từ giữa lay ra một hai chương tiêu tại tại manh chiếu. Manh chiếu vẫn phải có, nhưng là thưa thất đến đáng thương. Còn không bằng nhân ra tiết mục tổ official website thả ra manh hoa tuyên truyền ảnh chụp nhiều, liền rất thái quá. Xem nhẹ này đó uổng có một viên đam mê manh hoa tâm, lại không chỗ phát tiết fan Tiểu tải tại tháng này quá đến vẫn là rất bận rộn Nàng trừ bỏ đến thi thoảng mà cùng tam ca ra xa nhà đi lục tiết mục ở ngoài, đã trở lại còn phải thường xuyên đi bệnh viện Vân An Nhị Ca gần nhất càng là nhiều hơn hạng nhất bí mật nhiệm vụ. Trợ giúp đại ca cấp đại tàu chuẩn bị kinh hỷ. Lại qua hai ngày, chính là Ninh Hàn cùng Bạch Hinh vợ chồng hai người kết hôn 20 đầy 5 ngày kỷ niệm, Ninh Hàn tưởng Hảo Hảo trước tiên chuẩn bị một chút cấp thê từ một kinh hỉ. Vì thế, hắn còn riêng kéo muội muội lại đây làm tham mưu. Hảo đi tiểu tại tại chỉ do góp đủ số, người như thế nào có thể trông cậy vào một cái bất mãn 3 tuổi tiểu bảo bảo cho người cung cấp cái gì hữu dụng kiến nghị đâu. Chỉ là gần nhất người trong nhà đều bận quá. Ninh viễn hành là tiếp cận cuối năm, công ty việc nhiều, Ninh Hàng tắc dần dần tiến vào phục kiến giai đoạn, vừa mới bắt đầu phục kiến hắn sẽ tương đối chật vật một ít, không khỏi dọa đến muội muội liền không thế nào làm nàng lại đến vân an chính mình. Mà Ninh Hiên bên kia nghe nói là điện ảnh hậu kỳ chế tạo ra điểm vấn đề, sợ không đuổi kịp Tết âm lịch đương, chỉ có thể khẩn cấp đi xử lý. Bạch Hinh, nàng đã bị Ninh hàn tìm lấy cớ chi khai. Ninh Tử Thư càng không cần phải nói, hắn ở trong trường học đi học đâu thả vẫn là dừng chân, trên cơ bản trừ phi thứ bảy ngày nghỉ, nếu không là sẽ không về nhà. Cho nên cuối cùng có thể chiếu cố tiểu tại tại thế nhưng chỉ còn lại có Ninh Hàn. Hắn lại không có khả năng đem muội muội bỏ qua một bên đến một bên mặc kệ cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà bế lên cái này xuyên tã giấy tiểu gia hòa, bồi hắn cùng nhau chù bị cấp thê từ kết hôn ngày kỷ niệm kinh hỉ Phiên ngoại 51, người cảm thấy cái này thế nào? Ninh Hàn cầm lấy một chi hoa hồng đỏ cấp muội muội xem. Chẳng ra gì, Tiểu Tại tại trong tay nhéo cái pho mát bổng, xem đều không xem kia chi hoa hồng liếc mắt một cái, nãi thanh nãi khí nói: "Ngươi nhìn sao liền nói chẳng ra gì?" Ninh Hàn cho nàng khí cười, giơ tay nhẹ niết nàng khuôn mặt nhỏ, chọc đến Tiểu Gia Hỏa không cao hứng mà sau này trốn. Không chạm vào ca ca không chạm vào, nàng muốn chuyên tâm ăn pho mát bổng. Hành hành hành, không nháo ngươi. Ninh Hàn đem hoa hồng thả lại đi, ngược lại cùng chủ tiệm công đạo phiền toái cho ta chuẩn bị 99 đóa hoa hồng, 2 ngày sau đưa đến cái này địa chỉ. Hắn cầm chương ghi chú điều, đem chính mình chuẩn bị kinh hỉ nơi sân địa chỉ viết thượng, thuận tiện trả tiền. Loại này đưa hoa phục vụ kỳ thật có thể trên mạng hẹn trước, nhưng là Ninh Hàn cảm thấy vẫn là chính mình tự mình tới chọn lửa càng có tâm ý. Tuyển xong hoa, huynh muội hai cái lại dạo tới dạo lui mà đi thương trường. Chọn lựa cấp bạch huynh lễ vật Khi thật chân chính lễ vật ninh hàn sớm đã định chế hảo, lần này lại đây càng nhiều mà vẫn là vì bồi muội muội dạo chơi. Tiểu tải tại ngồi ở thương trường cung cấp nhi đồng tiểu xe đẩy cười hì hì nắm tay lấy, lung tung mà tà hữu chuyển động, trong miệng còn nãi hô hô mà kêu giá giá. Đây là đem nhi đồng tiểu xe đẩy đương mã cưỡi, còn hảo loại này xe đẩy chân chính khống chế phương hướng chính là phía sau gia trường, mà phi đằng trước hài tử, bằng không cũng không biết nên quải đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đi. Ca ca nhanh lên, mau một chút, thực mau mà tiểu gia hỏa liền không thỏa mãn với này thông thả đến cực điểm di động tốc độ bắt đầu nãi hô hô mà thúc giục ninh hàn đẩy mau một chút. Nhanh ngươi trong chốc lát té ngã làm sao bây giờ, không đợi tiểu tải tại nói cái gì, ninh hàn lại nói té ngã chính là sẽ đau đau nga, hơn nữa nếu phá ra, phải đi trích người muốn trích sao. Không không không, không nghĩ, bị trích này hai chữ dọa đến tiểu gia hỏa lập tức đem đầu riêu thành chống bỏi. Nàng cũng không nói muốn ca ca nhanh hơn tốc độ an an phận phận mà ngồi ở tiểu xe đầy bị ca ca đầy đi. Đi tới đi tới, Ninh Hàn ánh mắt đột nhiên một ngưng. Xuyên thấu qua pha lê thủ kính, hắn thấy được một nhà tinh phẩm trong tiệm có một cái gốm sứ tiểu nhân, lớn lên cùng tiểu tại tại không nói giống nhau như đúc lại rất có vài phần rất giống, ngây thơ nhưng vóc. Dưới chân nện bước vừa chuyển, Ninh Hàn đẩy muội muội tiến vào kia một nhà cửa hàng. Trong tiệm huân thanh nhã huân hương, người không nhiều lắm, phần lớn đều an an tĩnh tĩnh mà chọn lựa chính mình muốn thương phẩm. Ninh Hàn nhìn chúng kia tôn gốm sứ tiểu nhân ở vào cửa rẽ trái cách kia vị trí, hắn lập tức đi qua đi, đem này gỡ xuống tới khoa tay múa chân ở muội muội trước mặt, tại tại xem cùng ngươi giống không giống. Giống, tiểu tải tại tò mò mà cùng kia tôn gốm sứ tiểu nhân liếc nhau, cũng cảm thấy nó cùng chính mình thực tương tự, không cấm hiếp mắt cười rộ lên, lộ ra một chút bạch bạch tiểu răng sữa. Đại ca đem nó mua tới tặng cho ngươi được không? Ninh Hàn nói, không tốt, tại tại mua tại tại đưa ca ca. Tiểu tải tại vừa nói vừa rũi tay hướng chính mình tiểu bụng bụng thưởng ánh trăng hình yếm nhỏ đào đào nhảy ra hai phong căng phồng bao lì xì. Vừa thấy liền biết bên trong trang không ít tiền mặt. Tiểu tải tại hôm nay ăn mặc là chuột túi bảo bảo liên thể y cho nên tiểu bụng bụng trước mặt có cay yếm nhỏ. Nàng đem bao lì xì nâng lên cao đưa cho nàng đại ca xem. Xem ta có tiền. Hắc hắc. Ninh Hàn nhướng mày, rỗi tay tiếp nhận muội muội trên tay bao lì xì từng cái mở ra tới xem, mỗi một phong bên trong đều tắt thật dày một chồng trăm nguyên tiền lớn, nhìn ra đại khái có một hai ngàn tả hiểu. Người đâu ra như vậy nhiều tiền. Hải từ còn nhỏ yêu cầu cái gì trong nhà trên cơ bản đều trước tiên cho nàng lấy lòng, căn bản là không có phải dùng đến tiền địa phương, nàng cũng còn không có học được tiêu tiền. Cho nên nhà bọn họ cũng chưa cái gì phải cho nàng tiền tiêu vặt ý thức Ninh Hàn thật đúng là không nghĩ ra nàng này đó bao lì xì là từ đâu tới. Thuốc thuốc bá bá cấp, tiểu tại tại thành thành thật thật mà công đảo. Thuốc thuốc bá bá, Ninh Hàn cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch là chuyện như thế nào. Có thể làm tiểu gia hòa kêu thuốc thuốc bá bá, trừ phi người xa lạ, nếu không hắn cũng đến đi theo kêu thuốc bá, mà có thể làm hắn kêu thuốc bá còn có thể có người nào. Dù sao cũng chính là hắn trà những cái đó lão chiến hữu cùng lão bằng hữu. Xem ra lão nhân kia không biết khi nào mang theo muội muội đi ra ngoài khoe ra một vòng, lúc này mới có này đó bao lì xì. Si. Cúi đầu xem tiểu tại tại cái yếm nhỏ còn căng phồng bộ dáng, bên trong khẳng định còn có mặt khác bao lì xì. Si. Bất quá Ninh Hàn không muốn muội muội tiền, hắn đem bao lì xì si nhất nhất phong hào, lại cho nàng nhét trở lại yếm nhỏ. Người tiền chính mình tuồn hảo đại ca còn tại đây đâu, không đạo lý làm ngươi một cái nhóc con tiêu tiền. Không sao, không sao, tại tại đưa ca ca, lễ vật. Tiểu tại tại làm ẩm ý mà Đặng khởi chân nhỏ, tiểu béo thân mình còn uôn éo uôn éo mặc phát giận. Ninh hàn bị nàng chỉnh đến không có cách bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận nàng ý. Hảo hảo hảo, ngươi tiêu tiền mua liền ngươi tiêu tiền mua. Hắn vừa nói vừa giúp nàng đem yếm nhỏ bao lì xì nhảy ra tới một cái từ giữa trừ trương 100 khối. Vốn định trực tiếp đi trước đài trả tiền, nhìn kia gốm sứ tiểu nhân cũng mới 20 mấy khối giá cả, Ninh Hàn đột nhiên linh cơ vừa động, nói, tại tại, 100 khối có thể ở chỗ này mua thật nhiều đồ vật người muốn hay không lại cấp trong nhà, những người khác cũng tuyển cái lễ vật. Vấn đề này còn cần hỏi sao? Tiểu tại tại đáp án đương nhiên là muốn. Đáp xong sau tiểu tại tại liền bắt đầu hứng thú bừng bừng mà tại đây ra tinh phẩm trong tiệm chọn lựa lễ vật. Đại ca gốm sứ tiểu nhân đã đặt trước còn dư lại tàu tử, nhị ca tam ca cùng ba ba. Nói cách khác tiểu tại tại còn phải chọn lựa bốn dạng lễ vật. Nàng chọn tới tuyển đi cuối cùng cấp bạch hình tuyển một cái khả khả ái ái hồng nhạt thỏ thò sách tay tiêu quạt vẫn là nạp điện khoản phương tiện bạch hình ra cử thời điểm tùy thân mang theo. Cấp nhị ca tuyển lễ vật muốn chung quy chung củ rất nhiều. Là một chi bút máy. Tuy rằng không phải cái gì thực quý trọng nhãn hiệu nhưng căn cứ đại ca chứng thực đây cũng là cái tương đối dùng tốt thẻ bài. tiểu tải tại không hiểu này đó, đại ca nói tốt nàng liền cảm thấy hào. Đến nỗi tam ca, xét thấy tam ca yêu thích quá mức rộng khắp tiểu tại tại cũng không biết muốn đưa hắn cái gì hảo cuối cùng chỉ có thể tham khảo đại ca kiến nghị cái gì cũng đều không hiểu tốt nhất. Nói sớm, tiểu tải tại cuối cùng tuyền một cái xinh đẹp bông tuyết thủy tinh cầu, không nguyên nhân khác chỉ là cảm thấy bên trong cùng múa hai cái tiểu nhân trong đó một cái lớn lên có điểm giống nàng tam ca, một cái khác tắc mạc xanh cùng lan ý thì, thì có điểm giống. Chỉ là một chút mà thôi cũng có thể là tiểu tại tại tâm lý tác dụng Dù sao nàng cuối cùng vẫn là đem cái này thủy tinh cầu cấp mua. Cấp 33 lễ vật tiêu tại tại là chọn lựa đến nhanh nhất, là một viên bóng rổ. Đừng nhìn Ninh Viễn hành tuổi lớn, bọn họ kia nhất ban lão huynh đệ có dành thời điểm thực thích hước cùng nhau chơi bóng rổ, ngoạn nhạc đồng thời cũng coi như là rèn luyện thân thể. Thượng một cái bóng rổ đã bị đánh tới khởi mao tiêu tại tại đã từng trong lúc vô ý gặp qua, cho nên nàng tính toán cấp 33 mua một cái tân bóng rổ. Toàn bộ lễ vật thuyền xong, 100 khối khẳng định là không đồ còn. Cho nên Ninh Hàn lại từ muội muội yếm nhỏ rút ra 100, mấy thứ này tổng giá trị cũng mới 180 nhiều, còn tìm linh mười mấy khối, vừa lúc có thể đi đồ ngọt chạm mua cái kem. Kem kem băng, vừa nghe đến có thể mua kem, tiểu tại tại lập tức vui vẻ đến rung đùi đắc ý, rất giống là một con cười ngây ngô a tiểu chuột túi. Chịu nàng cảm nhiễm, Ninh Hàn cũng không cấm mỉm cười lên. Hắn đem đóng gói đồ tốt toàn bộ treo ở tiểu xe đẩy mặt sau, sau đó đẩy nàng đi tìm thương trường bên trong đồ ngọt chạm. Đồ ngọt chạm còn không có tìm được ngược lại gặp được cái người quen. Ninh Hàn, xa lạ giọng nữ truyền đến tiêu tại tại theo bản năng ngẩn đầu, liền thấy một cái trang điểm thật sự quý khí xinh đẹp A Di dẫm lên một đôi hận trời cao, lọc cộc mà đi tới. Người như thế nào lại ở chỗ này? Người tới có chút nghi hoặc hỏi, ánh mắt không tự giác mà dừng ở ngồi ở nhi đồng tiểu xe đầy tiểu tại tại trên người, không cấm cười nở hoa. Đây là người cùng hình hình nhị thai. Hảo đáng yêu a lớn lên cùng người rất giống, như thế nào hài tử đều lớn như vậy cũng không cùng ta nói, ta còn muốn làm hài tử mẹ nuôi đâu. Tiểu bảo bối, người tên là gì nha? Năm nay vài tuổi. Tuy rằng nhìn ra trước mắt xinh đẹp a di đối chính mình thực yêu thích, thái độ cũng rất hòa thuận, nhưng nàng dù sao cũng là cái người xa lạ, cho nên tiêu tại tại gắt gao nhắm miệng, không hé răng. "Này không phải ta cùng Bạch Hinh hài tử?" Ninh Hàn mới vừa giải thích một câu, liền thấy trước mắt nữ nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt trở nên rất khó xem. "Không phải ngươi cùng Bạch Hinh hài tử? Đó là ai? Đừng cùng ta nói là ngươi cùng họ Dương kia nữ nhân hài tử." Ninh Hàn, người như thế nào có thể làm thực xin lỗi bạch hình sự tình, trước khi có người cùng ta nói thấy kia họ dương cùng ngươi ở bên nhau thực thân mật bộ dáng ta còn không tin, thậm chí có đồn đãi vớ vẩn truyền tới bạch hình trong tay ta còn giúp cho ngươi giải thích kết quả người người. Tốt đẹp giáo dưỡng làm nữ nhân nói không ra cái gì thua tục tới, nhưng xem nàng tức giận đến tay đều ở phát xuân bộ dáng, cũng biết nàng hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nhưng Ninh Hàn lúc này lại không công phu chú ý nàng trạng thái. Ngược lại thực nghi hoặc người nói cái kia họ dương nữ nhân là ai. Hắn như thế nào không biết có này một nhân vật. Quý khí nữ nhân cũng chính là bạch hình khuê mật thầm thuần nhất nghe hắn lời này cả người chính là một ngốc. Người đây là ở giả ngu vẫn là thật không biết. Thật không biết, ninh hàn trực tiếp này trong đó tự hồ có cái gì nghiêm trọng điểm hiểu lầm. Không cấm nghiêm túc biểu tình chỉ vào tiểu tại tại giải thích nói hơn nữa nàng là ta muội muội thân muội không phải nữ nhi của ta. Chợt biết được cái này kinh người tin tức thầm thuần mắc kẹt một chút lúc này mới biểu tình phức tạp mà dựng thẳng lên một cây ngón tay cây bá phụ càng ra càng dẻo dai. Ninh Hàn, lời này hắn không biết như thế nào tiếp, chỉ có thể nói lại là hắn cha phong bình bị hại một ngày. Bất quá này không phải trận này Ninh Hàn lúc này chú ý trọng điểm, hắn càng thêm quan tâm chính là chính mình như thế nào vô duyên vô cớ liền cùng một cái căn bản là không biết là ai nữ nhân nhất lên quan hệ. Chuyện này Giambago mà cũng nói không rõ, vừa lúc lúc này đều giữa chưa ta thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Đối mặt muốn chính mình giải thích ninh hàn, thầm thuần gãi gãi đầu, nhất thời cũng không biết từ đâu mà nói lên, dứt khoát đi trước ăn một chút gì điền điền bụng, trong bụng có hóa, mới có thể càng tốt mà đi tự hỏi. Ba người gần đây tìm ra điểm, tùy tiện điểm chút đồ ăn, chủ yếu là tiều tại tại có thể ăn đồ vật, sau đó bắt đầu rồi một hồi không tính giải dòng nói chuyện. Nói ngắn lại, cụ thể sự tình chính là như vậy, nếu ngươi thật sự cùng kia họ dương nữ nhân không có gì quan hệ tốt nhất vẫn là đối ngoại làm sáng tỏ một chút lời đồn đãi, ta có thể nhìn ra được tới, hình hình kỳ thật vẫn luôn đều thực tín nhiệm ngươi, nhưng loại sự tình này đi, mặc kệ có tin hay không, nghe tiếng lỗ tai cũng luôn là làm người cảm thấy khó chịu. Ta hiểu, cảm ơn ngươi. Ninh Hàn gật đầu, đối thẩm thuần cảm kích nói. Nếu không phải bởi vì nàng, hắn khả năng đến bây giờ đều còn không biết thê tử ở sau lưng bị người khi dễ thành cái dạng gì. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt còn có một việc ta tưởng làm ơn ngươi giúp một chút. Kỳ thật nếu là hôm nay không gặp gỡ thẩm Thuần, kỳ thật Ninh Hàn cũng là muốn đi tìm nàng. Chuyện gì, thẩm Thuần nhất biên cấp thiều tại tại uy khoai Tây Nhiền, một bên cũng không ngẳng đầu lên hỏi. Hậu thiên là ta cùng bạch hình kết hôn ngày kỷ niệm ta cho nàng chuẩn bị cái kinh hỷ, ngươi là nàng tốt nhất bằng hữu đến lúc đó ngươi. Ninh hàn lời nói còn chưa nói xong, thầm thuần liền khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Ta hiểu ta hiểu, ngươi đem địa chỉ phát ta di động thượng, đến lúc đó bảo đảm đúng giờ đem người cho ngươi mang lại đây. Cảm ơn, không cần, ngươi chỉ cần đối hình hình hảo chính là đối ta lớn nhất cảm tả. Nói thầm thuần nhìn thoáng qua di động, vội vàng đứng dậy cáo tư, không nói, nhà ta vị kia tới đón ta các người từ từ ăn, đơn ta đã mua qua, hẹn gặp lại. Lời còn chưa dứt, Ninh Hàn liền thấy thầm thuần đi nhanh đi ra ngoài, sau đó ở cửa tiệm cùng một cái toàn nhìn mới 20 xuất đầu tự hồ còn ở vào đại học tuổi trẻ nam nhân tương ngộ hai người thư thái thân mật mà đi ra ngoài. Quả nhiên, mặc kệ nam nữ cũng mặc kệ cái gì tuổi kỳ thật khẩu vị đều là giống nhau. Vân, đều thích tuổi trẻ mạo mỹ. Hai câu này đối thoại suốt từ với ngồi ở Ninh Hàn bọn họ cách vách bàn kia đối tuổi trẻ nữ nhân trong miệng. Ninh Hàn chờ các nàng nói xong lời nói, mới yên lặng thu hồi che lại muội muội lỗ tay đôi tay. Ca ca, tiểu tải tại mê mang mà nâng lên đầu nhỏ. Không có việc gì tiếp tục ăn đi. Ninh Hàn sơ sờ, sờ nàng đầu. Phiên ngoại 52. Cơm chưa qua đi, Ninh Hàn trực tiếp đem ăn uống no đủ bắt đầu mệt giã rời tiểu gia hòa cấp mang đi công ty, làm nàng ở phòng nghỉ ngủ trưa. Mà hắn tắc thừa dịp điểm này thời gian, liên tiếp đánh vài thông điện thoại đi ra ngoài. Cắt đứt cuối cùng một hồi điện thoại sau, Ninh Hàn không có vội đầu bận về việc công tác mà là thất thần mà ngóng nhìn trong hư không mỗ một chỗ, khớp xương rõ ràng thon dài đầu ngón tay ở một cái tay khác thượng nhẫn cưới thượng nhẹ nhàng hoạt động. Sau một lúc lâu, công ty xã giao bộ người phụ trách xoa mồ hôi đầy đầu vội vàng tới rồi. Ninh Đồng, ngài tìm ta. Thân hình béo lùn nam nhân ăn mặc không thể nói hợp không hợp thân Tây Trang quá sớm hói đầu làm hắn có vẻ so nguyên lai like tuổi muốn lớn hơn nữa 10 tuổi, hắn thân hình nhìn như đáng khinh kỳ thật từ này hiếp mắt trong mắt thường thường xẹt qua khôn khéo liền có thể biết được này không phải cái đơn giản người. Nếu thật không chút ít bản lĩnh cũng không có khả năng ở Ninh Hàn trong công ty ngồi vào bộ môn người phụ trách vị trí. Ninh Hàn lạnh nhạt mà nhìn chăm chú cái này cấp dưới cũng không mở miệng nói chuyện. Chầm mặt lan tràn toàn trường, thả theo thời gian trôi qua cho người ta áp lực càng lớn. Ít nhất hói đầu nam nhân liền sắp chịu không nổi. Hắn không cấm dưới đáy lòng âm thầm kêu khổ, không biết đến tột cùng là chính mình nơi nào làm được không tốt thế cho nên chọc đỉnh đầu lão đại không mau, cũng hoặc là thuộc hạ ai làm việc không nghiêm, hại hắn cái này cấp trên. Nếu là người trước liền bãi, nhưng nếu là hoặc là nói. Hói đầu nam nhân cảm giác chính mình kia viên muốn mắng người tâm bắt đầu ngo ngoe dục rịch. Còn không đợi hắn dưới đáy lòng tổ chức hảo yêu nhã lại không hiện thô tục từ ngữ, người lãnh đạo trực tiếp sốt cuộc lên tiếng. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền ta hư hư thực thực xuất quỹ sự, người biết không? a trăm triệu không nghĩ tới cấp trên hỏi đến như vậy trắng ra, vẫn là hỏi cái này loại liên quan đến hắn cá nhân việc tư vấn đề, đầu trọc nam nhân nhất thời ngốc lăng, không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá người lãnh đạo trực tiếp còn đang chờ hắn đáp án, hắn cũng không dám thất thần, thực mau liền ở trong đầu tổ chức hảo ngôn ngữ thật cẩn thận mà trả lời, đại khái nghe nói qua một chút. A, Ninh Hàn một tiếng cười lạnh, sợ tới mức đầu trọc nam nhân run lên. Hắn giãn ra lưng, dựa vào đang ngồi ghế chỗ tựa lưng thượng, như vực sâu trầm lãnh ánh mắt chăm chú nhìn tại hạ thuộc trên người, cấp này mang đến cực đại lực áp bách. Nếu biết các ngươi xã giao bộ vì cái gì không đi xử lý ta hoa như vậy, nhiều tiền là thỉnh các ngươi tới công ty sờ cá chơi di động." Lửa giận rốt cuộc chút xuống mà xuống, nhưng đầu trọc nam nhân sợ hãi đồng thời còn cảm thấy có điểm tiểu ủy khuất chuyện này, chúng ta cũng không biết thật giả, hơn nữa ngài ngài cũng không riêng công đạo quá yêu cầu xử lý. Có thể vương đại chất cư nhiên dám ở cấp trên lửa giận phía trên thời điểm lửa cháy đổ thêm dầu, người từ trước tin có thể bắt đầu động bút. Đầu chọc nam nhân cũng chính là vương đại chất yên lặng dưới đáy lòng cho chính mình điểm cây nến đuốc. Ninh hàn quả thực bị khí đến. Loại này ngu xuẩn lời đồn thưởng cũng biết là giả. Hơn nữa ta thân là công ty pháp nhân cá nhân hình tượng vấn đề trực tiếp cùng công ty giá cổ phiếu móc nối. Ngươi làm như vậy nhiều năm xã giao như vậy cơ sở đạo lý còn cần ta dạy cho ngươi. Chầm thấp lạnh lẽo tiếng nói hàm chứa đáng sợ lửa giận, mỗi một câu nói đều huấn đến vương đại chất đầu rũ đến càng thấp cuối cùng đều cơ hồ mau rớt đến mà lên rồi. Hiện tại người biết nên làm như thế nào sao? Huấn xong lời nói, ninh hàn sắc mặt vẫn là âm u mạc phẳng phất bao phủ một tầng mây đen. Biết biết ta lập tức liền đi xử lý có quan hệ với ngài bất luận cái gì hết thầy đồn đãi vớ vẩn, nên làm sáng tỏ làm sáng tỏ, nên cảnh cáo cảnh cáo. Vương Đại Chất liên tục gật đầu, vừa dứt lời, liền thử thăm dò hoạt động dày ra tiêm, muốn mượn cơ khai lưu. Không, hắn không phải tưởng lưu, hắn chỉ là vội vã đi công tác mà thôi. Lời lẽ chính đáng, còn không chờ hắn bán ra nửa bước đáng sợ diêm vương lại lên tiếng. Chờ một chút, Ninh Đồng Ngài còn có cái gì phân phó. Vương Đại Chất một giây thu hồi vừa mới bán ra đi chân, làm bộ muốn chạy người không phải hắn. Bị hắn bộ dáng này khí cười, ninh hàn ngược lại hơi chút giảm bớt chút lửa giận người đi lấy công ty danh nghĩa cấp xương thì ăn uống phát cái thư tín cảnh cáo đối phương lão tổng quản hảo tự mình nữ nhi tái tạo giao phỉ bán cùng ta quan hệ không chính đáng ý đồ phá hư gia đình của ta ta không ngại trực tiếp khởi tố nàng. Đến lúc đó mất mặt chính là ai tin tưởng đại chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Ninh đồng này vương đại chất muốn nói lại thôi. Này phân thư tín một phát đi ra ngoài, đối bọn họ chủ tịch nhưng thật ra không có gì cái gọi là, rốt cuộc cho dù có người ngầm cười nhạo hắn không phong độ, vì như vậy điểm việc nhỏ liền cùng cái không hiểu chuyện tiểu cô nương đại động can qua cũng tuyệt đối không ai dám ngay trước mặt hắn nói cái gì. Nhưng đối vị kia dương tiểu thư liền không quá hữu hào. Loại tình huống này trên mạng có cái cái gì từ tới kêu xã hội tính tử vong. 27 tuổi tiểu cô nương. Những lời này không phải xuất từ với ninh hàn thực vương đại chất bất luận cái gì một người chi khẩu, ngược lại đến từ chính một fan kiều kiều nộn nộn tiểu nãi âm. Vương đại chất còn không có phản ứng lại đây, đột xác trên người áp lực buông lòng. Mà hắn vị kia một khắc chứ còn ở đối hắn đại hiền thần uy người lãnh đạo trực tiếp ngay sau đó liền như đông đi xuân tới, trở nên cực kỳ ôn nhu. tại tại tỉnh có đói bụng không, ca ca cho người phao nãi uống được không? Ninh Hàn làm lơ bị chính mình biến sắc mặt tuyệt kỵ cấp xọa đến cấp dưới, đứng dậy bước đi đến mắt buồn ngủ mông lung tiểu ra hòa trước mặt thấy nàng liên quan nàng trong lòng ngực ôm gấu trúc thú bông đều cấp cùng nhau bế lên tới. Còn điên điên, cảm giác tựa hồ trọng điểm, không mập tại tại không mập, tiểu tại tại trong lúc vô tình thoáng nhìn đại ca trên mặt tâm tư, tức khắc liền đô khởi cái miệng nhỏ, không cao hứng. Lại như thế nào tiểu cũng là cái nữ hài tử, biết béo gầy xấu đẹp hào hào hào không mập nhà của chúng ta tại tại là toàn thế giới đáng yêu nhất tiểu người gầy. Ninh Hàn một bên không hề nguyên tắc mà hống muội muội một bên cấp còn không có rời đi cấp dưới đưa mắt ra hiệu Vương Đại Chất Hiểu ngầm yên lặng mà xoay người rời đi. Ở thuận tay mang lên văn phòng trước đại môn, hắn xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được bọn họ ngày thường uy phong lẫm lẫm chủ tịch đại nhân, đang ở một bên hống nãi hoa hoa, một bên chịu thương chịu khó mà cấp hài từ phao nãi uống. Tấm tác quả nhiên thật nam nhân đều quá không được thiểu áo bông này một quan. Tiểu tải tại ôm bình sữa, xoa khai hai chỉ gót chân nhỏ ngồi ở đại ca bàn làm việc thượng vùi đầu tấn tấn tấn. Nàng mỗi lần uống nãi đều như vậy, uống đến vừa nhanh vừa vội, rất giống là có người muốn cùng nàng đoạt sống nhau. Tuy rằng ăn tương có một chút khó coi, nhưng không thể không thừa nhận bảo bảo ăn uống hảo, gia trường cũng bớt lo rất nhiều. Một lọ nãi ở tiểu tại tại điên cuồng tấn tấn tấn hạ thực mau thấy đáy. Uống xong rồi nãy nãy tiểu gia hòa còn không thỏa mãn. Nàng bỏ qua một bên bình sữa tay chân cùng sử dụng mà bỏ đến ca ca trước mặt lấy đầu nhẹ đâm hắn gác ở trên mặt bàn bàn tay to, nãy thanh nãi khí mà làm nũng, muốn đường đường, muốn ăn đường đường, ca ca cấp đường đường. Ninh Hàn dơ tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ, không trực tiếp đáp ứng cũng không cự tuyệt trước giò hỏi nàng, người đếm đếm xem, người hôm nay ăn nhiều ít đường. Tiểu tải tại cúi đầu bẻ tay tay, một hai, ba số, không đếm được. Nàng ninh khởi tiểu mày cảm thấy ca ca chính là ở khó xử nàng. Là năm viên, thấy muội muội không đếm được ninh hàn trực tiếp cho nàng công bố đáp án, đừng là hắn thân thủ uy, sao có thể không biết mức. Năm viên, tiểu tại tại mở ra một con tiểu bàn tay cấp đại ca xem. Ninh hàn dùng chính mình đại trưởng đem nàng tiểu thịt tay ôm lấy, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Người hôm nay đã ăn rất nhiều đường đường giữa chưa còn ăn cái kem hiện tại lại ăn nói bập bè bên trong liền sẽ mọc sâu sâu sẽ ăn luôn ngươi tiểu nha nha sau đó tại tại liền sẽ đau đau đau đau phải đi xem bác sĩ xem bác sĩ phải chích người muốn trích sao tiểu tại tại trước mắt choáng váng mặc phẳng phất có hai mảnh nhang mũi ở vòng quyền quyền bị đại ca liên tiếp lôgic liên cấp phòng hôn mê nho nhỏ nàng lý giải không được như vậy phức tạp đồ vật nhưng nàng nghe hiểu hai chữ trích không cần không cần trích Tiểu tải tại nhất sợ hãi chích vừa nghe đến ăn đường liền phải chích nàng lập tức khóc chít chít mà đầu nhập đại ca ôm ấp, hai chì tay nhỏ chết kính lay hắn áo sơ mi, nãi hô hô mà khẩn cầu ca ca không đánh không chích. Mưu kế thực hiện được ninh hàn bay nhanh kiều kiều khóe môi, lại lập tức san bằng còn ôn thanh tế ngữ mà hống muội muội ngoan, chỉ cần tại tại nghe lời chúng ta liền không đi chích hôm nay đường đường ăn xong rồi chúng ta có thể ngày mai lại ăn, được không? Hảo tại tại ngoan ngoãn đát. Tiểu tải tại ghé vào đại ca trong lòng ngực quỷ khuất ba ba, không nghĩ xuống dưới. Ninh Hàn thấy nàng có điểm bị sợ hãi, tức khắc cảm thấy hối hận, nhưng lại đến một lần, hắn khả năng vẫn là sẽ lại dọa nàng một hồi. Gần nhất tiểu gia hòa tổng biến đổi đa dạng mà hống người cho nàng đường ăn, có đôi khi một cái không chú ý, một ngày có thể làm nàng ăn luôn mười mấy viên đường, lại như vậy đi xuống, nàng luôn có răng đau một ngày, đến lúc đó không chỉ có nàng chính mình sẽ đau, người trong nhà cũng sẽ đi theo đau lòng tự trách không thôi. Làm đại ca, Ninh Hàn tự giác chính mình có nghĩa vụ hỗ trợ ngăn chặn rớt cái này khả năng tính. Còn không biết chính mình bị đại ca cấp lừa dối tiểu tại tại như cũ ghé vào Ninh Hàn trong lòng ngực nằm bò nằm bò, liền bắt đầu có điểm nhàm chắn, nhịn không được nơi này cùng cùng, nơi đó cọ cọ. Rất giống là một con không an phận tiểu miêu tề tử. Nhận thấy được muội muội động tác nhỏ, Ninh Hàn cúi đầu lít nhìn nàng một cái, vừa lúc đối thượng tiểu ra hòa một đôi thủy linh linh mắt to, một bộ tinh thần 10 phần bộ dáng Mới vừa tỉnh ngủ, hiện tại làm nàng ngủ là không có khả năng, chỉ có thể cho nàng tìm điểm việc vui. Hắn đem hài tử bế lên, đem nàng đặt ở văn phòng trung gian kia khối tân phô thảm trên đất trống, thuần tay từ bên cạnh bàn trà phía dưới trong ngăn kéo rút ra một đại bao xếp của món đồ chơi, mở ra tới toàn bộ đôi ở tiểu gia hỏa trước mặt, làm nàng chính mình đùa nghịch chơi. Có món đồ chơi, tiểu tại tại lập tức đã quên nàng đại ca, một lòng trầm mê trong đó đi. Thấy nàng một người chơi đến mê mẩn, Ninh Hàn cũng không đi quấy giày hắn, trực tiếp đứng dậy trở lại bàn làm việc trước đi xử lý công tác. Từ tiểu tại tại tới lúc sau, Ninh Hàn trong văn phòng, phàm là có điểm sắc bén nguy hiểm đồ vật toàn bộ bị thu hồi tới, hoặc là bãi ở tiểu gia hòa với không tới địa phương, bàn ghế biên biên rác rác cũng dùng bọt biển lót cấp bao vây lại, phòng ngừa hài từ nơi nào không cẩn thận bị va chạm. Cho nên ở cái này văn phòng trong phạm vi, trên cơ bản đều là thực an toàn, có thể thủy ý tiểu tại tại nơi nơi chạy lung tung chơi Ninh Hàn ngẫu nhiên cũng có thể yên tâm làm nàng một mình chơi đùa chính mình tắt chuyên tâm xử lý công tác thượng sự. Người một chuyên tâm lên, thời gian liền quá đến bay nhanh. Lúc ấy châm đi hướng 6 giờ, ngoài cửa sổ đã là một bộ nùng liệt dáng đỏ chi cảnh Có cốc, cốc cốc, có quy luật tiếng đập cửa vang lên, khiến cho Ninh Hàn lực chú ý. Nhưng hắn vẫn chưa gác xuống trong tay văn kiện, mà là một bên cầm lấy bút phê chỉ thị một bên thuận miệng nói, mời vào. Ngoài cửa lai like khách nghe thấy thanh âm chính mình đẩy ra môn. Còn đang bận sao, cùng với này nói quen thuộc quan tâm chi ngữ, là tiểu tại tại nhiệt tình đến cực điểm hoan hô tỷ tỷ. Nàng từ một đống hỗn độn xếp gỗ bỏ lên thân, bay nhanh về phía không bạch hình phương hướng qua đi. Sớm có đoán trước bạch hình một bên nâng lên trên tay dẫn theo thực phẩm túi, phòng ngừa bị tiểu gia hỏa lỗ mãng hấp thấp mà đánh ngã, một bên một tay đem nàng tiếp được hơi dùng một chút lực tiểu gia hỏa hai chỉ chân nhỏ liền bay lên không. Bị bế lên tới, tải tại hôm nay có hay không ngoan? Ngoan ngoan, tiểu tải tại liên tục gật đầu thèm nhỏ rãi đôi mắt nhỏ nhưng vẫn nhìn chằm chằm bạch hình trên tay dẫn theo túi còn thường thường mà trừ trừ cái mũi nhỏ, phẳng phất một con ở kiếm ăn tiểu thỏ thỏ. Bạch hình bị nàng đáng yêu tiểu bộ dáng làm cho tức cười. Nàng đem trang cơm chiều túi tùy tay gác ở trên bàn trà, ngược lại hai tay đều ôm tiểu tại tại điên điên nàng, liền như vậy thèm A, đại ca ngươi giữa trưa chưa, chưa cho ngươi uy no. ăn no Tiểu tải tại vỗ vỗ tiểu bụng bụng, sau đó cho nó ấn xuống đi, lại đói bụng. Phụt, hoa nhi này quá đậu, bạch hình luôn là nhịn không được cười. Nhưng vào lúc này, một đôi chắc nịch hữu lực hai tay từ nàng phía sau rũi lại đây, chặt chẽ mà vòng lấy nàng eo Elton, đem nàng cùng trong lòng ngực tiểu ra hòa cùng nhau mang nhập một cái ấm áp rộng lớn trong ngực. Phiên ngoại 53, bạch hình nghiêng đầu, để ở kia viên dựa vào chính mình một bên trên đầu vai trên đầu ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Thực xin lỗi. Dầu dĩ xin lỗi tiếng vang lên, nghe thấy câu này xin lỗi, bạch hình sửng sốt ngay sau đó cười nói, ngươi có cái gì hảo thực xin lỗi. Những cái đó đều là lời đồn đãi, mà ngươi ngày thường bận quá, không có thời gian đi, chú ý này đó cũng là bình thường, ta đều tin tưởng. Thực xin lỗi, không đợi bạch hình đem nói cho hết lời, ninh hàn lại là một câu xin lỗi. Không chỉ có bởi vì chuyện này, còn có trước kia rất nhiều rất nhiều kiện, ta đều làm được không tốt, còn phải dựa vào người tới bao dung ta, cho nên thực xin lỗi, người có thể hay không cho ta một cái cơ hội, không cần ly hôn, ta sẽ nỗ lực sửa, người không thích kia một ít ta toàn bộ đều sửa cho nên, cho ta một cơ hội được không? Ninh Hàn khó được có thể một hơi nói nhiều như vậy ôn nhu nói. Nói thật bạch hình bị vững chắc mà kinh ngạc tới rồi, nhưng tùy theo mà đến trừ bỏ đáy lòng nổi lên vài phần ngọt ngào ở ngoài còn có chút cuộn bách. Hải từ còn ở đâu, người đều đang nói chút cái gì cũng không e lệ. Nàng cúi đầu nhìn thấy tiểu tải tại chính mở to một đôi tò mò mắt to nhìn bọn họ vội ngượng ngùng mà rũi tay cho nàng che lại không cho xem. Ai nha trời tối, tiểu nãi âm tràn ngập ngây thơ chất phác ngây thơ, đặt ở cái này tình cảnh lại làm người rất thường cười cũng phi thường phá hư không khí. Ninh Hàn cũng từ nhất thời xúc động phục hồi tinh thần lại, chú ý tới hiện trường còn có một con tiểu manh vật không khỏi rũi tay thỉnh nhiết nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, vật nhỏ. Không rõ nguyên do tiểu tại tại vỗ vỗ đại ca tay, nãi thanh nãi khí mà đánh trả đại đồ vật. Ninh Hàn, ha ha ha các ngươi hai cái muốn cười chết ta sao? Bạch Hình bị này hai kẻ giờ hơi đậu đến không được, không thể không đứng ra ngưng hẳn bọn họ hỗ động, hảo, mau tới đây ăn cơm đi, vội đến bây giờ hai ngươi không đói bụng sao? Đói, tiểu tại tại cái thứ nhất thích cực hưởng ứng. Rõ ràng vội người là hắn, muội muội quang đi chơi. Những lời này có điểm tổn hại hình tượng, Ninh Hàn chưa nói xuất khẩu. Đói bụng liền tới ăn cơm, Bạch Hinh ngồi ở trên sofa, khom lưng đem chính mình mang đến hộp sữa ấm nhất nhất mở ra. Này đó đều là trong nhà bảo mẫu làm. Nàng hôm nay tan tầm sớm, vốn định về nhà sớm một chút ăn xong cơm chiều đi nghỉ ngơi, không ngờ lại nhận được bộ phận bản tốt trò chuyện riêng, biết được ninh thị xã giao bộ ở mạnh mẽ dọn dẹp có quan hệ với bọn họ chủ tịch không thật tai tiếng. Trong đó nhảy đắt đến nhất hăng hái, thậm chí còn còn dám làm ẩm ý đến nàng trước mặt vị khi họ dương nữ nhân còn bị phát hàm cảnh cáo thực sự tại thượng lưu trong vòng ném cái đại mặt không ít người đều bắt đầu lấy nàng đương chê cười xem. Đại bộ phận người đều ở hỏi thăm có phải hay không nàng sư cái gì thủ đoạn mới làm dĩ vãng đối này đó tai tiếng áp dụng mặc kệ thái độ ninh hàn đột nhiên đối này coi trọng lên còn lập tức liền làm ra như vậy đại trận trưởng. Nhưng chỉ có bạch hình chính mình biết nàng kỳ thật căn bản cái gì cũng chưa làm. Nếu liên hệ luật sư phát thảo ly hôn hiệp nghỉ cũng coi như nói. Có thể là xuất phát từ tò mò, cũng có thể là mặt khác không biết tên tâm tư cuối cùng Bạch Hinh không có lưu tại trong nhà ăn cơm, mà là kêu bảo mẫu đem đồ ăn đóng gói hảo, nàng cùng nhau cấp đề ra đưa tới trưởng phu công ty. Nói thật, Ninh Hàn vừa mới kia phiên tình lình xảy ra xin lỗi cùng thổ lộ thực sự chấn động tới rồi Bạch Hinh tâm linh. Thế cho nên nàng ở mở ra hộp giữ ấm thời điểm không chú ý, không cẩn thận bối bên trong nước canh cấp năng tới rồi tay. T. Phản xả có điều kiện mà lùi về tay còn không có tới kịp xem tay đã bị người một phen nắm lấy. Bỏng, ta nhìn xem, Ninh Hàn khẩn trương mà nhìn thoáng qua thê tử trên tay bị phòng địa phương, sau đó lôi kéo nàng đứng dậy, đi trong phòng vệ sinh hướng nước lạnh. Nàng đến sau muốn lập tức hướng nước lạnh, liên tục 20 phút trở lên, như vậy có thể hữu hiệu ước chế trường phao. Liền như vậy một chút nho nhỏ bị phòng, không như vậy nghiêm trọng. Bạch Hình cảm thấy nam nhân có điểm đại kinh tiểu quái, nhưng không thể không thừa nhận bị như vậy trắng ra mà quan tâm, nàng kỳ thật thực hưởng thụ. Ninh Hàn mím môi căng chặt khuôn mặt tuấn tú nói, này không phải tiểu thương. Ít nhất ở trong lòng hắn không phải. Thấy thế, Bạch Hình cũng không cùng hắn cãi cọ. Hai vợ chồng cộng đồng sinh hoạt nhiều năm, nàng kỳ thật cũng đã thiếu rất nhiều rất nhiều tưởng cùng hắn cãi cọ dục vọng. Có thể là mệt mỏi, cũng có thể là phiền, dù sao rất nhiều thời điểm, nàng đã không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, mặc dù hai vợ chồng nguyên bản chính là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có thể ghé vào cùng nhau nói chuyện thời gian thiếu đến đáng thương. 20 phút tựa hồ thực dài lâu, dài lâu đến làm bạch hình đều bắt đầu thất thần. Nàng suy nghĩ khắp nơi dạo chơi, thẳng đến nghe thấy nam nhân trầm thấp thanh âm. Chờ từ thư tốt nghiệp đại học sau, ta liền kêu hắn tới ta công ty thực tập, sau đó lại một chút một chút đem công ty giao thác cho hắn, hắn thoạt nhìn tính tình khiêu thoát thực không đàng hoàng bộ dáng, kỳ thật thực, thực thông minh, làm việc cũng cẩn thận lớn mật, chỉ cần cho hắn rèn luyện cái mấy năm, khẳng định có thể trưởng thành vì một cái yếu tú người thừa kế. Bạch Hình không biết trưởng phu đột nhiên cùng nàng nói cái này làm gì. Bọn họ cũng liền như vậy một cái hài từ, gia nghiệp cho hắn kế thừa là theo lý thường hẳn là chỉ là. Có thể hay không quá sớm. Không còn sớm, Ninh Hàn ghé mắt thật sâu mà ngóng nhìn thê tử ta tưởng sớm một chút từ công tác giải thoát ra tới thật nhiều bồi bồi ngươi. Trước kia là hắn vội vàng công tác xem nhẹ gia đình, về sau sẽ không. Ngươi không cần như vậy, chúng ta hai cái sẽ biến thành hôm nay như vậy, kỳ thật cũng không phải ngươi một người sai. Bạch Hình thừa nhận, bọn họ hôn nhân biến thành như vậy, chính mình cũng có nhất định trách nhiệm, cũng không toàn quái Ninh Hàn. Hắn kỳ thật cũng đã nỗ lực làm được tốt nhất. Một khác chỉ không có bị phòng tay không tự giác mà xoa Ninh Hàn cái chán, thuần thục mà cho hắn xoa ấn vài cách quan tâm trong thanh âm lộ ra trần chờ người gần nhất còn đau đầu sao. Ninh Hàn có thần kinh tính đau nửa đầu thật xấu, thường thường liền sẽ phát tác mỗi lần đều tra tấn đến hắn khổ không nói nổi. Cái này không phải bệnh gì, chính yếu vẫn là tâm lý tác dụng ảnh hưởng mà nguyên nhân bệnh nơi phát ra với hắn bất hạnh thơ ấu. Bạch Hình biết chuyện này cũng từng nỗ lực tưởng giúp hắn giảm bớt quá, đáng tiếc đều hiệu quả cực nhỏ. Nhưng nàng gần nhất giống như đã không thế nào xem hắn phát bệnh. Error, không đau, Ninh Hàn nói, từ tại tại tới về sau, liền không còn có đau qua. Thơ ấu bệnh yêu cầu đến từ chính thơ ấu dược tới y. Ca ca, nghe thấy đại ca nhắc tới tên của mình, đang ở hướng trong miệng lay bào ngư cháo tiểu tại tại chi lăng khởi đầu nhỏ. Không kêu ngươi tiếp tục ăn cơm. Ninh Hàn từ trong phòng vệ sinh dò ra nửa viên đầu nói. Nga, tiểu tải tại cúi đầu tiếp tục nghiêm túc cơm khô. Mà bên kia lùi về đầu đi Ninh Hàn tác bất đắc dĩ mà nhìn cười ngã vào chính mình ngực trước thê tử có tốt như vậy cười sao. Thực xin lỗi, ta nhịn không được ha ha ha tại tại quá đáng yêu, làm đến ta đều tưởng tái sinh cái nữ nhi. Vậy sinh, Bạch Hình đưa cho nam nhân một cái xem thường, không rảnh, không sinh. Bọn họ hiện tại ở nháo ly hôn đâu kết quả nháo nháo liền nói thượng sinh nhị thai vấn đề thích hợp sao Kỳ thật nếu không phải cố kỵ thê từ tuổi lên đây tuổi hạc sản phụ rất nguy hiểm Ninh Hàn đặc biệt thưởng hồi nàng một câu thích hợp phản phất vừa mới nói sinh người không phải hắn giống nhau Đương nhiên mặc dù bạch hình thật đáp ứng muốn sinh Ninh Hàn khả năng cũng sẽ không như thế nào vui Vẫn là cái kia nguyên nhân quá nguy hiểm hắn luyến tiếc làm thê từ mạo hiểm Hướng xong nước lạnh, Ninh Hàn lại lôi kéo Bạch Hinh trở lại sofa bên kia ngồi xuống, chính mình đi phiên tới hòm thuốc, từ bên trong tìm ra bị phòng dược cho nàng thượng dược. Tiểu Tại tại đã ăn no, lúc này chính chắp vá ở Bạch Hinh bên kia, nỗ lực phồng lên quai hàm cấp hô hô. "Hô hô, đau đau bay đi." Hảo cũ sư an ủi phương thức, nhưng lại làm người cảm thấy ấm tới rồi đáy lòng đi. Bạch Hinh hiếm lạ mà một tay ôm Tiểu Tại tại cúi đầu ở nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, "Tại Tại thật ngoan." Hắc hắc, tiểu gia hòa thẹn thùng mà che lại khuôn mặt nhỏ ngây ngô cười. Còn hảo bạch hình bị phòng chính là tay trái cũng không ảnh hưởng nàng dùng tay phải ăn cơm. Đơn giản mà lấp đầy bụng nàng nhớ tới chính mình lại đây mục đích lại cảm giác giống như cái gì đều không cần hỏi. Thật muốn cầu cái đáp án cũng chỉ có thể nói. Từ trước đối phương không để bụng cho nên lười đến sen vào việc người khác hiện tại đối phương để ý tự nhiên liền vui quản đi lên. Đầu ngón tay không tự giác mà khấu khấu trên tay nhẫn cưới. Bạch Hình đột nhiên nhớ tới, này cái giới tử vẫn là nàng cùng Ninh Hàn cùng đi châu báu trong tiệm hiện trường mua đâu, đến nỗi đằng trước một quả vốn nên có cầu hôn nhẫn. Bọn họ khi đó, không thịnh hành lấy nhẫn cầu hôn, đều là xem vừa mắt hai bên cha mẹ đã gặp mặt ăn bữa cơm trên cơ bản cũng liền có thể đi xả trứng. Một chút lãng mạn đều không có. Kỳ thật Bạch Hình trong xương cốt là cái rất thích lãng mạn nữ nhân tuy nói là cái nữ cường nhân, nhưng nàng cũng là cái trang phục thiết kế sư, bốn bỏ năm lên cũng coi như là cái làm nghệ thuật có điểm lãng mạn tế bào thực bình thường. Đáng tiếc nàng năm đó mắt mù coi trọng cái khó hiểu phong tình nam nhân. Đáy lòng thở dài, Bạch Hình dương mắt nghiêm túc mà nhìn về phía ninh hàn, chúng ta đêm nay, hảo hảo nói nói chuyện đi. Hiện tại không được tiểu tại tại còn ở đâu, có chút đề tài không thích hợp ở tiểu hài từ trước mặt nói. Ninh Hàn nghe vậy, hầu kết trên dưới lăn lột, nói, hào. Kỳ thật đối với đoạn hôn nhân này, Bạch Hình thường kết thúc nó tâm cũng không phải như vậy kiên quyết. Nếu không nói, nàng liền không nên lại cấp Ninh Hàn một cái nói chuyện cơ hội. Này kỳ thật cũng là ở biến tướng mà cấp hai người hôn nhân một cái cơ hội. Điểm này Bạch Hình chính mình trong lòng biết rõ ràng, Ninh Hàn tự nhiên cũng biết toàn trường cũng cũng chỉ có tiểu tại tại còn ngây thơ mờ mịt một lòng chỉ nhớ thương ăn. Đêm hôm đó vợ chồng hai người đóng cửa lại nói chuyện cái gì không người biết hiểu. Nhưng tiểu tải tại lại có thể nhạy bén mà cảm giác ra tới, đại ca cùng tầu tử chi gian quan hệ được đến cực đại hòa hoãn. Cụ thể thể hiện ở bọn họ hai người chạm cùng nhau, rốt cuộc không có kia một tầng như có như không vách ngăn, phẳng phất này một tầng vô hình tồn tại bị một đêm đánh vỡ giống nhau. Đối này, vui mừng nhất người không gì hơn Ninh Thử Thư. Cha mẹ cảm tình không tốt sắp ly hôn, điểm này mặc dù các đại nhân không nói, Ninh Thử Thư chính mình cũng có thể cảm giác đến ra tới. Chính như Ninh Hàn lời nói, hắn nhìn như Thùy Tiện kỳ thật tính cách chung cũng kế thừa mẫu thân kia cẩn thận mẫn càng một mặt cho nên rất nhiều sự hắn chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi cũng không đại biểu hắn không biết. Cũng bởi vậy, ở nhận thấy được cha mẹ quan hệ tựa hồ có điều hòa hoãn thời điểm, hắn mới có thể cao hứng như vậy. Rốt cuộc không có cái nào hài tử vui nhìn đến phụ mẫu của chính mình ly hôn. Vui sướng Ninh tử thư quyết định cùng người khác chia sẻ, hắn lén lút mua một đống khoai lát que cây cùng phi tử vui sướng thủy tưởng cùng tiểu cô cô cùng nhau hưởng thụ vui sướng. Đáng tiếc hắn vui sướng còn không có tới kịp chia sẻ đi ra ngoài, đã bị tiểu thuốc chảo bao. Người chuẩn bị cho nàng uy thứ gì? Ninh Hiên lãnh mi dựng ngược lần đầu tiên bày ra xuất thân vì trưởng bối uy nghiêm. Liền liền này đó. Ninh tử thương ngoan ngoãn đem hắn vui sướng toàn bộ nộp lên. Này đó, còn liền, ngươi là ngại nhật tử quá hảo quá ra ngứa đúng không? Hai tuổi hài tử như thế nào có thể ăn mấy thứ này? Ta ta lại không biết sao? Không biết, không biết không phải ngươi cho chính mình thoát tội lý do. Cuối cùng, Ninh Tử Thư không chỉ có bị tiêu thúc hiện trường cấp huấn một đốn, xong việc cả nhà cũng lục tục biết được chuyện này, sau đó hắn liền nganh đón một hồi thay phiên quan ái liền đang ở bệnh viện nhị thúc cũng riêng đem hắn kêu qua đi cũng là đủ thảm. Phiên ngoại 54, A Thuần, người đến tột cùng muốn mang ta đi nào. Bạch Hinh bị che mắt trước mắt một mảnh đen nhánh, chỉ có thể tại bên người bạn tốt nâng bước tiếp theo bước mà đi phía trước đi. Hôm nay thẩm thuần riêng đem nàng ước ra tới, nói là muốn mang nàng đi một cái thần bí địa phương, sau đó liền móc ra một cái bịt mắt đem nàng đôi mắt cấp mông, vẫn luôn đưa tới cái này địa phương. Nếu không phải rất tin bạn tốt nhân phẩm cũng biết nàng ngày thường chính là cái thích chơi đùa tính tình, đặc biệt thích làm loại này kỳ kỳ quái quái kinh hỉ, bạch hình thiếu chút nữa đều phải cho rằng nàng muốn đem chính mình mang đi bán. Nhưng thời gian dài ở vào trong bóng đêm vẫn là làm nàng có điểm bản năng bất an, chỉ có thể liên tiếp mà nắm chặt bạn tốt cánh tay, sợ té ngã. Liền mau tới rồi, ngươi nhịn một chút, thẩm thuần nâng bạch hình cùng chung quanh những người khác nháy mắt ra dấu Mọi người hiểu ý, trong đó hai cái chạy chậm tiến lên, đem nhắm chặt đại môn mở ra. Bên trong mở ra nhiệt độ ổn định điều hòa, ở đại môn mở ra thời điểm, bạch hình có thể thực rõ ràng mà cảm giác được một cổ noãn khí ập vào trước mặt. Hiện tại đã tiến vào đầu mùa đông, vẫn là ở phương Bắc bên ngoài độ ấm phi thường rét lạnh, vốn dĩ Bạch Hinh còn cảm giác chính mình đôi tay bị đông lạnh đến có chút cứng đờ, hiện giờ bị noãn khí một huân, nhưng thật ra cảm giác thoải mái không ít. Bang kỳ bang kỳ, một trận đồng hài khí nệm dẫm đập thanh âm vang lên, ngay sau đó Bạch Hinh liền cảm giác chính mình rũ tại bên người tay ấm áp bị một đôi mềm mại lại ấm áp tay nhỏ cấp cầm. Là tại tại sao, này đôi tay xúc cảm làm Bạch Hinh rất quen thuộc lập tức liền đoán chúng tay nhỏ chủ nhân Tiểu tải tại nhấp cái miệng nhỏ trộm cười một cái cũng không hé răng, liền như vậy mang theo bạch hình hướng trong môn đầu đi đến. Không biết khi nào thẩm thuần buông lỏng ra đỡ lấy bạch hình tay, khóe miệng hàm chứa chúc phúc ý cười, đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng bước vào kia một mảnh đen nhánh bên trong cánh cửa. Tì tì ngồi sổm, ngồi xổm xuống. Tiểu tải tại ngoan ngoãn mà lôi kéo bạch hình đi đến chỉ định địa phương, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo nàng bàn tay trắng ý bảo nàng ngồi xổm xuống. Là như thế này sao? Bạch hình theo lời làm theo, nàng vừa mới ngồi xổm xuống, liền cảm giác trước người tiểu gia hỏa thò qua tới, thấu đến cực gần, cả người cơ hồ đều phải dán ở trên người nàng. lo lắng tiểu gia hỏa khả năng sẽ đứng không vững té ngã, nàng theo bản năng mà vươn hai tay, hư hư mà hộ ở nàng bên cạnh người. Ngay sau đó trên mặt bịt mắt bị triệt hạ tới, bạch hình theo bản năng mà mị một chút mắt, dương mắt vừa thấy, đen như mực mà một mảnh. Đây là đang làm cái gì? Trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm một bó ánh đèn đột nhiên đánh hạ. Đón quăng, một đạo thon dài đĩnh bà thân ảnh tay cầm bó hoa, sắc mặt đoan thúc mà nhìn chăm chú nàng. Dự cảm đến cái gì, bạch hình không tự giác mà đứng lên thử mà đi phía trước cất bước. Đột nhiên, nam nhân hướng nàng quỳ một gối, trong tay bó hoa cũng một quả nằm ở màu đỏ vải nhung hộp nhẫn kim cương bị cùng nhau đưa đến nàng trước mặt tính cả đối phương một trái tim chân thành. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, ta thiếu ngươi một hồi cầu hôn, hiện tại ta cho ngươi bổ thưởng, như vậy, bạch hình tiểu thư ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ninh Hàn vẫn là cái phó nghiêm túc biểu tình, hắn đang khẩn trương, nhưng là hắn trong mắt chân thành cùng tình yêu lại lần đầu tiên ở trước mặt người mình yêu hiền lộ đến rõ ràng, không phải do bạch hình lại đem hắn tâm ý nhìn lầm. Lúc này bạch hình đã gắt gao mà che miệng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bộ cảm động đến nói không nên lời lời nói bộ dáng. Nói thật ra lời nói, nàng cảm giác chính mình hiện tại có điểm thất thố. Rõ ràng, nàng tính cách không như vậy nhu nhược sẽ không động bất động liền khóc nhưng là cảm xúc vừa lên tới căn bản là khống chế không được. Ninh Hàn đợi một lát, không có thể chờ đến Bạch Hinh hồi phục dứt khoát đề cao âm lượng, lớn tiếng nói, Bạch Hinh ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao. Vàng rội thanh âm quanh quần toàn trường, trong bóng đêm tựa hồ có người ở nhỏ giọng cười trộm. Bất quá không phải cười nhạo mà là mang theo chúc phúc tiếng cười. Bạch Hinh lúc này cho phản ứng. Nàng lau hai lần nước mắt tiến lên vài bước đi đến Ninh Hàn trước mặt cúi đầu cười nói ta không phải đã gả cho ngươi sao. Ngươi còn muốn ta như thế nào trả lời. Vậy ngươi là đáp ứng rồi. Ninh Hàn thử hỏi, ân xem ngươi biểu hiện lạc. Bạch Hinh làm bộ trầm ngâm một chút cũng không cho ra cái chuẩn xác hồi đáp nhưng tay nàng cũng đã thực thành thật mà rũi đi ra ngoài. Ý bảo Ninh Hàn có thể cho nàng mang nhẫn. Đây là có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Ninh Hàn tức khắc mặt lộ vẻ ý mừng, vội vàng một tay bám trụ thê từ bàn tay trắng, một cái tay khác đem nhẫn chậm rãi trọng lên tay nàng chỉ thưởng. Cầu hôn nhẫn cùng nhẫn cưới phân biệt vỏ chăn ở hai căn liền nhau ngón tay thượng giao tương hộ ứng, sáng quắc rực rỡ. Phanh phanh phanh, ánh đèn lấy hai người vì trung tâm, không ngừng mà hướng ra phía ngoài sáng lên, dần dần đem toàn bộ yến hội thính bộ dáng hiền lộ ra tới. Bạch hình kinh hỉ mà trợn to đôi mắt. Đầy đất hoa tươi còn có xinh đẹp đèn màu, đan sen có hứng thú mà trải rộng bốn phía, giống như tiên cảnh mộng ảo duy mỹ. Không biết còn tưởng rằng đây là kết hôn hiện trường, mà phi cầu hôn hiện trường. Ninh Hàn mỉm cười đứng lên, đem trong tay 99 đóa hoa hồng cùng nhau đưa cho Bạch Hinh lão bà chúc chúng ta kết hôn 20 đầy năm vui sướng. Cảm ơn, Bạch Hình tiếp nhận hoa tươi cúi đầu nhẹ ngửi. Hiển nhiên thực thích phần lễ vật này. Nhưng mà ngay sau đó, nàng liền cùng ảo thuật giống nhau, từ bó hoa bên trong rút ra một cái màu xanh biển lễ vật hộp đem này đưa cho ninh hàn tươi cười lộng lẫy như hoa còn nghịch ngợm mà chấp một chút mắt. Lão công cũng chúc ngươi kết hôn 20 đầy năm ngày kỷ niệm vui sướng. Lúc này ninh hàn là thật sự bị kinh ngạc tới rồi. Hắn tiếp nhận lễ vật hộp mở ra tới, bên trong nằm một đôi đẹp đẻ quy giá điển nhã ngọc bích nút tay áo. Ngươi sớm biết rằng ta tự cấp ngươi chuẩn bị cái này kinh hỉ. Hắn nhịn không được hỏi: "Ta không biết a." Bạch Hinh thần bí mà cười nói: "Này chỉ là một cái đơn giản tiểu ma thuật." "Hảo đi, mặc kệ là cái gì ma thuật, Ninh Hàn đều cần thiết đến thừa nhận, hắn đồng dạng bị thê thư cấp tặng một cái kinh hỉ lớn." "Đại ca đại đầu các ngươi hiện tại không hôn một cái rất khó xong việc a." Đứng ở bên ngoài Ninh Hiên xem náo nhiệt không chê sự đại địa kêu, những người khác chịu hắn dẫn dắt cũng sôi nổi ồn ào. "Hôn một cái, hôn một cái." Đi của các ngươi, đừng hạt ồn ào. Ninh Hàn cùng Bạch Hinh giống nhau, tư tưởng đều tương đối bảo thủ, làm không được ở trước công chúng thân thân hành động hơn nữa nơi này còn có tiểu hài từ đâu, đến chú ý một chút ảnh hưởng. Cuối cùng hai người cũng chỉ là ôm một chút, được đến một mảnh thất vọng thở dài. Yến hội bắt đầu, tiểu tải tại ăn mặc một thân đạm phấn váy bồng, vui sướng mà mãn chàng chạy loạn phía sau đi theo cái ninh hiên, lo lắng mà liên tiếp nói, ngươi chạy chậm một chút tiểu tâm té ngã. Ha ha ha ca ca tới truy ta. Vui sướng giọng trẻ con vờn quanh ở mọi người bên tai, phàm là thấy một màn này khách khứa đều phát ra hiệu ý cười. Bạch hình rúc vào ninh hàn bên cạnh bị hắn thân mật mà một tay ôm buồn cười mà ngóng nhìn cách đó không xa đuổi theo dần dần đi một lớn một nhỏ. Nàng đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn đến kinh tủng một màn, sợ tới mức trong tay chén rượu té rớt trên mặt đất đỏ thắm rượu dài đầy đất dần dần vựng nhiễm mở ra. Làm sao vậy? Ninh hàn nghi hoặc mà cúi đầu nhìn về phía đột nhiên sắc mặt trắng bạch thê tử Tải tại bạch hình nắm chặt Trượng phu đối cánh tay Thần sắc lực hiện kinh hoàng tại tại chân vừa rồi hình như không thấy Nàng thấy được tiểu tải tại ở chạy vội trên đường Rớt một con giày Người khác chỉ tưởng tiểu hài tử chạy trốn qua cấp không cẩn thận rớt Nhưng nàng lại mắt sắc mà thấy trong nháy mắt kia mơ hồ gót chân nhỏ Nghe thấy thê tử nói Ninh hàn nháy mắt nghiêm túc lên Người trước tiên ở bực này ta Hắn thấp giọng công đạo một câu sau đó lướt qua đám người bước nhanh đi phía trước đi đến một tay đem chạy vội chung tiểu tại tại cấp bế lên tới đại ca tiểu tại tại không rõ nguyên do mà lắc lắc trơn bóng gót chân nhỏ người giày rớt cũng không biết sao Ninh hàn một tay ôm muội muội khom lưng nhặt lên nàng già trầm thấp tiếng nói hàm chứa rất nhỏ áp lực nhưng không ai nghe được ra tới giày dày lại rớt chọc Tiểu tải tại cuối đầu, giật giật trắng nõn chân ngón cái, mới phát hiện chính mình dày nhỏ xác thật rớt nàng cũng chưa cái gì cảm giác. Rớt dày đối tiểu tại tại tôi nói là thực bình thường sự tình, nhưng những lời này nghe vào ninh hàn trong tay, lại mang lên một khác tầng hàm nghĩa. Người giày phía trước cũng rớt biến mất quá sao. Tiểu tại tại còn rũ mắt xem chính mình chân nhỏ, không có đi xem đại ca mặt cũng liền không biết hắn ở trong nháy mắt kia trên mặt xẹt qua tâm tư. Nhưng này không ảnh hưởng nàng thành thật trả lời đại ca nói ân. Đau đau, ôm chính mình cánh tay trong nháy mắt buộc chặt, lạc đau tiểu gia hỏa chọc đến nàng nhăn lại tiểu mày, tay nhỏ liên tiếp mà đẩy nàng đại ca. Đại ca, ngươi làm gì, tại tại đều cho ngươi ôm đau. Ninh Hiên kịp thời đi lên, đem muội muội từ đại ca trên tay cứu ra, ngược lại ôm ở chính mình trong lòng ngực hống. Tại tại nơi nào đau đau, tam ca cho ngươi hô hô nga. Không đau chọc Liền tính nhất thời thất thố kỳ thật Ninh Hàn cũng vô dụng rất lớn sức lực cho nên hắn buông lòng tay tiểu tại tại liền không có gì cảm giác. Tuy rằng như thế, Ninh Hiên vẫn là cảnh giác mà đem muội muội ôm xa điểm ai biết hắn đại ca đây là phát đến cái gì điên. Ninh Hiên, Ninh Hàn tiến lên một bước Ninh Hiên liền ôm muội muội lui ra phía sau hai bước mắt thấy trường hợp có chút kỳ quái, đã đưa tới bộ phận khách khứa tò mỏ ánh mắt, bạch hình vội vàng đi tới, đánh giảng hỏa nói. Các người hai anh em đây là đang làm gì đâu? Không phải cấp hài tử xuyên cái giày sao, có cái gì hảo tranh. Trực tiếp đem chuyện này dừng hình ảnh thành hai anh em ở muội muội trước mặt tranh sủng hành vi. Không ít trong nhà có hài tử các tân khách đều lý giải mà cười, rời đi ánh mắt ngược lại lại tốt 5 tốt 3 thấu cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện đi. Tầu tử, Ninh Hiên nhạy bén mà nhận thấy được khác thường, muốn nói gì, lại thấy bạch hình sắc mặt ngưng trọng mà đối hắn lắc đầu ý bảo hắn cái gì cũng đừng nói. Rốt cuộc là làm sao vậy? Vấn đề này đáp án thực mau phải tới rồi giải đáp Ở tiễn đi các khách nhân lúc sau Ninh Hàn mới một năm một mười mà đem chính mình phát hiện báo cho đệ đệ Vui đùa cái gì vậy Ninh hiên táo bạo mà một tiếng gầm nhẹ Lão từ cực cực khổ khổ đem hài tử dưỡng thành này phó bạch bạch nộn nộn bộ dáng Hiện tại ngươi cùng ta nói nàng phải rời khỏi Dựa vào cái gì Ta có chỗ nào làm được không hảo sao Chẳng lẽ ta liền so ra kém nàng ở thế giới kia mọi người trong nhà Chúng ta không phải so ra kém, là thay thế không được. Hơn 2 tuổi hải tử yêu cầu mụ mụ chúng ta ai đều không thể trở thành nàng ngày đêm tư tưởng mụ mụ còn có nàng thế giới kia nãy nãy ba ba các ca ca chúng ta không có khả năng hoàn toàn đem những người đó thân ảnh từ nàng trong lòng hủy diệt này không chỉ có không đạo đức hơn nữa thực tàn nhẫn. Màn hình di động đối diện ninh hàng bình tĩnh nói, hơn nữa ngày này chúng ta không phải sớm đã có dự đoán người đến tột cùng ở phát cái gì tính tình. Ta Ninh Hiên bị nhị ca một phen lời nói dỗi đến ách hòa, không cấm mất mát mà hoạt ngồi dưới đất một tay chống cái chán, chầm thấp tiếng nói mang theo nùng liệt không tha ta chính là luyến tiếc. Ninh Hàn nhìn đệ đệ như vậy, không cấm phát ra một thân nặng nề thở dài. Bọn họ cũng đều biết Ninh Hiên mặt ngoài nhìn như tùy tiện cái gì đều không hướng trong lòng đi bộ dáng nhưng trên thực tế hắn nội tâm thực mẫn cảm yếu ớt đối với thích đồ vật còn có một loại rất nghiêm trọng cố chấp chứng cùng chiếm hữu dục Bởi vì khi còn nhỏ có thể có được đồ vật quá ít thế cho nên hắn sau khi lớn lên, phàm là trong tầm tay có được thứ gì, liền đánh chết cũng không chịu buông ra. Kỳ thật tiểu tại tại tới lúc sau, ninh hiên loại bệnh trạng này đã được đến cực đại cải thiện. Trước kia phàm là có ai dám chạm vào hắn tư nhân vật phẩm, hắn khẳng định là muốn hung hăng nháo thượng một đốn, nhưng hiện tại hắn phòng liền tính bị tiểu ra hòa hủy thành ổ chó, đều không thấy được người chớp một chút mắt. Đủ có thể thấy tiểu tại tại ở hắn đáy lòng địa vị, xa so với kia vài thứ muốn quan trọng đến nhiều đến nhiều. Nhưng hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn, hắn thương yêu nhất muội muội phải rời khỏi, từ đây biến mất ở thế giới này, sẽ không còn được gặp lại, thay đổi ai cũng chưa biện pháp tiếp thu. Tiểu tại tại lúc này đang bị bạch hình ôm, ngốc tại nàng trong phòng. Tiểu gia hỏa không biết bên ngoài các ca ca đang nói chút cái gì, nhưng là trực giác mà cảm thấy bất an. Không cấm ngẩn đầu nhỏ, mê mang ánh mắt nhìn về phía Bạch Hinh mặt ca ca. Ca ca người bọn họ đang thương lượng đại sự đâu, tại tại ngoan chúng ta hiện tại trong phòng ngốc trong chốc lát không đi quấy giày bọn họ được không. Bạch Hinh cũng không có nói dối cho nên tiểu tại tại cũng nhìn không ra cái gì. Nàng ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ, lại cúi đầu đi đùa nghịch nàng yêu nhất gấu trúc thú bông. Đột nhiên, Bạch Hinh nghe thấy tiểu gia hỏa nhảy ra một câu tràn ngập không muốn xa rời, mụ mụ. Nàng theo bản năng mà xoay đầu đi, liền thấy tiểu tại tại dầu mông nhỏ, toàn bộ vùi vào gấu trúc thú bông trong ngực làm nũng mà ôm lấy sẽ không động cũng sẽ không cho nàng cái gì đáp lại thú bông cọ cọ phản phất thật sự bị mụ mụ ủng ở trong ngực giống nhau. Đồng dạng là làm mẫu thân, một màn này xem đến bạch hênh mũi đau xót. Nàng bắt đầu cảm thấy, nếu bọn họ ngạnh muốn đem đứa nhỏ này lưu lại không chỉ có đối nàng, đối hài từ mẫu thân cùng một thế giới khác mọi người trong nhà mà nói, đều quá mức ích kỳ tàn nhẫn chút. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhất định có thể thành công đem người lưu lại. Cho nên còn không bằng, thừa dịp này cuối cùng phân biệt trước thời gian, làm tiểu gia hòa quá đến khoái hoạt vui sướng. Bạch hình ý tưởng đồng thời cũng là những người khác ý tưởng. Cho nên sáng sớm hôm sau, theo chuông cửa tiếng vang lên, một đạo lệnh tiểu gia hòa cảm thấy kinh hỷ thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. Từ cửa dò ra một viên khả khả ái ái đầu nhỏ tiểu ra hòa vừa thấy đã đến người, lập tức hai mắt sáng ngời tiểu nãi âm nhảy nhót vô cùng, nhị ca. Vâng, người tới đúng là sư quả trưởng Ninh Hàng. Ninh Hàng giải phẫu sau khôi phục tốc độ so trong dự đoán mau trải qua một đoạn thời gian gian khổ phục kiến sau, hắn hiện tại đã có thể mượn dùng quả trưởng độc lập hành tàu. Nhưng là không có biện pháp liên tục đi lâu lắm tốc độ cũng không mau trước mắt hành động phần lớn vẫn là dựa vào xe lăn là chủ. Bất quá đang đợi một đoạn thời gian lúc sau, tình huống liền đem khác nhau rất lớn. Đến lúc đó, đừng nói xe lăn, hắn khả năng liền quả trượng đều không dùng được. Vốn dĩ ninh hàng sát thật là tưởng chờ chính mình hoàn toàn khang phục sau tái xuất hiện ở muội muội trước mặt, đáng tiếc hiện tại thời gian không đợi người cho nên cũng chỉ có thể trước tiên kế hoạch. Nhị ca mau tiến vào đi, mở cửa ninh hiền tướng môn phùng kéo đại, một bên làm tới vị trí làm nhị ca vào cửa, một bên quan tâm hỏi chân của ngươi khôi phục đến thế nào. Tình huống tốt đẹp, phiên ngoại 55, nhị ca uống nước khỉ, nhị ca ăn đường đường, nhị ca. Lâu lắm không gặp nhị ca thế cho nên hôm nay vừa thấy nhị ca xuất viện về nhà tiểu tại tại lập tức hóa thân tiểu chân chó, liên tiếp mà vây quanh nàng nhị ca xoay vòng vòng. Này ân cần đến cực điểm tiểu bộ ráng, xem đến ninh hiên đều nhẫn không ra ghen. Ta ở nhà thời điểm, như thế nào không gặp người đối ta như vậy nhiệt tình. Tiểu tải tại nghe vậy cấp nhị ca đoan tùy động tác một đốn, ngay sau đó làm bộ không nghe thấy tiếp tục cấp nhị ca đưa nước. Nàng còn chỉ là cái tiểu bảo bảo thính lực không hào có thể lý giải. Ninh Hiên, ta biết ngươi nghe thấy được, không cam lòng với bị tiểu gia hỏa làm lơ, Ninh Hiên cố ý rỗi tay đi trêu chọc muội muội trên đỉnh đầu kia một súng bím tóc nhỏ. Cũng không biết là ai cho nàng chát kiều tóc. Cơ nhiên chỉ lên đỉnh đầu chính giữa nhất vị trí chát cái dựng thẳng lên tới bím tóc nhỏ, sấn đến tiểu gia hòa cùng năm ấy họa phúc hoa hoa dường như, manh thú gấp bội. Đặc biệt là ở nàng chạy động lên, hoặc là lắc lưa đầu nhỏ khi, đỉnh đầu bím tóc nhỏ còn sẽ đi theo cùng nhau động chọc đến mọi người đều nhịn không được rũi tay đi loát hai thanh. Này không, Ninh Hiên vừa mới trêu chọc xong, hắn đại ca đi ngang qua cũng thuận tay sờ soạn một chút. Bị liên tiếp sờ đầu tiểu tại tại nghi hoặc mà truyền qua đầu, không rõ vì cái gì các ca ca như vậy thích xoa nàng đầu nhỏ. tại tại cái này là ai cho ngươi chát? Bạch hình rửa mặt xong từ trong phòng ra tới, nhìn thấy tiểu tải tại đáng yêu bộ dáng khóe môi không cấm gợi lên cười. Ba ba, tiểu tại tại không chút do dự nói. Nàng tối hôm qua là đi theo ba ba cùng nhau ngủ cho nên buổi sáng lên tự nhiên cũng là kêu ba ba cấp chát đầu tóc. Gần đây sao? Hôm nay người trong nhà tới ngoài ý muốn thực trình tề. Không chỉ có Ninh Hàng riêng xuất viện đuổi về nhà, Ninh Viễn Hành cũng hiếm thấy mà không có sáng tinh mơ mà liền chạy đến đi làm. Ngược lại lưu tại trong nhà xem báo chí, một bộ hôm nay không cần đi làm thực nhàn nhã bộ dáng Nhưng hôm nay mới thứ tư, rõ ràng chính là thời gian làm việc. Trừ bỏ này đó các đại nhân, Ninh Tử Thư cũng riêng xin nghỉ chạy về ra. Cả nhà tụ ở bên nhau, một cái cũng chưa thiếu. Náo nhiệt đến có thể so với ăn Tết. Thật nhiều người nha, tiểu tải tại ngồi ở nhi đồng ghế dự thượng ngẩn cổ, tùy ý ba ba cho nàng mang lên tiểu yếm đeo cổ trong trèo mắt to nhìn chung quanh một vòng, thấy trên bàn cơm khó được tễ tệ ai ai ngồi đầy người, không cấm phát ra cảm thán. Đúng vậy, đại gia tất cả đều đến đông đủ. Ninh viễn hành cấp nữ nhi hệ hảo yếm đeo cổ, lại cho nàng hơi chút sửa sang lại một chút cười nói, bởi vì chúng ta hôm nay muốn đi chụp ảnh gia đình nha chụp xong lúc sau mang tại tại đi công viên giải trí chơi được không? Hào! Tiểu tải tại kéo trường tiểu nãi âm vui vẻ mà trả lời, gót chân nhỏ còn hưng phấn mà đặng đặng. Lại cạnh một tiếng, nàng trong tay nhéo cái muỗng lấy không xong rớt. Chọc đến tiểu gia hòa phát ra một tiếng thở nhẹ ai nha cái muỗng rớt chọc. Không có việc gì tam ca uy người ăn cơm. Ninh hiên cầm lấy muội muội chuyên dụng bảo bảo cơm muỗng, bưng lên nàng nãi cháo uy nàng ăn cơm. Tiểu tải tại thực nề tình mà há mồm ao một chút liền đem tràn đầy một muỗng nãi cháo cấp ăn luôn mới uy muội muội đệ nhị khẩu, Ninh Hiên trên tay chén muỗng đã bị hắn đại ca cướp đi, ta cũng tới uy một chút tại tại. Ninh Hàn tiếp nhận đệ đệ cấp muội muội uy cơm sống, đồng dạng chỉ uy hai khẩu đã bị người tiếp nhận. Như vậy luôn một đám tới, chờ một chén nãi cháo thấy đáy, liền Ninh Tử thư đều nếm thử qua đầu uy tiểu gia hỏa lạc thú. Hắn không rõ nguyên do, còn cảm thấy khá tốt chơi. Thì thầm trong miệng chờ lần tới còn muốn tiếp tục uy tiểu cô cô ăn cơm, lại không chú ý tới các đại nhân trong nháy mắt này trở nên trầm mặc vô cùng thần sắc. Ngược lại là tiểu tại tại như có cảm giác. Chờ nàng ăn xong bữa sáng, thừa dịp cái khác đại nhân còn ở ăn thời điểm, lập tức chạy chậm vọt vào chính mình trong phòng. Qua một lát tiểu ra hỏa trong lòng ngực ôm một đống đồ vật nhắm mắt theo đuôi mà đi ra. Tiểu cô cô, người ôm đây là cái gì? Ninh thử thưa tò mò mà thò qua tới hỏi. Lễ vật, tiểu tải tại nãy thanh nãi khí mà nói. Lễ vật, Ninh Tử Thư mặt lộ vẻ kinh hỉ, chờ mong hỏi kia có ta sao. Tiểu tại tại ngần ngơ, chỉnh viên nãi đoàn tử đều bị dừng hình ảnh ở. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mua lễ vật thời điểm, giống như một không cẩn thận quên đi Ninh Tử Thư phân. Này vậy phải làm sao bây giờ nha? Chân tay luống cuống tiểu ra hòa không tự giác mà đem ánh mắt đầu hướng nhất đáng tin cậy nhị ca tưởng câu cứu. Ninh Hàng vừa lúc cũng quay đầu nhìn về phía muội muội thuận lợi tiếp thu đến nàng câu cứu ánh mắt. Tiểu bối cấp bao lì xì thì tốt rồi. Được đến nhắc nhờ tiểu tại tại lập tức đối đại cháu trai nói có. Sau đó nàng đem trong lòng ngực đồ vật đều tạm thời đặt ở trên sofa, tiếp theo rũi tay ở bụng nhỏ trước mặt yếm nhỏ đào đào nhảy ra một cái bao lì xì cấp ninh thử thư. Cái này bao lì xì vẫn là nàng ngày hôm qua tân đến đâu? Đến từ chính đại ca đại tàu sở mờ thiệt chiêu đãi khách khứa. Cảm ơn tiểu cô cô, bắt được bao lì xì, ninh thử thư đầu tiên là sừng sốt một chút ngay sau đó lại miệng cười chụp khai mà đối tiểu tại tại làm quái mà cúi đầu chắp tay thi lễ, đậu đến tiểu tại tại cũng hiếp mắt cười rộ lên. Bởi vì ninh thử thư động tác thực khôi hài, cùng ninh thử thư cùng nhau cười ngây ngô tiểu tại tại không có chú ý tới, vừa mới nhị ca cho nàng nhắc nhở khi căn bản là không có mở miệng nói chuyện kia một câu, là nàng dùng đọc mặt thuật đọc ra tới. Xem ra ở thế giới này, tiểu gia hòa bí mật cũng không có thể giấu đến quá cả nhà thông minh nhất người. Bất quá còn hào tiểu tại tại cũng không biết chính mình bại lộ. Cho nên còn có thể tiếp tục cười ngây ngô Nàng cấp đại cháu trai phát xong bao lì xì, liền một đám mà cấp người trong nhà tặng lễ vật. Trừ bỏ ninh hàn, ai cũng không biết tiểu gia hòa này cư nhiên như vậy chi kỳ cho mỗi cá nhân đều mua một phần lễ vật. Ở bắt được lễ vật lúc sau, bọn họ không cấm lại cảm động lại vui mừng. Chỉ cảm thấy nhà mình hài từ trưởng thành đều sẽ cho bọn hắn mua lễ vật. Nhà của chúng ta nhãi con thật ngoan. Ninh hiên một cao hứng, liền bế lên muội muội chơi vứt cao cao, đậu đến tiểu tại tại khanh khách cười không ngừng, thấy ca, ca dừng lại, còn thúc sụp hắn, còn muốn ca, ca còn muốn tiếp tục chơi. Trước đừng đùa, chúng ta muốn chuẩn bị ra cửa. Ninh viễn hành đem nữ nhi từ nhi từ trong tay tiếp nhận tới, mang theo nàng cưỡi ở chính mình trên vai, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến cưới đại mã tiểu tại tại thực vui vẻ, còn dung đùi đắc ý mà ồn ào, "Giá giá." Thật đem nàng cha đưa mã cưới, có Ninh Viễn Hành đi đầu, đại gia phân phân đứng dậy đuổi kịp. Cũng là lúc này bảo mẫu A Ji mới phát hiện, nàng cố chủ ra mỗi người đều trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. rõ ràng chính là một bộ sớm đã chuẩn bị ra cửa dung hoạn bộ dáng. Xem ra hôm nay hành trình là sớm đã kế hoạch tốt. Một nhà 7 người, chỉ cần một chiếc 7 tòa đại hình xe liền có thể ngồi đến hạ. Từ Ninh Hàn lái xe, bọn họ lúc trước hướng thực hiện đính tốt ảnh gia đình chụp ảnh nơi. Bọn họ một đạo địa phương, liền có người xuống dưới tiếp cũng không nhiều lắm vô nghĩa trực tiếp lãnh người tiến vào trong tiệm đi bọn họ đã đặt trước tốt nơi sân bắt đầu quay. Cái thứ nhất tự nhiên chính là tương đối truyền thống bối cảnh. Cả nhà ở một cái tràn ngập kiểu Trung Quốc bầu không khí trong phòng, Ninh Viễn Hành ngồi ở chính giữa nhất ghế trên, trong lòng ngực ôm tiểu tại tại, hai bên trái phải phân biệt là Ninh Hàn cùng Bạch Hinh, Ninh Hiên cùng Ninh Hàn cùng Ninh Tử Thư cùng nhau đứng ở phía sau, bãi thành một bộ tiêu chuẩn ảnh gia đình tư thế. Tới, mọi người đều mỉm cười lên, 1, 2, 3. Răng rắc một tiếng, hình ảnh dừng hình ảnh. Chụp xong cái này cảnh tượng đại gia liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái. Ở đi ngang qua nhiếp ảnh ra bên người thời điểm, Ninh Hiên đột nhiên linh cơ vừa động cùng hắn nói, sư phó phiền toái ngươi chờ lát nữa đem chụp tốt ảnh chụp phát ta di động thượng các ngươi chủ tiệm có thêm ta bạn tốt. Chụp loại này ảnh gia đình tẩy ảnh chụp là yêu cầu thời gian, nhưng là điện tử bản ảnh chụp liền không cần có thể lập tức liền bắt được Ninh Hiên thưởng lưu một chương đảm đương di động bảo bình. Tốt, nhiếp ảnh ra gật gật đầu. Liên tục chụp đại khái hơn một giờ, mới cuối cùng chụp xong, tiểu tại tại đã cười đến không nghĩ cười, liền ghé vào ba ba trong lòng ngực hàm chứa kẹo que, lười biếng đến như là một con cây nhỏ lười. Không, là một con lười biếng gấu trúc nhãi con. Tiểu tải tại hôm nay xuyên nàng yêu nhất khi một bộ gấu trúc liên thể y, toàn bộ tiểu đoàn tử đều lông xù xù mà manh đắc nhân tâm gan run. tại tải mệt nhọc sao, ninh viễn hành nghiêng đầu dò hỏi nữ nhi. Hiện tại mới buổi sáng 10 điểm, theo lý mà nói còn không đến tiểu gia hỏa mệt giã rời thời điểm. Quả nhiên, nghe thấy ba ba hỏi như vậy, nàng lắc lắc đầu, đỉnh đầu bím tóc nhỏ đi theo tà hữu lắc lư, không có vây. Không có vây à chúng ta đây đi công viên giải trí ăn kẹo bông gòn thế nào? Bạch hình thò qua tới cười nói. Vừa nghe lời này, tiểu gia hỏa nháy mắt tại chỗ mãn huyết sống lại. Hào mau đi mau đi, nàng còn sốt ruột mà thúc sụp lên, dẫn tới ở đây các đại nhân sôi nổi cười to. Từ trong nhà đi nhếp ảnh cửa hàng, lại đến công viên giải trí, vốn chính là một cái thẳng tắc Cho nên bọn họ đánh xe bất qua hơn 20 phút liền đến viên khu. Phiếu là đã sớm ở trên mạng đính tốt trực tiếp soát thân phận chứng đi vào liền có thể, mà không có thân phận chứng tiều tải, tại tại các còn nhỏ ở vào vé miễn phí trong phạm vi, căn bản là không cần mua phiếu. Ninh hàng đi được mệt mỏi, rước khoát liền ngồi ở trên xe lăn. Từ đệ đệ đẩy đi tới. Mà tiểu tải tại vừa thấy nhị ca ngồi trên xe lăn, lập tức làm ẩm ý muốn bồi nhị ca cùng nhau ngồi. Lại bị nàng ba ba cự tuyệt, không thể, ngươi nhị ca chân thương không hảo, ngươi ngồi trên đi sẽ đem hắn lộc thương. Ninh viễn hành nghiêm túc mà cùng nữ nhi nói rõ lợi và hại quan hệ. Kia ta đây không ngồi, vừa nghe chính mình sẽ đem nhị ca ngồi bị thương, tiểu tại tại lập tức lại lùi về ba ba trong lòng ngực, không dám tiếp tục quậy đằng. Nàng là cái nghe lời hiểu chuyện ngoan bảo bào. Làm hài tử nghe lời khen thưởng, Ninh Viễn Hành lập tức liền mang theo nàng đi mua một con kẹo bông gòn. Hiện tại kẹo bông gòn đều bị chơi ra các loại đa dạng, chỉ là Ninh Viễn Hành lo lắng mang nhan sắc kẹo bông gòn có sắc tố tiểu hài tử ăn không tốt liền chỉ cần một con màu trắng bình thường kẹo bông gòn. Cũng may tiểu gia hòa không chọn cái này, có đến ăn là được. Nàng cầm kẹo bông gòn, một ngụm một mảnh nhỏ bông. Miệng quá tiểu kẹo bông gòn quá lớn, ăn nửa ngày cũng chưa thấy nàng ăn luôn nhiều ít, ngược lại rước lấy người khác mơ ước. Ninh Hiên lén lút mà tiến đến muội muội trước mặt, dùng lấy lòng thanh âm nói, tại tại cái này kẹo bông gòn có thể hay không cho ta ăn một ngụm. Tiểu tải tại trần chờ một chút chưa cho ca ca chính mình mua. Chính mình mua liền không có cái loại này ăn người khác đồ vật lạc thú. Ninh Hiên không chịu đi mua kẹo bông gòn, tiếp tục bám giết không tha mà hống muội muội đem nàng kẹo bông gòn chia sẻ cho chính mình bị hắn phiền đến không được tiểu tải tại chỉ có thể nho nhỏ mà thở dài, đem trong tay kẹo bông còn hướng hắn bên Kiên Nghiêng, còn riêng trịnh trọng mà dặn dò chỉ cắn một ngụm nga. Ninh Hiên ngoài miệng đáp lời là là là, kết quả kẹo bông gòn duỗi đến trước mặt, hắn trực tiếp duỗi tay đem nó niết bẹp lại mở ra bồn máu mồm to, lập tức cho nàng cắn rớt tiếp cận 1/3 phân lượng. Tiểu tải tại nhìn chằm chằm rõ ràng thiếu thật nhiều kẹo bông gòn, ngây dài. Lớn như vậy, khi dễ cái tiểu hài tử, ngươi cũng là tiền đồ. Ninh Hàn thừa dịp muội muội không khóc phía trước động thủ trước chiều đệ đệ Liền chưa thấy qua như vậy không đàng hoàng người Phiên ngoại 56 Tiểu tải tại vốn là muốn khóc cái miệng nhỏ đều bẹp đi lên Nhưng nhìn tam ca bị đại ca hành hung Nhất thời lại nhịn không được nhạc ngược lại quên mất trước một giây ủy khuất Nhìn thấy muội muội cười Một khắc trước còn làm bộ bị đại ca đánh đến ngao ngao kêu Ninh Hiên đáy lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra Hắn nguyên bản chỉ là tưởng cùng muội muội chỉ đùa một chút, không nghĩ tới vui đùa khai lớn. Còn hào đại ca phản ứng kịp thời, bằng không hắn hiện tại liền không đơn giản chỉ là đối mặt đại ca một người hành hung, mà là cả nhà quần ổng. Kia hình ảnh, Ninh Hiên theo bản năng mà run run, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không dám tưởng tượng Tiểu tải tại ao ao vài hạ, ra sức ăn kẹo bông gòn, có trước một lần giáo huấn, nàng sợ chính mình ăn đến chậm, lại có cái nào tới muốn nàng kẹo bông gòn, đến lúc đó nàng là cho vẫn là không cho. Cho, rất sợ kẹo bông gòn bị một ngụm nuốt, không cho ca ca khả năng sẽ thương tâm, cái này làm cho tiểu tải tại thực khó xử cho nên nàng rất khoát quyết định trực tiếp khó xử chính mình tiểu cái bụng nỗ lực đem kẹo bông gòn ăn luôn. Chúng ta muốn chơi cái gì? Ninh tử thư nhìn quanh bốn phía các loại chơi trò chơi phương tiện thượng đều có người ở kinh thanh thét trói tay, hiển nhiên cũng không thích hợp mang theo hơn 2 tuổi bảo bảo đi lên chơi. Chủ yếu là tiểu tại tại như vậy tiểu một con, thân cao cũng không đủ a Nhân gia nhân viên công tác căn bản không cho chơi, ngựa gỗ xoay tròn, cà phê đi dạo ly, chạm vào xe thủy thượng khí cầu, nơi này còn có cái chuyên công tiểu bằng hữu ngoạn nhạc nhi đồng nhạc viên, bên trong phương tiện tại tại đại bộ phận đều có thể chơi. Bạch Hinh hằng ngày vội về vội, rốt cuộc cũng sinh dưỡng một cái hài tử biết mang tiểu bằng hữu tới công viên giải trí chơi cái gì nhất thích hợp. Kia ta liền đi thôi. Ninh Hiên dẫn đầu xuất phát. Mọi người đồng loạt đuổi kịp ai đều không có muốn vì đi chơi những cái đó tương đối kích thích chơi trò chơi phương tiện mà bỏ xuống người nhà một mình rời đi. Bọn họ còn nhớ rõ hôm nay mục đích chủ yếu chính là vì bồi tiểu tại tại chơi đùa. Cái thứ nhất chơi trò chơi hạng mục tự nhiên là nhất kinh điển ngựa gỗ xoay tròn. Ninh tử thư dùng tay ở đôi mắt phía trên đáp mái che nắng, thiếu mộc nhìn về nơi xa quả nhiên, gần một cái ngựa gỗ xoay tròn trước mặt liền bài một liệt thật dài đội ngũ. Hắn cũng không khẩn trương, quay đầu tới hỏi, các người ai muốn bồi ta tiểu cô cô cùng nhau đi lên chơi? Không cần hỏi, Ninh hiền cái thứ nhất nhấp tay, ngay sau đó Ninh tử thư chính mình cử cái thứ hai, Ninh viễn hành do dự một chút mới dơ lên tay, bạch hình cũng theo sát cử. Liền thừa Ninh hàn cùng Ninh hàng hai huynh đệ không có. Các ngươi đi xứng tại tại chơi đi, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi, thuận tiện giúp các ngươi chụp ảnh. Ninh Hàn đối với mọi người trong nhà quơ quơ trên tay đặc biệt mang lại đây camera. Hắn đây là ở chủ động đảm đương khởi chiếu cố đệ đệ trách nhiệm. Rốt cuộc Ninh Hàng chân không có hảo thấu, hiển nhiên không thích hợp đi chơi mấy thứ này. Đại gia cũng đều hiểu hắn ý thứ, chỉ là vì không cho tiểu tại tại nghĩ nhiều cho nên ai cũng chưa vạch trần. Ta đây đi mua nhanh chóng thông đạo phiếu. Ninh Tử Thư xung Phong nhận việc mà chạy. Hiện tại các đại công viên trò chơi, nhằm vào các du khách không muốn chụp hàng dài tâm lý, đẩy ra nhanh chóng thông đạo hình thức. Ra tới chơi tưởng không xếp hàng. Có thể A trực tiếp khắc kim. Mỗi người dùng nhiều mấy trăm khối, mua một cái toàn trường thông dụng vòng tay, liền có thể hưởng thụ không cần xếp hàng, trực tiếp đi nhanh tốc thông đạo khách quý cấp đãi ngộ. Ta đã trở về tới một người một cái, đều mang lên. Ninh từ thư thở hồng hộc mà chạy về tới, trong tay nhéo 7 điều vòng tay. Ninh viễn hành nhìn thấy, khẽ nhíu mày, như thế nào mua 7 điều. Lão nhị không thể chơi, lão đại kế tiếp có lẽ cũng sẽ đi lên chơi, theo lý mà nói chỉ cần mua 6 điều vòng tay là được. Ninh viễn hành đảo cũng không mặt khác ý tứ, chỉ là đơn thuần tiết kiệm thư thưởng quây phá cảm thấy không cần thiết ở không cần địa phương lãng phí tiền. Nhưng thân là tân thời đại người trẻ tuổi, Ninh từ thư lại cùng hắn ra ra gia chi gian tồn tại cực đại sự khác nhau, mỗi người đều có, lúc này mới có thể biểu hiện chúng ta là người một nhà sao, đây là một loại nghi thức cảm. Cũng không thể lý giải nghi thức cảm là gì đó Ninh viễn hành. Tính, đại tôn từ cao hứng là được, tải tại tới tam ca cho ngươi mang lên, Ninh hiên cầm một cái vòng tay lại đây, giúp đỡ muội muội đem khấu hoàn khấu thượng. Vòng tay có điểm đại, mặc dù Ninh Hiên nút thắt đều khấu ở nhất bên trong cái kia khổng thượng, mang ở tiểu tại tại trên cổ tay vẫn là có vẻ lỏng lẻo bất quá chỉ cần chú ý điểm cũng sẽ không dễ dàng như vậy rớt. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Ninh Hiên rũi tay dương lên, hào khí vạn trưởng. Cái kia Ninh tử thư lén lút hỏi hắn mẹ, mẹ ta tam thúc như vậy rêu rao thật sự không thành vấn đề sao? Tốt xấu cũng là cái công chúng nhân vật. Hắn đều chú ý tới bên cạnh có hào chút người qua đường ở lặng lẽ xem bọn họ, lại còn có có người trộm lấy ra di động tới chụp ảnh. Chỉ là bọn hắn hôm nay chỉ nghĩ hào hào chơi, không nghĩ đi nhiều quản những việc này cho nên mới không đi ngăn cản. Không có việc gì, bạch hình không đề bụng, người tam thúc là đạo diễn, lại không phải cái gì minh tinh. Hơn nữa chúng ta là người một nhà ra tới chơi, chính là muốn vui vẻ thoải mái là chủ, không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Lão mẹ cao kiến. Ninh tử thư cho hắn mẹ dựng cái ngón tay cách kết quả đã bị đánh ai ra, mẹ ngươi làm gì đánh ta. Gọi là gì lão mẹ, mẹ ngươi ta còn không có lão đâu. Đến, dẫm lôi, muốn ngồi tiểu mã mã, hồng nhạt cái kia. Tiểu tải tại bị nàng ba bà ôm vào trong ngực mới vừa đi tiến ngựa gỗ xoay tròn phương tiện, liền liếc mắt một cái nhìn chúng một con phi thường thiếu nữ tâm hồng nhạt tiểu mã. Ninh Viễn Hành còn không có theo tiếng, bên cạnh nhân viên công tác tiểu thị thì đúng lúc mở miệng nhắc nhở, bảo bảo tương đối tiểu, muốn đi lên ngồi đến từ đại nhân mang theo Nga. Ba ba, tiểu tải tại quay đầu, sáng lấp lánh mắt to tràn ngập chờ đợi mà nhìn nàng ba. Đối tượng nữ nhi loại này ánh mắt, Ninh Viễn Hành có thể chống đỡ được sao? Sự thật chứng minh, không thể, cho nên đứng ở bên ngoài vây xem Ninh Hàn liền buồn cười mà nhìn đến. Hắn cao to uy nghiêm cường thịnh thân cha chính cuốn xúc hai điều chân dài, biệt biệt nữ nữ mà ngồi ở một con màu hồng phấn tiểu lập tức trong lòng ngực còn ngồi cái khả khả ái ái tiểu đoàn từ. Ninh hiền đáng người không có thể cướp được cùng tiểu tại tại ngồi chung một con chỉ có thể phân tán ngồi ở bên cạnh mặt khác vị trí thường. tại tại nhìn qua, Ninh Hàn dơ lên camera ở muội mụi nghe thấy thanh âm theo bản năng quay đầu trong nháy mắt răng rắc một tiếng đem một màn này thú vị lại đáng yêu hình ảnh dừng hình ảnh. Thực mau, ngựa gỗ xoay tròn khởi động lên, tiểu tại tại lần đầu tiên ngồi loại này thần kỳ chơi trò chơi phương tiện, cảm giác thực hào chơi, mừng giữa ha ha cười không ngừng, còn biết cùng bên ngoài các ca ca hỗ động. Ca ca xem, tại tại kỵ đại mã, tiểu nãi âm hứng thú ngầm cao mà dâng trao. Này ngựa gỗ đối đại nhân tới nói rất nhỏ, đối tiểu hài từ tới nói liền thật sự rất lớn. Hào chơi sao, đi ra ngựa gỗ xoay tròn, ninh hàn cúi đầu dò hỏi trong lòng ngực muội muội Hào chơi, hào chơi. Tiểu tải tại gấp không chờ nổi địa điểm điểm đầu nhỏ, hai chỉ tiểu thù thù ôm đại ca bàn tay to, nãi thanh nãi khí mà làm nũng, còn muốn, còn muốn chơi. Trước không chơi cái này, chúng ta đi chơi khác càng tốt chơi. Thật vất vả có thể cả nhà tới một chuyến công viên giải trí tổng không thể liền rỗi một cái phương tiện xong. tại tải, vừa mới mất tích một lát ninh hiên đột nhiên toát ra tới, trong tay cầm cái dính hai chỉ gấu chúc cầu cầu phát cô liền hướng muội muội trên đầu mang. Tiểu tải tại ngoan ngoãn định trụ đầu bất động, chờ tam ca cho nàng mang hảo sau, mới rỗi tay sờ sờ quay đầu hỏi những người khác đẹp sao. Đẹp, siêu đáng yêu, thật xinh đẹp Nga, đại gia tự nhiên đều là một đốn khen, thả tất cả đều là thiệt tình thực lòng. Rốt cục manh manh đắt tiểu khả ái xứng với đồng dạng đáng yêu tiểu đồ trang sức đó chính là manh cảm phiên bội, trực tiếp đem người manh ra máu mũi. Này cũng không phải là khoa trương so sánh. Ninh Tử thư khóe mắt dư quang liền một cái che lại cái mũi tuổi trẻ tiều tỉ tỉ, khe hở ngón tay gian mơ hồ mang điểm hồng, trên mặt còn lộ ra che giấu không được gì cười, ánh mắt thẳng tắp rừng ở nhà hắn tiểu cô cô trên người. Tiếp theo cái chơi trò chơi hạng mục tiểu tại tại thuyền nhi đồng nhạc viên loại nhỏ tàu luyện siêu tốc. Này tàu lượn siêu tốc là mini bản, bên trong nhất kích thích cũng chính là xe trước tiểu sườn núi, quải cái cong duy nhất cùng cái loại này có thể 360 độ đại xoay tròn, lại là vuông góc hoành hướng, lại là thẳng thượng tận trời kích thích phiên bản tàu lượn siêu tốc không đến so. Nhưng đối với tiểu hài từ tới nói đã vậy là đủ rồi. Loại này chơi trò chơi hạng mục tuy rằng phi thường an toàn, nhưng vẫn là yêu cầu ít nhất một cái đại nhân cùng đi. Tiểu tải tại lúc này trực tiếp điểm danh, đại ca, đại ca bồi tại tại chơi. Cái kia ta ngồi không dưới đi, thấy muội muội chờ đợi đôi mắt nhỏ huyền cự nói còn lưu tại trong cổ học đã bị ninh hàn yên lặng nuốt xuống. Hắn cởi áo khoác giao cho thê tử, lại vén tay áo tính toán liều mạng còn không phải là cái nhi đồng bàn tiểu tàu lượn siêu tốc sao. Có cái gì sợ quá, sự thật chứng minh sợ là không có khả năng sợ nhưng là hào mất mặt. Đặc biệt là bên ngoài còn có một đám e sợ cho thiên hạ không loạn mà ở kia không kiêng nề gì mà cười nhạo hắn càng là làm ninh hàn thân thiết mà thể ngộ tới rồi nhẫn nại là một môn cỡ nào quan trọng tu dưỡng. Nếu không phải hắn có thể nhẫn, lúc này chỉ sợ đã nhịn không được trực tiếp thoát ly cái này nhỏ hẹp thùng xe, lao ra đi hành hung hắn để cùng con của hắn. Cũng cũng chỉ có này thuốc cháu hai không sợ chết mà dám chê cười hắn. Tổng với ai đến mini tàu lượn siêu tốc trò chơi thời gian kết thúc tiều tại tại là chơi đến phi thường vui vẻ, ninh hàn liền. Tuy rằng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, nhưng mặc xanh chính là làm nhân phẩm vị ra một tia sống không còn gì luyến tiếc. Nhưng mà ngay sau đó, liền biến thành cuộn bách, ta chân, tập trụ. Thùng xe quá mức mini, hắn lại lớn lên quá mức cao lớn, có thể miễn cưỡng nhét vào cái này thùng xe đều là kỳ tích toàn bộ hành trình ninh hàn chân dài đều là cuốn xúc cả người lấy một loại cùng loại với ngồi sổm ngồi tư thế tạp ở trong xe kết quả. Chân không nhổ ra được. Ha ha ha, mọi người nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó đồng thời bộc phát ra một trận hết sức vui mừng tiếng cười, trong đó liền thuộc ninh hiên cùng ninh từ thư cười đến lớn nhất thanh. Thực hào. Ninh Hàn đôi mắt nguy hiểm mà nhíu lại, Ninh Tử Thư, người tháng sau tiền tiêu vặt không có. Đến nỗi hắn đệ, bọn nhỏ đều ở đến cho hắn chừa chút làm trưởng bối mặt mũi, quay đầu lại lại tìm hắn tính sổ. Đừng A3 ta sai rồi, Ninh Tử Thư tiếng cười thức khắc thành kêu rên, hoàn thành tiếu ngữ thời gian luôn là quá thật sự mau. Ở mọi người đều còn không có có thể phản ứng lại đây thời điểm màn đêm đã lặng yên buông xuống. trời cả ngày tuy rằng vui sướng, nhưng cũng rất mệt. Tới rồi bữa tối thời gian, bọn họ người một nhà ở công viên giải trí nội tìm một nhà võng bình cũng không tệ lắm nhà ăn đi ăn cơm thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Buổi tối viên khu nội còn có cái pháo hoa thiệt tối, người một nhà tính toán xem xong pháo hoa lúc sau lại trở về. Tiểu tải tại ngồi ở nhị ca bên người, bị hắn uy ăn cơm. Nàng thực thích cái kia suốt kem nấm, một người liền uống lên một chỉnh phân canh, cái này canh mùi sữa 10 phần, vị nồng đậm còn có điểm ngọt ngào, là tiểu hài tử thích khẩu vị Thừa dịp đại gia ăn cơm khoảng cách liền ngồi ở muội muội đối diện mặt Ninh Hiên mở ra di động tiếp thu nhiếp ảnh cửa hàng phát tới ảnh chụp. Hắn từ giữa chọn lựa ra mấy chương chụp đến tương đối tốt trực tiếp truyền phát đến gia tộc đàn. Trong lúc nhất thời, đại gia di động đinh đinh thùng thùng vang. Ninh Hàn cầm lấy di động nhìn thoáng qua trước nhất nhất bảo tồn, lại lựa chọn kia trương kiểu Trung Quốc bối cảnh ảnh gia đình thiết chí vì màn hình di động. Như vậy mỗi lần hắn vừa mở ra di động, liền có thể thấy người một nhà bộ dáng Những người khác cũng học theo, đều tuyển chính mình thích kia một chương ảnh chụp, hoặc là thiết chí vì chân dung, hoặc là thiết chí vì màn hình di động. Đây là thuộc về bọn họ người một nhà tiểu hạnh phúc. Phanh phanh phanh, phanh sáng lạn pháo hoa nổ vang ở không trung, mỹ lệ pháo hoa hơi túng lướt qua. Ninh viễn hành nguyên bản xem đến chính chuyên chú, đột nhiên cảm giác đến cái gì, lập tức cúi đầu hướng chính mình trong lòng ngực tiểu tại tại nhìn lại. tại tải, giọng nói căng chặt. Mọi người nghe tiếng, lập tức quay đầu, ngay sau đó đều khiếp sợ mà trợn to mắt. Tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang, chậm rãi từ nhỏ tại tại trên người phiêu tán ra tới, nàng tiểu thân mình cũng từ thật đến hư, đang ở một chút biến mất. Một đạo bài quang từ không biết tên trong hư không xuất hiện, vẫn luôn uốn lượn mà đến, bình phô ở Ninh Viễn Hành dưới chân. Không, nó không phải vì Ninh Viễn Hành mà đến. Mạc Danh mà minh bày cái gì? Ninh Viễn hành theo bản năng mà nắm thật chặt ôm nữ Nhi hai tay, trong cổ hỏng chua sót, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chậm rãi ngồi xổm xuống, đem Tiểu Tại tại đặt ở trên mặt đất. "Đi thôi Tại Tại." Ninh Hàn bị Ninh Hàn đẩy xe lăn lại đây, nhìn như bình tĩnh tiếng nói lại hàm chứa nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy, "Ngươi nên về nhà." "Ba ba ka ka." Tiểu Tại tại trong lòng ngực ôm gấu trúc thú bông, tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vô thố. Ninh Hiên ngồi xổm xuống, Hốc mắt đã đỏ lại còn không quên đem trong túi cuối cùng một cây pho mát bổng móc ra tới mở ra đóng gói giấy nhét vào tiểu tại tại trong tay tại tại ăn Tam ca lúc này bảo đảm không cùng ngươi đoạt tiểu tải tại nhéopho mắt bổng bẹp cái miệng nhỏ một bộ muốn khóc không khóc đáng thương bộ dáng xem đến đại gia thẳng đau lòng lại như cũ được đến cưỡng bức chính mình buông tay đi thôi tại tại nên về nhà mụ mụ ngươi đang đợi ngươi Ninh Viễn Hành đem nữ nhi hướng Quang nói bên kia nhẹ nhàng đầy đẩy, trùng hợp vào lúc này, một đạo dịu dàng nhu hòa kêu gọi vang lên tại tại. Tiểu Tại tại mẫn cảm mà lập tức quay đầu, mụ mụ. Quang nói quý, mơ hồ hiện ra một đạo tinh tế ôn nhu thân ảnh. Đúng là Tô Hân Nghiên, rốt cuộc bất chấp cái gì, vừa nhìn thấy hồi lâu không thấy mẫu thân, Tiểu Tại tại liền giống như chim non về tổ, lập tức chạy như bay chạy hướng Tô Hân Nghiên nơi phương hướng, lập tức liền nhào vào nàng hương thơm trong ngực. Đem nữ nhi bế lên tới tô hân nhiên đối với phương xa ninh ra người hơi hơi khom lưng thăm hỏi cảm ơn. Này một tiếng, đã là cảm ơn bọn họ đối tiểu tại tại chiếu cố cũng là cảm ơn bọn họ đối hài tử ái. Nên nói cảm ơn chính là chúng ta. Ninh hàng gợi lên môi mỏng, đối với chính hướng bên này xem ra muội muội lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, xua xua tay, muội muội cúi chào. Không nói tái kiến, bởi vì sẽ không tái kiến. Ninh Hiên cũng mạnh mẽ phất tay, la lớn, bye bye người cũng không thể đã quên ta à. Ân ân, tiểu tải tại hướng về phía thế giới này mọi người trong nhà vẫy vẫy đôi tay, học bọn họ bộ dáng cùng bọn họ thư biệt. Nói xong đằng sau, nàng đã bị mụ mụ ôm, xoay người hóa thành vô số hy toái ánh huỳnh quang, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tí tách, thanh thấu nước mắt, tạp rừng ở ướt át trên cỏ, bị thổ nhưỡng nhanh chóng hấp thu, biến mất vô ngân. Thập niên 70 trần ra thôn. Sáng sớm tinh mơ, tiểu tải tại tích cực mà từ trên giường bỏ dậy kêu nàng đại ca cho nàng từ trên giường ôm đến trên mặt đất đi thuận tay túm lên nàng yêu nhất gấu trúc thú bông, lại cạch lại cạch bước chân ngắn nhỏ thẳng đến cha mẹ kia phòng. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu gia hòa phanh phanh phanh mà phá cửa. Làm sao vậy, tổ hân nghiên thực mau tới đây mở cửa thuận tiện rũi tay thướng môn ngoại nữ như cấp bế lên tới hôn một cái. Ta làm giấc mộng, tiểu tải tại nãy thanh nãi khí mà cùng mụ mụ chia sẻ nàng cảnh trong mơ. Là cái cái gì mộng? Tô hân nhiên phối hợp mà vẻ mặt to mò hỏi. Tiểu tải tại vừa muốn cẩn thận cùng mụ mụ nói nói, nhưng mới vừa hé miệng liền mê mang mà gãi gãi đầu, bạch hồ hồ mà nói, không nhớ rõ chọc. Đã quên không quan hệ? Tô hân nhiên ôn nhu mà an ủi nữ nhi ở trong mộng tại tại vui vẻ sao? Vui vẻ, tiểu nãi âm đều nhảy nhót đến nhộn nhạo lên có thể thấy được là thật sự thực vui vẻ. Vậy có thể... Tô Hân Nhiên cười nói, chỉ cần tại tại vui vẻ, vậy thuyết minh là một cái rất tốt rất tốt mộng đẹp, tại tại nhớ kỹ này phân vui sướng là được. Ân ân, tiểu tải tại ngoan ngoãn điểm điểm đầu nhỏ. Hống xong nữ nhi Tô Hân Nhiên tầm mắt hạ gi, có chút nghi hoặc hỏi, tại tại ngươi trong lòng ngực cái này gấu trúc thú bông là từ đâu tới? Thú bông bị chiếu có thật sự sạch sẽ, mặt trên còn mang theo một cổ nhà nhạt thanh hương vị, nhưng là thấy thế nào, đều không giống như là thời đại này nông thôn hẳn là có đồ vật. Không biết Vấn đề này lấy tới hỏi tiểu tại tại chỉ biết được đến một cái so nàng mụ mụ còn muốn mê mang đáp án. Thấy thế, Tô Hân Nhiên đơn giản liền không hỏi. Chỉ là một cái thú bông mà thôi tuy rằng có điểm không khỏe, nhưng có thể là hai từ nàng nãi nãi cho nàng làm. Rốt cuộc nhà mình bà bà tâm linh thủ xảo nghe nói tuổi trẻ khi vẫn là phú quý nhân ra tiểu thư, ra quá quốc kiến thức tương đối nhiều, sẽ làm loại này tinh xảo tiểu thú bông cũng bình thường. Vứt bỏ phiền não tô hân nghiên tiếp tục đầu nhập bẩn rộn trong sinh hoạt. Lại không có chú ý tới tiểu tải tại cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực gấu trúc búp bê vải, đem nó ôm chặt một chút nho nhỏ mà nỉ non một tiếng, ba ba ca ca. Thành âm thực nhược đào mắt liền tiêu tán ở vào đông gió lạnh chung. Phiên ngoại 57, đầu mùa xuân thời tiết vẫn là có chút lạnh lẽo. Ninh Hiên canh giữ ở một khu nhà đại học trước cửa, thon dài thân mình hơi hơi dựa nghiêng trên chiếc dương màu đỏ rực xe thể thao thượng, không tự giác mà nắm thật chặt áo gió cổ áo ước chế trụ muốn đánh hát xì dục vọng. Trước mặt mọi người đánh hát xì quá tổn hại hắn hình tưởng. Làm lơ rớt bốn phía hoặc minh hoặc ám tầm mắt trong đầu đang nghĩ ngợi tới chút có không, đột nhiên, khóe mắt dư quang quét thấy một đạo cao gầy diễm lệ thân ảnh, hắn lập tức đứng thẳng thân mình, đi mau vài bước đến đối phương trước mặt, giúp đỡ để đi trầm trọng dụng cụ vẽ tranh dương. Như thế nào lâu như vậy? Nhẫn nhịn không nhịn xuống, vẫn là nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm lên, hảo lãnh nha ta đều phải cấp đông lạnh hỏng rồi, cảm giác mặt hảo làm, đêm nay đến nhiều đắp một mặt màng mới được. Bên ngoài lãnh ngươi như thế nào không ở trên xe chờ? Mảnh dài bàn tay trắng rừng ở ninh hiên trên má quả nhiên cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, không cấm có chút đau lòng. Này không phải tưởng trước tiên làm ngươi thấy ta sao? Nam nhân cấp ra đáp án ngoài dự đoán, nhưng Lan ỉ lại chỉ cảm thấy đáng yêu. Nàng nghiêng đầu, bay nhanh mà ở đối phương tuấn Mỹ trên mặt rơi xuống một hôn, ngay sau đó nhẹ nhàng mà kéo ra cửa xe ngồi vào đi, lưu nhân độc đáo yên giọng mang theo sung sướng ý cười. Cho ngươi khen thưởng, cũng chỉ thân mặt a nhưng mà được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân một chút cũng chưa bị thỏa mãn đến, ngược lại bị gợi lên vài phần bất mãn. Ta chính là cực cực khổ khổ ở trong gió lạnh đợi ngươi hơn phân nửa tiếng đồng hồ ra. Ninh Hiền đối với bạn gái làm nũng mà chu lên miệng muốn thân cũng đến thân nơi này đi. Đi nhanh quái ghê tởm Lan ỉ ghét bỏ mà một cái tát cho hắn đẩy ra. Gặp người còn muốn nháo, nàng chạy nhanh nói, hôm nay là chúng ta hai bên gia trưởng gặp mặt nhật tử, người xác định còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe vậy, Ninh Hiền lập tức lùi về đi thành thành thật thật mà khởi động xe chờ mới vừa cấp một đám người trẻ tuổi nhóm lên lớp xong bạn gái rời đi. Lan ỷ trừ bỏ là nổi danh quốc họa đại sư ở ngoài, cũng ở một khu nhà trọng điểm mỹ thuật trong học viện đảm nhiệm giáo thụ, ngẫu nhiên cũng sẽ chịu mời đi mặt khác trường học giảng bài. Nàng hôm nay chính là chịu mời tới trường đại học này khai nghệ thuật tọa đàm, bởi vì là trước tiên hai tháng liền đặt trước tốt hành trình, cho nên đầy không xong, chẳng sợ ở cái này hai bên gia trường gặp mặt đại nhật tử cũng đến ngoan ngoãn tới cấp bọn học sinh đi học, lúc này mới chỉ hoãn điểm thời gian. Người lễ vật chuẩn bị tốt sao? Lan ỷ hỏi Ninh Hiên Đừng nhiên hảo ta làm việc ngươi cứ việc yên tâm. Ninh Hiên ý bảo Lan ỷ Đi xem cốc xe, Lan ỉ quay đầu quả nhiên thấy bên trong chất đầy các loại lễ vật túi, số lượng đã nhiều đến đều tràn đầy ra tới. mua nhiều như vậy, lúc này mới có vẻ có thành ý không phải. Lan ỷ tính tùy hắn vui vẻ đi. Chạy trên đường, bánh xe phía dưới không biết đột nhiên nghiền áp quá cái gì toàn bộ thân xe kịch liệt lai động một chút liên quan trên xe người cũng đi theo quơ qua Trong lúc lơ đắng, một đạo màu đỏ hấp dẫn lan ỉ tầm mắt. Nàng tò mò mà xoay đầu, ánh mắt rừng ở nam nhân cổ áo gian lộ ra màu đỏ hình tam giác tiểu bố bao cái kia có điểm cùng loại với bùa hộ mệnh đồ vật. Cái này ta vẫn luôn đều gặp ngươi mang, là cái gì bùa hộ mệnh sao? Nga, ngươi nói cái này à. Ninh hiền rũi tay lau hắn một chút có chút mê mang nói ta cũng không biết là khi nào có, giống như liền vẫn luôn như vậy mang ở trên người. Mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tôi muốn đi đêm này gỡ xuống tới. Được đến một cái có điểm ngoài ý muốn đáp án, nhưng là Lan ỉ không có đi miệt mài theo đuổi, nói thật nàng hiện tại có chút khẩn trương. Chạy nhanh đuổi chậm, hai người đến ước định tốt tiểu lầu khi, vẫn là đến muộn một chút. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy hai bên gia trưởng đều đã tới rồi, đang ngồi ở cùng nhau cười ha hà mà cho nhau thương lượng hai đứa nhỏ hôn sự. Ninh Hiên bên này chủ yếu là hắn ba ba cùng đại ca đại tẩu, nhị ca thân thể khang phục sau đã một lần nữa trở lại viện nghiên cứu đi đầu nhập vĩ đại nghiên cứu khoa học sự nghiệp chúng, cũng không có thời gian trở về. Làn ỉ bên này kết cấu cũng có chút phức tạp. Tới chính là nàng thân sinh mẫu thân cùng cha kế. Nàng thân cha đã bị nàng thân thủ lấy lừa bán phụ nữ danh nghĩa đưa vào trong ngục giam, đến bây giờ còn không có ra tới. Mà Lan ỉ cùng nàng mụ mụ cũng là sau lại mới ngoài ý muốn gặp gỡ, Lan ỷ mụ mụ ở cùng nàng ba ba ly hôn sau, một mình một người bác thượng làm công, sau lại gặp gỡ hiện tại đang ở làm đại học giáo thụ tiên sinh, hai người hôn sau còn sinh một đôi long phượng thay, hiện tại sinh hoạt quá thật sự không tồi. Gặp lại cùng chồng trước nữ nhi, Lan ỷ mụ mụ ngay từ đầu cảm xúc là phức tạp mà, nhưng là ái náy chiếm đa số, đặc biệt là ở biết được nàng thiếu chút nữa bị thân cha hại tao ngộ sau. Càng là hối hận lúc trước không có mang theo nàng cùng nhau đi. Nàng từng cùng Lan ỉ xin lỗi quá, Lan ỉ cũng tỏ vẻ nàng trước nay cũng chưa trách mụ mụ. Rốt cuộc lúc trước ở cái loại này hoàn cảnh hạ kỳ thật Lan ỷ mụ mụ thật sự tận lực. Hai mẹ con từ đó về sau hòa hảo như lúc ban đầu, hiện giờ cảm tình chỗ đến cũng không tệ lắm. Lan ỉ cùng phía dưới một đôi đệ muội cũng ở chung đến khá tốt cùng cha kế quan hệ tuy rằng không tính thực thân cận. Nhưng cũng còn có thể. Cha con hai ở chung lên có điểm cùng loại với bằng hữu cái loại cảm giác này. Lúc này cùng Ninh Viễn Hành liền nhi nữ hôn sự liêu đến nhất lửa nóng người đúng là Lan ỷ cha kế, nàng mẹ tắc đang theo bạch hình trò chuyện các loại có quan hệ với nữ nhân đề tài. Này bữa cơm xưng được với là khách và chủ tẫn hoan. Nhưng Ninh ra người lại tất cả đều có một chút vắng vẻ cảm giác bọn họ cảm thấy cái này ghế lô nội có điểm quá mức an tĩnh tựa hồ thiếu chút hài đồng hoan thanh thiếu ngữ. Nhưng phục hồi tinh thần lại vừa thấy, nơi nào có cái gì tiểu hài từ tiếng cười. Ninh viễn hành còn nghĩ có phải hay không chính mình quá muốn ôm cháu gái tôn tử, mới có loại này ảo giác. Tàn cuộc sau, Ninh hiên trước lái xe đưa bạn gái một nhà trở về, sau đó mới đánh xe chạy về ra. Hắn cũng không ở tại Ninh gia nhà cũ, mà là chính mình một mình bên ngoài mua một bộ xa hoa tiểu khu đình tầng phục thức trong tình huống bình thường cũng đều là ở nơi này. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, hắn muốn nghe xem mọi người trong nhà đối bạn gái một nhà ý kiến, cho nên riêng trở về nhà cũ. Ninh Viễn Hành cùng Ninh Hàn vợ chồng đều ở tại này. Đem xe đình hảo sau, Ninh Hiên đôi tay cắm túi, thổi tiểu khúc nhi, biên hướng cửa nhà đi, biên hướng hộp thư bên kia nhìn lướt qua, nhìn xem có hay không cái gì thư tín hoặc là chuyển phát nhanh, có thể tiện đường mang về nhà. Này vừa thấy, thật là có một phong thật dày thư tín. Hắn nện bước một đốn, xoay người đi qua đi, đem tin rút ra. Là ta đồ vật, thưa tín mặt trên ký tên là Ninh Hiên nhưng Ninh Hiên lại nhớ không rõ chính mình khi nào mua đồ vật còn gửi tới nhà cũ bên này. Muốn gửi cũng đến gửi đi hắn thường trụ tiểu khu đi. Nghĩ có thể là chính mình khi nào mua kết quả đã quên, rốt cuộc hắn rất ái võng mua. Giống nhau dưới loại tình huống này, chỉ cần mở ra tới nhìn một cái bên trong đồ vật là có thể khôi phục điểm ký ức. Đi vào ra môn, tùy ý ngồi ở trên sofa, ninh hiên quen cửa quen nẻo mà từ bàn trà phía dưới trong ngăn tủ nhảy ra một chi trang trí đao, lấy tới phá hủy đi chuyển phát nhanh. Hắn động tác quá bạo lực không cẩn thận đem phong thư túi cấp suốt về. Xôn sao, bên trong đồ vật giải mãn đầy đất trong đó còn có một chương phi hoạt đi ra ngoài, ngừng ở một đôi ăn mặc dép co tần gót chân trước. Ảnh chụp. Ninh viễn hành vừa mới tắm rửa xong thay ở nhà phục nghỉ tới phòng khách xem điểm tin tức kết quả liền đụng phải tiểu nhi từ bạo lực hủy đi chuyển phát nhanh một màn. Mắt thấy vô số ảnh chụp giải mãn đầy đất hắn khom lưng nhặt lên hoạt đến bên chân kia một chương, lật qua tới xem. Yên tĩnh, ba, ngươi làm sao vậy? Ninh hiên mộng bức mà nhìn lão phụ thân đột nhiên liền đối với. Bức ảnh đỏ hốc mắt, không cấm có chút không biết làm sao. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên xem hắn ba khóc đâu. Vội đứng lên, bước đi lại đây, nghĩ muốn an ủi an ủi hắn đi, cũng không biết nên làm như thế nào tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn đối phương gắt gao niết ở trên tay kia bức ảnh tức khắc sừng sốt. Chỉ thấy ở truyền thống kiểu Trung Quốc bối cảnh thưởng, hoặc đứng hoặc ngồi nhà bọn họ mọi người, mỗi người trên mặt đều mang theo nhẹ nhàng sung sướng tươi cười, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng này không phải Ninh Hiên chú ý trọng điểm. Hắn tầm mắt gắt gao mà chăm chú nhìn ở kia bức ảnh trung tâm, hắn ba ba sở ngồi vị trí thưởng. Ảnh chụp chung ninh viễn hành, đang ngồi ở một chương gỗ đỏ cao bối ghế, đôi tay nâng lên, làm cái hư ôm tư thế, phẳng phất nơi đó vốn nên ngồi một cái tiểu thân ảnh. Nơi này vốn dĩ nên có, đầu ngón tay run dày địa điểm ở kia trống rỗng một mảnh nhỏ địa phương thượng ninh hiên khắc chế không được mà nỉ non nói. Hắn đột nhiên điên rồi giống nhau mà xoay người, nhào vào kia giải mãn đầy đất trên ảnh chụp từng chương mà bay nhanh vượt qua. Không có, không có, như thế nào đều không có. Rõ ràng mỗi một chương trên ảnh chụp đều nhiều ra một cái chỗ trống bóng người, nhưng bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, người kia ảnh đều không tồn tại. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Ninh Hiên vội vàng nhảy ra di động tra tìm hết thầy có quan hệ với hắn tin tức Internet có điểm tạp nhìn chằm chằm trong màn hình gian cái kia đại biểu thêm tái tiểu vòng tròn, Ninh Hiên không tự giác mà cắn khởi ngón tay cảm thấy khẩn trương cùng lo âu. Rốt cuộc tin tức thêm tái ra tới, đỉnh đầu một cái chính là viết hắn làm đặc thù khách quý tham dự vào một mang hoa tổng nghệ chung. Trong đầu ký ức nói cho Ninh Hiên, xác thật có lần này sự nhưng hắn sở dĩ trở về tham gia mục đích chỉ là vì cấp hảo huynh đệ nửa cái vội cho nên không cùng mặt khác khách quý giống nhau, mang cái hoa cùng đi tham gia. Nhưng trực giác lại nói cho hắn, không phải, hắn khi đó bên người vốn nên có cái. Có cái ai? Tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn tiếp mục chụp lại màn hình thượng một bộ hình ảnh, bên trong hình ảnh là hắn một người, đang ở học tập cắt giấy. Gấp cắt giấy đồ hình xem không rõ, nhưng ninh hiên nhưng vẫn chết nhìn chằm chằm nó, tự hồ hết thầy đáp án đều ở nơi đó mặt. Đột nhiên, hôm nay Lan ỉ lời nói ở bên tay hiện lên. Cái này ta vẫn luôn đều gặp người mang, là cái gì bùa hộ mạnh sao? Hộ, bùa hộ mạnh. Đột nhiên, Ninh Hiên đem trên cổ tơ hồng kéo xuống tới, dùng gấp đao hoa có hơn đầu bao vây tiểu bố bao, từ bên trong lấy ra một viên hợp lại kim loại tiểu vỏ sò. Cái này vỏ sò chủ yếu là vì không thấm nước, hắn run xuống tay, nếm từ rất nhiều lần, mới cuối cùng đem vỏ sò mở ra tới, lộ ra bên trong bị quý trọng địa tạng một chương tiểu cắt giấy. Không cần mở ra nó. Một đảo mông lung thanh âm ở trong đầu nổ vang, Ninh Hiền lại nghe mà không nghe thấy, như cũ kiên định mà cẩn thận một chút đem cắt giấy mở ra. Màu đỏ cắt giấy thượng là một vòng tay nắm tay tiểu nhân. Mỗi người đặc thù đều thực tiên minh, có hắn, có hắn ba còn có ca ca tàu tử nhóm còn nhiều da mặt khác thân ảnh. Trừ bỏ những cái đó thoạt nhìn xa lạ lại quen thuộc đại nhân ở ngoài còn có ba đạo từ cao đến thấp tiểu thiếu niên thân ảnh cùng nhỏ nhất cái kia tiểu nữ hài. Trong chớp nhoáng, mất đi ký ức chụp điều thức tỉnh, vốn nên mất đi toàn bộ trở về. Mà Ninh Hiên, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hắn khom lưng, nhặt lên một chương rơi rụng trên mặt đất ảnh chụp lần này lại vừa thấy, là có thể thấy mặt trên bát được biến mất không thấy tiểu thân ảnh. Tiểu ra hòa ăn mặc một thân manh manh đát gấu trúc liên thể y, trong lòng ngực ôm âu yếm gấu trúc thú bông tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo sán lạn tươi cười, mơ hồ gian còn có thể nghe được kia một tiếng nãi thanh nãi khí ca ca. Tính trẻ con giọng trẻ con ở ngoài cửa vang lên, Ninh Hiên đột nhiên ngẩn đầu, đón huyền quan chỗ ánh đèn, hắn thấy bảo bối của hắn muội muội chính mắt buồn ngủ mông lung mà ôm chỉ gấu trúc thú bông, mơ mơ màng màng mà đứng ở nơi đó nhìn hắn. Thấy hắn không phản ứng, tiểu gia hỏa lại nãy hô hô mà kêu một tiếng ca ca, đói đói, uống nãi nãi. Được rồi, Tam ca lập tức liền cho ngươi đi phao. Từ đây, mỗi khi đương tiểu tại tại ngủ sau, ở thế giới hiện đại ninh ra tổng có thể nhiều ra một đạo nhuyễn manh manh tiểu thân ảnh. Cười vui thanh không ngừng. Tới đây chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cố ốc Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cố ốc nhé.